Châu chắc nhà từ trên cao lần này hán móng n giết những n lính h i chóc ể t n so trước đó dùng quyền cước còn muốn càng thêm sảng khoái t h â u chắc hưng phấn địa cơ móng nhọn hắn phát hiện chính mình vậy mà thật tại trò chơi này bên trong tìm được cắt cỏ cảm giác bốn chương sáu trăm hai mươi ngàn vạn xúc tu kết thúc hết thảy không chỉ có như thế móng nhọn còn có rất nhiều năng lực đặc thù châu chắc phát hiện hắn có thể thanh móng nhọn cắm xuống lòng đất to lớn nhọn ám sát phá đất mà lên đem nơi xa địch nhân cho trực tiếp đâm xuyên đỉnh lên không trung cảm giác này có điểm giống là địa huyệt l i n h chủ địa ám sát nhưng thực tế đánh vào thị giác lực muốn mạnh hơn địa ám sát phá đất mà lên binh sĩ bị đâm xuyên cỗ xe trong nháy mắt bạo tạc chỉ còn cỗ xe giết hại bị đội lên không t r ú n g lại n ặ n g nặng địa rơi xuống đất thật là cắt cỏ a châu chắc lúc này mới tin tưởng tờ dọ tổ ý thật là một cái cắt cỏ trò chơi mà lại là so cái khác cắt cỏ trò chơi đều phải sảng khoái được nhiều cắt cỏ trò chơi kế tiếp kiểm tra điểm chạm mặt tới mấy chiếc xe tăng mà lúc này a l e é t hình thái lại lần nữa phát sinh biến hóa hai tay của hắn từ móng nhọn biến thành búa tạng hướng về ba bốn chiếc xe tăng thẳng vào tới Và anh, một phát nặng nề đạn pháo trực tiếp đánh vào a l e t trên thân đem hắn đánh cho bay ngược ra một khoảng cách châu chắc cảm giác được độ ngực mình truyền đến tương đối kịch liệt c h ấ n cảm lại liếc qua góc trái trên cùng thanh máu còn tốt lần này liền là nhìn d o a người trên thực tế không có rơi bao nhiêu máu chủ này sừng thật là điêu thỏa thỏa bật hặc người chơi cửa hàng trưởng thân nhi từ a ngạnh kháng xe tăng pháo kích vẫn được châu chắc lại lần nữa hướng về xe tăng vào tới hai tay búa tạ hướng lên trước mặt xe tăng hung hăng nện xuống một cái Hai、lần, ba lần. Ba chủ y, xe tại ă tăng n hỏng. Châu chắc thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng trên hai tay chuyển đến chấn cũng không chấn trọng quyền nện ở xe tăng bên trên sinh ra phản chấn. g trực tiếp thậm thể tay thụ t rõ ra Châu chắc chí có cảm được cảm. kích cảm, phải báo mà Đó là ở xe bàn cổ động cơ biểu hiện phía dưới xe tăng từ bị hao tổn đến bạo tạc quá trình bị dương hiện đến phi thường chân thực châu chắc xác thực có thể cảm giác được mình mỗi một kích đều là đánh vào xe tăng sắt thép bên trên bất quá xe tăng tại a l e t trọng quyền trước mặt vẫn là yếu ớt giống như là giấy như thế a l e x còn có thể hoa thức ngược cái này chút xe tăng khoa trương nhất một màn hắn thậm chí có thể trực tiếp bắt lấy họng pháo thanh toàn bộ ụ súng cho nhấc lên sau đó xoay tròn trực tiếp giống rèn sắt như thế nện ở xe tăng sản xe bên trên đương nhiên cái này chút không phải cố định động tác mà là tình huống đặc biệt hạ phát động chém g i ế t kỹ nhưng ngay cả như vậy những chiêu thức này mang đến đánh vào thị giác lực vậy phi thường cường đại châu chắc phát hiện chính mình còn có thể nhảy đến trên bầu trời đối xe tăng thi triển chữ kích tại trọng lực tăng tốc độ lực lượng tăng phúc phía dưới loại này chịu kích lực phá hoại càng là kinh khủng thậm chí có thể trực tiếp một kích đem một cỗ xe tăng đánh nổ mặc dù xe tăng hỏa lực cũng chưa từng đình chỉ nhưng châu chắc phát hiện a l e t tính cơ động phi thường tốt hoàn toàn có thể nương tựa theo tốc độ siêu cao dễ như chở bàn tay điệu n ẽ tránh súng pháo công kích giải quyết hết tất cả xe tăng về sau châu chắc tiếp tục đi tới lần này châu chắc đối mặt địch nhân là một đám kinh khủng huyết nhục quái vật những quái vật này vẽ ngoài tiếp cận hình người nhưng khổ người phi thường to lớn trí ít có cao hơn ba mét tứ chi quỷ đất trạng thái dưới cùng a l e x đứng thẳng thân cao tương tự cái này chút huyết nhục quái vật khổ người rất lớn xấu xí vô cùng cơ bắp giống như sắt thép rán chắc hơn nữa còn hội phát ra kinh khủng tiếng gào thét thoạt nhìn như là không lý trí chút nào chỉ biết là rết chóc sinh vật cấp thấp bọn chúng được xưng là thợ săn trí thông minh thấp nhưng đầy đủ trí mạng lần này a lét tay phải biến thành lưỡi đao sắp bén loại biến hóa này trước đó tại cờ gờ bên trong vậy xuất hiện hiển nhiên đây là đang từng bước một địa để người chơi quen thuộc galax cường đại năng lực bọn này thợ săn đồng dạng có được tốc độ kinh khủng cùng nhảy vọt năng lực bọn chúng lực công kích cùng tốc độ đánh vậy thật nhanh châu trác sơ ý một chút lại bị một cái thợ săn cho liên hoàn đánh ra hp rơi mất một mảng lớn châu trác giật mình vội vàng tạm thời tránh đi hiển nhiên cái này chút thợ săn uy hiếp xa so với xe tăng cùng binh sĩ phải lớn châu trác nhảy lên thật cao sử dụng lưỡi dao tung tích chạm bổ về phía một tên thợ săn lười giao hiệu quả không để cho châu trác thất vọng một đao kia tung tích chạm trực tiếp đem thợ săn hp chém vào chỉ còn một kia mà trên đầu nó vậy xuất hiện một cái nhưng hấp thu tiêu chí châu trác vui mừng hắn lập tức xông đi lên hấp thu a l e t trên thân dọc theo vô số xúc tu đâm vào thợ săn trong cơ thể vô số tinh hồng sắc vi rút tổ chức đi qua rất nhiều đầu xúc tu tiến vào a l e t trong thân thể mà hắn hp v â vậy trong nháy mắt bổ đầy cường ngoa tào ta chẳng phải là vô địch lúc đầu c h â u chắc còn có chút tiểu lo lắng nhưng nhìn thấy hút thợ săn r a tăng h á t về sau hắn trong nháy mắt minh bạch trên bản đồ tất cả sẽ động sinh vật đều là mình máu bao a căn bản không cần lo lắng mình sẽ chết sắp chết thời điểm trực tiếp ăn dỏm bị hoặc là tàn huyết thợ săn trực tiếp liền là đầy trạng thái phục sinh a cái này cùng đặc xảo ồ, cũng không như thế mụ mụ lại vậy không cần lo lắng cho ta nguyên tố bình không đủ giải quyết hết tất cả thợ săn màn ảnh nhất c h u y ệ n cho đến màu đen canh gác quan chỉ huy một cái đặc tả màn ảnh đây chính là mở đầu cờ gạ nỉm bên trong a l e t một mực tại tìm tên quan chỉ huy kia tại hắn chỉ huy dưới đại lượng máy bay trực thăng vũ trang cùng xe tăng vậy mở lại đây tạo thành một đạo dạy đặc lưới hỏa lực mà nhiệm vụ chính tuyến vậy vào lúc này đổi mới hấp thu màu đen canh gác quan chỉ huy tại trải qua trước đó chiến đấu về sau c h â u chắc lòng tin đã là chưa từng có bành trướng hắn trực tiếp hướng về màu đen canh gác quan chỉ huy chạy như điên hỏa lực mấy ngày liền không chung là đại lượng máy bay trực thăng vũ trang trên mặt đất là từng chiếc xe tăng nhưng châu chắc căn bản không thèm để ý chút nào bởi vì hắn biết rõ chỉ những thứ này hỏa lực căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì một thanh đem quan chỉ huy nắm trong tay hấp thu màn ảnh nhất c h u y ể n a l e x song quyền nắm chặt giống như là tại tụ lực một lát về sau vô số xúc tu từ hắn trên thân buộc phát ra quét sạch toàn bộ quảng trường thời đại châu chắc kinh ngạc ngoa tảo phun xin đại chiêu vô số xúc tu xuyên thủng chung quanh xe tăng máy bay trực thăng vũ trang cùng hết thệ còn sống sinh vật màn ảnh vào lúc này tự động kéo cao để châu chắc có thể thấy rõ ràng ngàn vạn xúc tu đâm xuyên hết thảy liên tiếp bạo tạc lúc này ở vào a l e t chung quanh hết thạy sự vật đều khó mà may mắn thoát khỏi toàn đều tại ngàn vạn xúc tu công kích đến biến thành sắt thép hải cốt cùng huyết nhục khối vụn ngàn vạn xúc tu kết thúc hết thảy một lát về sau ngàn vạn xúc tu thu hồi lại lần nữa trở lại a l e t trong cơ thể mà lúc này quảng trường thời đại đã bình tĩnh lại chỉ có vô số máy bay trực thăng vũ trang từ không trung rơi xuống phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh trong nháy mắt thanh tràng c h â u chắc còn không có từ trong rung động lấy lại tinh thần tràng cảnh đã không có khe hở cắt vào đến một cái khác đoạn đi ngang qua sân khấu ả n i ề m bên trong alex giống như là tại cùng cái nào đó không rõ thân phận người đối thoại trong màn ảnh cũng không cho ra người này tướng mạo chỉ có âm thanh người thần bí chúng ta chỉ có không đến một canh giờ tiếp xuống làm thế nào alex nên vì đây hết thể người phụ trách đêm nay liền phải chết n g ư ơ i thân bí nếu như chúng ta thành công ngươi cho rằng ngươi đã chuẩn bị xong chưa a l e x ta chính là vì giờ khắc này mà tồn tại cơ cơ cuối cùng c h â u chắc trước mắt tầm mắt lâm vào một vùng tăm tối một lát về sau mang theo nhàn n h ạ t nền đỏ trò chơi logo xuất hiện tại tầm mắt chính giữa tờ dọ tổ ỷ tờ dọ tổ ỷ bốn chương sáu trăm hai mươi mốt phòng chứa thi thể bắt đầu nguyên trước khi đến chỉ là mở màn hiện tại trò chơi mới xem như chính thức bắt đầu đã trải qua trước đó đoạn này mở màn về sau c h â u trác trong lòng chỉ có hai chữ ngưu bức không chỉ là c h â u trác trước màn hình khán giả vậy đều bị t r ấ n kinh mặc dù bọn họ không thể trải nghiệm vờ giờ thị giác nhưng phổ thông ngôi thứ nhất thị giác hạ đánh vào thị giác lực vẫn như cũ rất mạnh để bọn họ cảm giác được một trận phấn khởi thoải mái thoải mái phát nổ ngoa tàu trần mạch nói đây là cắt cỏ trò chơi thật là cắt cỏ trò chơi a ngưu bức a cờ gờ bên trong tất cả siêu năng lực đều phục hiện hơn nữa còn càng mạnh chủ này sừng quả thực là cái bút vô địch không chỉ là quân đội bên trong xe tăng q u ậ t kỳ a còn có các loại vi rút quái vật nhưng là nhân vật chính mới là biến thái nhất nhanh tiểu mập mạp tiếp tục đánh ta đều thu hình lại quay đầu liền cho ngươi treo trên mạng đi cái này chút khán giả mặc dù không thể tự thể nghiệm tợn dọ tội ý thoải mái nhưng vẹn vẹn nhìn tiểu mập mạp chơi vậy có thể cảm nhận được trò chơi này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly màn hình tối đen góc dưới bên trái cho thấy một hàng chữ nhỏ mười tám ngày trước hiển nhiên đây coi như là nghịch thuật thủ pháp trước lấy ra c ố sự hậu kỳ một đoạn đoạn ngắn cho người chơi trải nghiệm sau đó lại bắt đầu lại từ đầu giảng thuật hết thẻ phát sinh tiền căn hậu quả cuối cùng mới vạch trần hết thẻ chân tướng đây là một loại phi thường phổ biến thậm chí có thể nói là nát đường cái tự sự thủ pháp nhất là ở trong game nhưng loại thủ pháp này lại đơn giản thô bạo phi thường hữu hiệu rất nhiều hàng nội địa thẻ bài game mobile đều là sử dụng loại thủ pháp này một bắt đầu thời điểm trước hết để cho người chơi trải nghiệm đỉnh cấp thẻ bài chiến đấu giống ba nước cho chơi vừa lên tới liền cho ngươi lưu bị quan vũ trương phi triệu vân gia cát lượng năm người đối kháng lưu bố đồng chắc bọn người với lại cái này chút thẻ bài tất cả đều là đỉnh cấp thẻ bài chiêu thức phong phú đặc hiệu hoa lệ mỗi lần công kích mức tất cả đều là một nhóm lớn số lượng hình thành mánh liệt đánh vào thị giác về sau người chơi lại từ lẹ vẹo một bắt đầu chậm rãi phát triển nguyên nhân rất đơn giản dựa theo bình thường quá trình tới nói người chơi khẳng định hay là ở trong game từ yếu mạnh lên chậm rãi trải nghiệm thăng cấp cảm giác nhưng sơ kỳ người chơi yếu phương thức công kích đơn nhất lực công kích thấp nhìn cực kỳ l hiệu quả không đủ hoa lệ dễ dàng đối cực kỳ nhiều người chơi sinh ra khuyên lui hiệu quả mà áp dụng loại này lịch thuật thủ pháp một mặt là để người chơi có thể sớm giữ lãm trò chơi này mạnh nhất chiến đấu lấy hoa lệ chiến đấu tràng diện tăng lên người chơi tồn tại khác một phương diện cũng là cho người chơi một loại chờ mong cùng ám chỉ chỉ cần ta cố gắng chơi tiêu kim cũng tương tự có thể đạt thành dạng này hiệu quả có thể nói đây là tất cả lấy thoải mái vì mắt trò chơi chỗ áp dụng một cái đã từng thủ đoạn mặc dù đơn giản thô bạo nhưng cực độ hữu hiệu tờ dọ tổ y cũng là như thế nghịch thuật thủ pháp không chỉ là để các người chơi trong suy nghĩ co bí ẩn liên quan tới người thần bí thân phận á lê mắt sự kiện chân tướng các loại để người chơi đối người nội dung chơi c ố tờ truyện thêm càng h i người chơi có thể trực tiếp trải nghiệm đến mát cấp cường đại, để bọn họ đối lại sau thăng cấp sinh ra chờ mong. với lại, còn thuận tiện tiến giáo nói việc. cũng cho có trực cấp cường cấp còn có công đến bọn thăng mong, thuận hành tân thủ giáo trình, làm lét là mát một thể há họ thủ thể Tờ trở để ra ba sau dọ tổ y là một cái để cho người ta thoải mái tới cực điểm thức ăn nhanh trò chơi để người chơi lưu lại phương pháp tốt nhất liền là tại ngay từ đầu thanh thích nhất địa phương toàn đều lấy ra để người chơi nhìn thấy Hiện nhiên, tại đã trải qua mở màn đã qua sau. mở về tiểu mập mạp cùng trực tiếp gian khán giả đã không thể chờ đợi bọn họ muốn xem cái này có thể xưng lịch thiên chủ sừng đến trong trò chơi sẽ như thế nào biểu hiện 18 ngày trước gần p ẹ p phòng chứa thi thể gần p ẹ p ca úc tâm đường công viên gần p ẹ p tiếng trung tên dịch là xìm lễ tét đại khái tương đương với d ẻ xì đèn lễ vịu bên trong công ty ủ mợ gẹo lạ cái tên này kỳ thật liền là kỹ thuật gen viết chữ g i ả n thể cái công ty này là tiến hành sinh hóa thí nghiệm chủ yếu nơi trốn cũng là vi rút đầu nguồn châu chắc hơi xứng sở Phòng chứa trên h thể. i t tấm hình hai cái mặc nguyên bộ cách ly phục bác sĩ chính đang quan sát một cỗ thi thể mà cái này thi thể chính là a l e x hai cái bác sĩ một bên nhìn xem hồ sơ một bên nói chuyện t h ế m ta biết ra hòa này là h á c quang nhân viên không sai hiện tại là trước h á c quang nhân viên hắn gọi a l e x m ở sờ có cái thân thuộc đã nạ m ở sờ người cho rằng hắn cùng năm mươi mốt lâu đối tượng thí nghiệm có quan hệ sao ta không biết ta vậy không muốn biết thanh số 8 đạo cụ cho ta. số một tên nhân viên y di tế cầm qua dao giải phẫu chuẩn bị đối a l e t áp dụng giải phẫu tiến hành thông lệ nghiệm thi làm việc chúng ta trước từ thân thể vị trí bắt đầu nhân viên y di tế nói xong chuẩn bị cầm sắc bén dao giải phẫu mở ra a l e t lồng ngực nhưng vào lúc này a l e t lại đột nhiên mở hai mắt ra đ ố n g nhiên thức tỉnh manh liệt địa ngồi dậy tới hai cái bác sĩ m ộ t b ư ớ c bị dọa đến không ở lui lại nhanh mẹ hắn rời đi nơi này cháy mau thông chi màu đen canh gác hai cái bác sĩ hoảng hốt chạy bừa hướng bên ngoài chạy mà alex thì là lảo đảo địa từ trên bàn giải phâu xuống tới một đường chạy đến g ầ n vẹt cửa đ ạ i lâu hiển nhiên trước mắt hắn tình trạng cơ thể rất kém cỏi lúc này alex nút trong bóng tối nhìn thấy một khung máy bay trực thăng vũ trang đáp xuống g ầ n vẹt công ty cổng mấy tên súng ống đầy đủ màu đen canh g á c binh sĩ từ trên phi cơ trực thăng nhanh chóng xuống tới hai tên nhân viên y tế tựa hồ còn tại cùng các binh sĩ tranh luận cái gì nhưng chỉ chớp mắt liền bị bắn chết alex F.E. tiểu mập m ạ p vậy kinh ngạc cái quỷ gì hai cái này nhân viên y tế cái gì cũng không làm liền bị đập chết cái này chút quân đội có phải hay không quá tàn nhẫn nhưng là ta thích nhưng vào lúc này mấy tên lính phát hiện nút trong bóng tối a l e t vô số h ỏ n g súng trong nháy mắt điều chuyển lại đây tất cả nhân viên phát hiện mục tiêu chủ yếu khai hỏa bốn tên lính đồng thời hướng về a l e t nổ súng h i ệ n nhiên những binh lính này căn bản không có bất kỳ cái gì lưu lại người sống ý nghĩ súng tự động phun ra ngọn lửa vô số đạn trong nháy mắt toàn đều đánh vào a l e t trên thân mà a l e t vậy phát ra thống khổ kêu r ê n nếu như là nhân loại bình thường lời nói dạng này dày đặc bắn phá đã đủ để đem hắn đánh thành c á i sảng a l e t chán nản q u ỳ xuống nhưng một giây sau hắn lại đứng lên tới ta ta đây là thế nào hiển nhiên liền liền a l e t mình vậy hơi nghi hoặc một chút hắn vậy mà không chết với lại giống như bình yên vô sự a l e t ở bên cạnh thùng rác bên trên dấm mạnh vậy mà dễ như t r ở bàn tay địa vượt qua bốn năm m m còn mang theo lưới sắt tường cao quay đầu nhìn thoáng qua tường vây độ cao alex trong mắt mình đều toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc Cơ gg kết thúc châu chắc lúc này mới chính thức thu được alex quyền k h ô n g chế hình tượng tiến vào thứ nhất thị giác mà trên màn hình vậy đổi mới ra nhiệm vụ trước mặt mục tiêu thoát đi gần p ẹ t công ty chạy ra trước mắt khu vực tầm mắt trái phía dưới biên giới chỗ có tiểu địa đồ trên bản đồ có chỉ thị đánh dấu châu chắc bắt đầu phi nước đại hiển nhiên hắn hiện tại thân thể phi thường suy yếu máu lượng không nhiều cùng quân đội chính diện cứng rắn rang không có kết quả gì tốt hơn hết để châu chắc ngoài ý muốn là mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng a l e t hành động lại là không có chút nào nhận trở ngại phi nước đại nhảy v ọ t châu chắc lần nữa thể nghiệm được a l e t nịch g h thiên tốc độ chạy cùng nhảy v ọ t lực nhìn như xa xôi mục tiêu địa điểm vậy mà trong thời gian thật ngắn đã đến、4. Chương、622. Vơ giờ tầm mắt cao ốc chạy khốc trên đường còn có rất nhiều cỗ xe cùng người đi đường mà alex căn bản không nhìn đây hết thảy tại tốc hành hình thức d ư ớ i alex sẽ tự động vượt qua cỗ xe vách tường cùng chướng ngại vợt châu chắc phi nước đại đưa tới giao thông hỗn loạn hơi tiếng còi xe liên tiếp người đi đường tiếng thét chói thai vậy bên thai không dứt nhưng châu chắc không chỉ có không có cảm giác được bực bội hoặc nguy hiểm ngược lại có một loại không hiểu cảm giác sảng khoái tại trong cuộc sống hiện thực là không thể nào dạng này mạnh mẽ đâm tới nhưng ở trong game lại có thể với lại không nhận bất luận cái gì hạn chế không trung một khung máy bay trực thăng vũ trang còn tại theo đuổi không bỏ trực tiếp đ ố i a l e t bắn một viên đạn đạo vain a l e t bị nổ tung dư ba l ậ t tung mà một chiếc xe taxi vừa lúc lăng không bay lên bị hắn vững vàng tiếp được dựa theo hệ thống nhắc nhở c h â u chắc khóa chặt trong tầm mắt máy bay trực thăng sau đó dùng sức mà sắp xuất hiện thuê xe ném ra ngoài vain máy bay trực thăng trên không trung cùng xe taxi chạm vào nhau phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh sau đó cấp tốc rơi xuống tại tuyệt đại đa số trong trò chơi có thể xưng đại sát khí không t r ù n g trợ r ú t cứ như vậy bị a l e t cho dễ như t r ở bàn tay địa xử lý không thể tin được ta vừa rồi vậy mà hiển nhiên lúc này a l e t mình vậy không thể tin được hắn vậy mà có thể làm được nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình bị súng tự động bắn phá mà lông tóc không thương dễ như t r ở bàn tay địa vượt qua cao vài thước tường vây dơ lên xe taxi nện hủy trên trời máy bay trực thăng vũ trang h i ệ n nhiên đây hết thệ đều không phải là nhân loại bình thường có thể làm đến sự tình nhiệm vụ mục tiêu lại lần nữa đổi mới màn ảnh nhất c h u y ể n cho đến xung quanh cao nhất một tòa đại lâu mái nhà một cái đặc tả nhiệm vụ đổi mới đi chỗ cao dọc theo vách tường chạy lên công trình kiến trúc đỉnh đến rồi đến rồi vách tường chạy khốc châu chắc lập tức hưng phấn trước đó tại mở màn cờ gờ bên trong a l e t có thể chân đạp cao ốc vách tường thẳng đứng leo lên nhưng ở trong game hắn còn không có thể nghiệm qua loại cảm giác này c h â u chắc vọt thẳng lấy nơi xa cao ốc chạy tới ngay tại hắn sắp đụng vào vách tường trong nháy mắt vậy mà thật dọc theo vách tường thẳng đứng bắt đầu chạy tại ngôi thứ nhất thị giáp giới rõ ràng là thẳng đứng cao ốc vách tường a l e t lại giống như là như dày đất bằng bình thường tiếp tục lấy ở trên đất bằng tốc độ siêu cao hướng lên chạy nhanh tại cái khác trong trò chơi vậy có rất nhiều có thể trèo tường anh hùng t h như ô vệ y hát o bên trong gần gì cùng hàng rồ nhưng vậy cũng là treo tường chạy theo làm nhìn lại càng tiếp cận với thạch sùng mà a l e x thì là ở trên tường chạy tiểu mập mạp v ụ n trộm địa hướng phía dưới nhìn thoáng qua hai chân một trận như nhung ra vẹn vẹn vài giây đồng hồ hắn đã bỏ tới rất cao địa phương với lại vẫn còn tiếp tục leo cao tại vờ dây giờ hình thức dưới tầm mắt thậm chí bên thai phong thanh đều là chân thật như vậy để c h â u chắc chân chính cảm nhận được một loại có chút choáng váng sợ độ cao cảm giác mặc dù tiểu mập mạp không ngừng địa nói với chính mình đây là trò chơi nhưng hắn hai chân vẫn còn có chút không tự chủ được địa như nhung ra với lại tại tầm mắt biên giới vị trí còn hiện ra một hàng chữ nhỏ nhắc nhở nhắc nhở người chơi có thể tùy ý hoán đổi thị giác lấy ngôi thứ ba đi theo thị giác quan sát nhân vật chính động tác châu chắc hoán đổi đến ngôi thứ ba đi theo thị giác lúc này màn ảnh tự động kéo xa tới a l e t sau l ư n g vị trí châu chắc có thể rõ ràng xem đến a l e t trên hai chân hiện đầy gỉ màu đỏ vật không rõ nguồn gốc chất hắn hai chân tựa như là thép thiết giống nhau thật sâu địa đâm vào cao ốc cứng rắn vách tường Ở phía t r ê ngoài lưu lại một cái cái hố cả, Alex liền cạn, cái cái một hố n a đ dùng l ạ i n y cực độ thu phương thức độ địa thu trên sát. t phương không phía bạo ạ ngừng sông lên phía trên ám sát. Tại chạy gấp quá t ra ì n bên trong, h l e còn có cho tốc càng không ngừng hướng bên trên nhảy vọn, mình thể h để độ a n Ngoài h ra, Alex còn có thể tại cao ốc khía cạnh phi nước đại hắn tư thế cũng theo đó chuyển biến hai chân đạp đạp cao ốc bên cạnh tường mà tay phải thì là vịn vách tường để cho mình không đến mức rơi xuống lấy một loại cực kỳ xuất khí phương thức tại cao ốc tường ngoài bên trên tùy ý di động Rất tới tiêu nhanh, lớn Châu Chắc đi tới mục tiêu lớn lâu lầu đi đối mục dù i hai tay triển khai, vương vàng địa rơi vào trên lầu chót. Tại ngôi thứ ba thị giam giới, mỗi cái với cái kia ệ nghiệp n đỉnh, vương vàng trên nhất nhất động, động xưng hoàn chuyên tuyển thủ còn muốn càng động không địa đều Để chót. thứ thị thể thậm chí chạy khốc thủ thêm khí. Châu Chắc thấy kích tay ba Alex một tác suất thôi. vào so lầu cử có mỹ, d sao alex là cái bậc học tuyển thủ cái kia chút chạy khốc chúng đại sư cần muốn cân nhắc sức hút trái đất cùng trên địa cầu chân thực vật lý quy tắc mà alex không cần hắn chỉ cần cân nhắc làm sao đẹp trai là đủ rồi lúc này a l e x vị trí cùng mục tiêu lớn lâu ở giữa còn cách một con đường c h â u chắc trực tiếp hướng về phía trước thả người nhảy lên h i ệ n nhiên muốn từ vị trí này trực tiếp nhảy quá khứ là không thực tế bởi vì c h â u chắc đó là cái mới hảo a l e x tuyệt đại đa số năng lực vẫn còn khóa chặt bên trong không thể không trung đột á m sắt cũng không thể lướt đi chỉ bằng vào nhảy vọt không có cách nào nhảy qua một cả con đường ờ kích thích tại ngôi thứ nhất thị giắt giới châu chắc cảm giác được mình từ trên đại lầu rơi thẳng xuống hoàn toàn lấy vật rơi tự do phương thức rơi xuống mười mấy tầng cao nếu như là cái khác trong trò chơi dạng này độ cao mặc kệ là bao nhiêu máu nhân vật chính đều khẳng định ggkk thậm chí nào đó liệp ma nhân từ tầng hai nhảy xuống đều sẽ trực tiếp ngã chết nhưng là a l e x khác biệt châu chắc đã rất rõ ràng a l e x trong cái thế giới này liền là không gì làm không được tại độ cao này nhảy đi xuống coi như mất máu vậy tuyệt đối không hội ngã chết phong thanh bên thai bờ gào thét mà qua châu chắc lúc này lấy vật rơi tự do phương thức hướng về trên mặt đất thẳng tắp địa rơi xuống loại cảm giác này tựa như là nhảy cầu như thế cực độ kích thích hoặc là càng chuẩn sắc một điểm nói đây chính là nhảy lầu cảm giác vê anh châu chắc trùng đ ị a địa ném xuống đất hắn hai chân trên mặt đất dâm ra to lớn dạn g nước vết tích vô số vết rách lít nha lít nhít đ ị a như mạng nhạy lan t r ẳ n g ra mà chung quanh cỗ xe cùng người đi đường thậm chí bị cái này cỗ lực lượng cường đại chấn động phải bay đến trên trời bằng châu á c gần tạng. người sướng, nhất này nói thậm chí tại chỗ bạo tạng. Mà hết thể này, người khởi xướng, Alex, hoặc h tại cố c xe Alex, Mà bạo là chắc lại lần nữa hướng về cao ốc leo lên đi vào mái nhà về sau lại lần nữa sử dụng ném mạnh giải quyết hết ba khung máy bay trực thăng vũ trang t ừ n g tiến vào trận nội dung cốt truyện a l e x lảo đảo địa chạy trốn tựa hồ là rốt cục kiệt lực ngã xuống góc tường một tên màu đen canh gác binh sĩ phát hiện hắn hướng quan chỉ huy tiếp vào báo cáo sau chạy đến nhưng hắn căn bản không có chú ý tới binh sĩ dị dạng bởi vì từ vẻ ngoài nhìn lại a l e t liền là binh sĩ lấy mắt thường căn bản là không có cách phân biệt cả hai khác biệt đang chỉ huy quan còn không có phản ứng lại đây trước đó a l e t đã bắt lại cổ của hắn lại lần nữa đem quan chỉ huy hấp thu ký ức giống như thủy triều vào tới châu chắc xuất hiện trước mặt rất nhiều phân loạn phức tạp hình tượng những hình ảnh này tất cả đều là đức quang đoạn ngắn còn có vô số thanh âm tại hắn bên thai nói nhỏ cuối cùng châu chắc nghe được một cái địa chỉ một cái để nội dung cốt t r u y ệ n tiếp tục tiến hành tiếp mấu chốt địa chỉ Alex mỗi mỗi đạn chỗ ở. 4. chương sáu trăm hai mươi ba trải nghiệm nóng n ả y châu chắc vẫn còn tiếp tục trải nghiệm tợ d ọ tội y thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi vờ giờ cabin trò chơi nghỉ ngơi một chút ý tứ cái này cùng đa xạ ô cũng không như thế chơi đa xạ ô thời điểm châu chắc cảm giác mình tựa như là đang đi học như thế mỗi một giây đồng hồ đều cảm giác được phi thường mệt nhọc phi thường mệt mỏi bởi vì ở trong game nhất định phải không ngừng địa ký ức các loại đồ vật cố gắng l ư n g tấm mới có thể không ngừng địa đẩy về phía trước tiến nhưng tờ dọ tổ y không giống nhau dạng nhất là tại đơn giản độ khó dưới nhân vật chính trên cơ bản là vô địch trạng thái tại trong thành thị tùy ý cắt cỏ muốn làm gì thì làm trò chơi cũng không có cho người chơi thiết trí bất luận cái gì c h ư n g ngại vậy trên cơ bản không hội t h ẻ quan càng sẽ không bị quái vật ngược tại trải nghiệm siêu nhân lực lượng đồng thời nội dung cốt truyện cũng là hấp dẫn châu chắc tiếp tục chơi tiếp tục động lực một trong tờ dọ tổ y nội dung cốt truyện cũng không phức tạp thậm chí có thể nói là tương đối đơn giản hoàn toàn không hiểu nội dung cốt truyện vậy không ảnh hưởng người chơi thông quan nhưng là bởi vì tờ rõ tổ y cố sự giảng thuật thủ đoạn tương đối cao minh cho nên rất tốt đ ị a che giấu nội dung cốt truyện yếu kém từ vừa mới bắt đầu phòng chứa thi thể bắt đầu một cái bí ẩn liền quán xuyên trò chơi thủy chung a l e t rốt cuộc là ai hắn lại như thế nào thu được như thế nghịch thiên năng lực theo nội dung cốt truyện tiến hành a l e t hội tiếp xúc đến đủ loại nhân vật có quân đội có thể vi rút về elizabeth hắn không ngừng địa hấp thu đủ loại nhân vật hấp thu bọn họ ký ức như tìm ra lời giải bình thường từng chút từng chút điệu biết được chân tướng mà tại nội dung cốt truyện tiến lên quá trình bên trong a l e t vậy đang từ từ điệu giải tỏa càng nhiều kỹ năng bao quát móng nhọn tấm chắn khôi giáp đ ú a tạ xúc tu lưới dao các loại tợ dọ tổ y bên trong tồn tại cực kỳ phong phú cây kỹ năng hệ thống bất luận là chiến đấu ám sát di động điều khiển các loại các loại năng lực đều có thể thăng c ấ p tại cả cái trò chơi quá trình bên trong các người chơi không giờ khắc nào không tại thể nghiệm lấy mạnh lên cảm giác mà tại cuối cùng người chơi đánh bại cuối cùng b ố t vậy biết được tất cả ký ức chân tướng cuối cùng đại bạch mà nội dung cốt chuyện vậy tại cuối cùng đi ngang qua sân khấu ạ n i ề m bên trong đạt tới cao trào kết cục cuối cùng càng là vì trò chơi này vẽ lên một cái hoàn mỹ chấm hết đối với một cái thức ăn nhanh trò chơi tới nói có thể làm được loại trình độ này cũng coi là công đức viên mãn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 dẫn chương trình đang chơi trò chơi gì cảm giác tốt kích thích ca cầu trò chơi tên chân mạch mới trò chơi t ợ dọ tổ ý trên màn hình không phải đánh dấu sao còn không nhìn thấy mình đi treo nhãn khoa ngữ bức ca trò chơi này không phải còn không có đem bán sao dẫn chương trình muốn đi trải nghiệm tiệm chơi dẫn chương trình vừa rồi thanh một người đi đường ăn ăn nhân chủ truyền bá chú ý lão ca lại b ò một cái tường a ta còn muốn nhìn ngươi trèo tường quá đẹp rồi đã đợi không kịp trò chơi này tranh thủ thời gian đem bán a thấy trong lòng ta ngứa mưa đạn vậy trở nên náo nhiệt bởi vì cực kỳ nhiều người chơi đều chú ý tới trần mạch mới cho chơi mà châu chắc trực tiếp tợ dọ tổ y đồng thời vậy có rất nhiều người xem tự phát địa chạy tới lôi đỉnh trò chơi chính thức diễn đàn bên trên đánh quảng cáo tuyên truyền cũng có một chút người xem tại trực tiếp bình đài dùng tợ dọ tổ y từ mấu chốt tiến hành lục soát chậm rãi địa người xem càng ngày càng nhiều nhìn châu chắc trực tiếp cực kỳ nhiều người chơi vậy không kịp chờ đợi địa đến chính thức diễn đàn bên trên phát bài viết biểu thị trần mạch lần này không có gặt người thật là cắt cỏ trò chơi siêu cấp thoải mái cực kỳ nhiều người chơi nhóm còn tại nửa tin nửa ngờ bọn họ bản năng địa không tin trần mạch sẽ tốt vụng như vậy cho nên toàn đều tới châu chắc trực tiếp gian nhìn hắn thử chơi tờ dọ tổ y trước mắt chỉ có thể ở trải nghiệm tiệm chơi cho nên thật trực tiếp trò chơi này người chơi không nhiều châu chắc xem như đổi kịp thời cơ tốt m ư a n tờ dọ tổ y nhiệt độ châu chắc trực tiếp gian nhân số vậy đang không ngừng điệu tăng trưởng rất nhanh liền đi tới mấy ngàn người không chỉ có như thế một chút miễn phí lễ vật vậy bắt đầu x o á t đi lên có nhiều người như vậy lại nhìn tiểu mập mạp cũng đã có càng ngày càng ra sước một bên đánh còn vừa cùng mưa đạn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại mà trải nghiệm tiệm vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu vậy rất nhanh bạo mãn lúc mới bắt đầu đợi cực kỳ nhiều người chơi cũng còn tại quan sát trạng thái sợ tợn r tội y cùng đ ặ c g xào ô giống nhau là một cái bị có cắt trò chơi nhưng ở một chút ăn bằng người vượt lên trước thử chơi về sau vờ giờ trải nghiệm khu cabin trò chơi lập tức bạo mãn Đốt. rất nhiều tiến vào người chơi liền không nguyện ý trở ra mà tại cabin trò chơi bạo mãn về sau rất nhiều ở bên ngoài người chơi chỉ có thể xếp hàng các loại rất nhanh toàn bộ vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu đầy áp người mỗi cái vờ giờ cabin trò chơi bên cạnh đều đầy đội cái này chút các người chơi một bên xếp hàng một bên dùng di động nhìn trực tiếp một bên nói chuyện thiếm ngoa t à o nhìn tiểu mập m ạ p chơi tợ dọ t ộ i ỷ sảng khoái a thật cùng trong video như thế chủ này sừng đơn giản liền là cái siêu nhân tại trực tiếp bên trong nhìn đã thoải mái như vậy tự mình chơi đến sảng khoái hơn a mẹ sớm biết ta sớm tiến đến chơi a do dự một chút cuối cùng một đài cabin trò chơi cũng bị người chiếm hối hận a ta không có cách chờ xem dù sao các loại trò chơi đi ra ta khẳng định là trước tiên mua bạo như thế thoải mái cho chơi đặt ở vờ giờ cabin trò chơi bên trong tùy thời đều có thể chơi tâm tình không tốt thời điểm liền đi vào thoải mái một cái đơn giản đắc ý à. rất nhanh các loại liên quan tới tờ dọ tổ y video xuất hiện ở các đại video trên website vậy có càng ngày càng nhiều dẫn chương trình cố ý chạy tới trải nghiệm tiệm trực tiếp tờ dọ tổ y mà sớm nhất mở trực tiếp c h â u chắc vậy ăn hôi không ít hắn trực tiếp gian cái này mấy ngày nhân số tăng vọt từ vừa mới bắt đầu không có tiếng t â m gì hiện tại đã có hơn hai mươi chú ý mặc dù cùng những đại chủ kia truyền bá không cách nào so sánh được nhưng ngắn ngủi trong vòng vài ngày hắn đã thu hoạch cực kỳ quan tâm kỹ càng độ với lại bởi vì châu chắc trực tiếp gian nhiệt độ tiếp tục tăng v ọ n mò cá trực tiếp bình đải còn cố ý hướng hắn biểu thị ra ký kết mục đích cũng hứa hẹn ký kết sau cho hắn một chút đ ể cử tài nguyên tại tờ dọn tội y mở ra trải nghiệm về sau nó i nhiệt độ đột nhiên tăng v ọ n loại tốc độ này thậm chí để rất nhiều nhà thiết kế đều cảm giác được nghẹn họng nhìn chân chối mà trong lúc này trần mạch vậy không có nhàn rối một mặt là tại các đại video trang web cùng trò chơi trang web đưa lên quảng cáo khác một phương diện thì là cùng các đại vờ giờ cà phê inter hiệp nói chuyện hợp tác tuy nói lẫn lộn là để rất nhiều người chỗ khinh thường sự tình nhưng cũng không thể không thừa nhận nó rất hữu hiệu tựa như trần mạch kết trước vợ lạ ảm xà ồ, bản thân thế giới cơ cấu chiến đấu hệ thống nội dung cốt truyện thiết kế các phương diện cũng không tính là là đỉnh tiêm trình độ nhưng duy chỉ có một điểm mỹ thuật ngữ b ớ c người chơi có thể ở trong game bóp ra các loại phong yêu nông bự đôi chân dài thậm chí chạy hội run tới run đi ổ ải loại này đặc biệt vẽ phong trở thành nó lớn nhất bán điểm mà vận doanh nhân viên liền là bắt lấy điểm này liều mạng lẫn l ộ t thanh b ỡ lạ ảm xảo ô, ưu điểm vô hạn phóng đại từ đó vì trò chơi này tạo nên viễn siêu nó phẩm chất bọt biển nhiệt độ tại bơ lạ ảm xảo nóng nhất thời điểm đồng dạng cũng là quét sạch các đại video trang web thậm chí một mã khó cầu rất nhiều cố ý mua hội viên người chơi phát hiện hội viên đội ngũ xếp hàng thời gian thậm chí so phổ thông đội ngũ xếp hàng thời gian còn muốn dài hơn đương nhiên tại trò chơi chính thức thượng tuyến về sau nó nhiệt độ sẽ tự nhiên hạ xuống đến hợp lý trình độ đây là quy luật tự nhiên nhưng bất kể nói thế nào giai đoạn trước điên cuồng lẫn lộn quả thật làm cho nó kiếm được đầy bồn u đầy b á c đã thu được viễn siêu nó phẩm chất lợi nhuận、4. chương sáu trăm hai mươi bốn vờ giờ cà phê inter hợp tác sách lược trần mạch tự nhiên là am hiểu sâu đạo lý này nói theo một ý nghĩa nào đó tợ dọ tổ y kỳ thật cũng là loại này hình trò chơi kỳ thật nó q u a n tạp nội dung cốt truyện chiến đấu hệ thống các loại các phương diện đơn độc lấy ra cũng không tính là là đ ỉ n h tiêm nhưng duy chỉ có thoải mái điểm này làm được đ ỉ n h tiêm loại này nào đó một phương diện đặc biệt đột xuất trò chơi thích hợp nhất lẫn lộn đại lượng quảng cáo đập xuống tợ dọ tổ y cơ h ộ i là chu d i ệ t đại bộ phận điểm video trang ép cùng trực tiếp bình đài hướng về càng lúc càng rộng người chơi quần thể bên trong k h u y ế t tán t r â n mạch vì tờ dọ tổ y định giá là chín trăm chín mươi tám cái giá tiền này tương đương với đa xào ồ vờ giờ bản một nửa một mặt là bởi vì trò chơi này trò chơi dung lượng có hạn đầu nhập không có lớn như vậy cho nên bán đến hơi rẻ khác một phương diện cũng là vì ít lãi、like、tiêu thụ mạnh dùng hết khả năng mở rộng trả tiền quần thể kỳ thật trần mạch kết trước tờ dọ tổ y một vì mở rộng người chơi quần thể khai thác qua miễn phí sách lược nhưng hiệu quả cũng không tốt truy cứu nguyên nhân ở chỗ miễn phí không bằng đánh gãy bởi vì tờ dọ tổ y là nhanh bữa ăn trò chơi giống đặc s xà ồ, trò chơi này đối hạch tâm người chơi tới nói chủ yếu niềm vui thú ở chỗ nhiều tuần mắt khiêu chiến cùng hậu kỳ so sánh nan quan t h ể nội dung trò chơi phi thường phong phú nhưng tờ dọ tổ y chủ yếu niềm vui thú ở chỗ trước trung kỳ các người chơi đối với nhiều tuần mắt cùng độ khó cao khiêu chiến cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú thử nghĩ nếu như tỏ rõ tội y miễn phí các người chơi tại miễn phí giai đoạn thoải mái qua về sau đã tiến vào hiền giả thời gian có bao nhiêu người chọn mua vé bổ sung dù sao trò chơi thích nhất bộ điểm đã thể nghiệm qua lại mua có ý nghĩa gì cho nên trần mạch sách lược rất rõ ràng đánh gãy nhưng tuyệt không miễn phí tư định giá đi lên nói c 9 í n đối với một cái vờ giờ trò chơi tới nói đã là khá là rẻ giá cả thật muốn xuống đến 4-500 t h ậ m chí thấp hơn không có ý nghĩa gì bởi vì trò chơi này đến tiếp sau lợi nhuận năng lực cơ bản vì không cũng không tốt ra ngạch bên ngoài thu phí hạng mục cái giá tiền này là tại bảo đảm lợi nhuận đồng thời tận khả năng địa mở rộng người chơi quần thể giá tối ưu cách trừ cái đó ra trần mạch còn sắp xếp người đi liên hệ trong nước các đại vờ giờ cà phê inter nhất là mắt xích vờ giờ cà phê inter cùng bọn họ hiệp đàm liên quan tới tờ dọ tổ y hợp tác nội dung cụ thể rất đơn giản liền là đ ẩ y ra tờ dọ tổ y vờ giờ cà phê inter chuyên hưởng bản đồng thời tại cà phê inter bên trong vỉ tờ dọ tổ y tranh thủ một chút tuyên truyền vị cái gọi là vờ giờ cà phê inter chuyên hưởng bản liền là cái này chút vờ giờ cà phê inter hướng trần mạch thống nhất mua tờ dọ tổ y lắp đặt tại cà phê inter vờ giờ cabin trò chơi người chơi trải nghiệm cụ thể giá tiền là dựa theo vờ giờ cabin trò chơi số lượng tới tính toán kích hoạt vờ giờ cabin trò chơi càng nhiều giá cả liền càng quý tại cà phê inter một đài vờ giờ cabin trò chơi bên trong vĩnh cựu kích hoạt tợ dọ tổ y giá tiền là 1998, c á i này tương đương với lấy chính thức hình thức cho phép tài khoản công cộng đương nhiên giá cả cũng là tùy theo gấp bội đơn cử đơn giản ví dụ nào đó vờ giờ cà phê inter bên trong có 30 đài vờ giờ cabin trò chơi kích hoạt tợ dọ tổ y như vậy nên cà phê inter cần hướng trần mạch thanh toán 59.940 n d t mua sắm nên trò chơi kích hoạt quyền hạn người chơi tại vờ g cà phê inter bên trong tiêu phí là 5200 khối tiền mỗi giờ căn cứ vờ g cabin trò chơi phối trí khác biệt giá cả cũng khác biệt tờ dọ tội ưu hóa tương đối tốt cho nên tại một chút thấp phối vờ g cabin trò chơi bên trong cũng có thể rất tốt địa chạy cho nên cứ dựa theo giá thấp nhất 50 khối tiền giờ mà tính vờ e giờ cà phê inter nguyên bản định giá là năm mươi khối tiền đến giờ nhưng nếu như người chơi muốn chơi tờ dọ tội l ờ i nói liền muốn ngoài định mức trả tiền giá cả để cao đến tám mươi khối tiền giờ thậm chí một trăm khối tiền đến giờ cụ thể tiền là vờ e giờ cà phê inter tự hành định giá có thể tự do điều chỉnh đối với người chơi tới nói so với động một tí mấy chục ngàn vờ e giờ cabin trò chơi cùng động một tí hơn một ngàn trò chơi một trăm khối tiền giờ là cái hoàn toàn có thể tiếp nhận số lượng có chút dung lượng so sánh trò chơi nhỏ thông qua một tuần mắt kỳ thật cũng mới bảy tám tiếng mà thôi hơi tính một chút liền sẽ cảm thấy cực kỳ có lời về phần cái kia chút chơi một hai giờ liền mất đi hứng thú trò chơi đi vở giờ cà phê inter chơi thì càng có lời mà đối với vở giờ cà phê inter tới nói tuy nói cà phê inter bản giá bán là phổ thông bản gấp hai nhưng hồi vốn lại rất nhanh mỗi đài cabin trò chơi 1998 định giá mang ý nghĩa chỉ cần người chơi ở chỗ này chơi 40 giờ tờ dọ tổ y liền có thể hồi vốn lại sau này đều là chỉ toàn lửa chơi vui như vậy trò chơi đài này ca bin trò chơi bên trên tất cả người chơi chung vào một chỗ chơi 40 giờ hơn hết điểm a với lại cứ như vậy tương đương với thanh vờ giờ cà phê inter vậy cùng trần mạch lợi í c h trói định ở cùng nhau cà phê inter vì lừa càng nhiều tiền khẳng định hội nghị trăm phương ngàn kế địa mở rộng tờ dọ tổ y t ỷ như tại cà phê inter tường ngoài bên trên gián thiếp tuyên truyền áp phích tại vờ giờ cabin trò chơi trên mặt bàn t h à n h t ợ dọ tổ y trò chơi ô biểu tượng đặt ở bắt mắt vị trí hoặc là đẩy ra chuyên môn buộc chặt nạp tiền hoạt động một lần nạp tiền hai mươi kim ngạch phí tổn có thể miễn phí trải nghiệm t ợ dọ tổ y bao nhiêu giờ các loại cứ như vậy tương đương với ba tháng cục diện các người chơi có thể hoa càng ít tiền trải nghiệm trò chơi cà phê inter có thể kiếm tiền trần mạch cũng có thể kiếm tiền đương nhiên có thể chơi như vậy xét đến cùng hay là bởi vì tợ dọ tổ y là cực độ sảng khoái thức ăn nhanh trò chơi tại trần mạch kiếp trước tợ dọ tổ y có thể ở trong nước bảo trì tương đối cao nhiệt độ quán không thể bỏ qua công lao tuy nói đều là đồ l ầ u không thể không nói cà phê inter cùng loại này thức ăn nhanh trò chơi quả thực là ông trời tác h ợ p cho cực kỳ nhiều người chơi đi quán chơi cái khác trò chơi mệt mỏi đều chọn lấn mở tợ dọ tổ y không cần bất luận cái gì t ì n h xảo thao tác không cần thăng cấp làm nhiệm vụ Tiếng trò thể từ thoải chơi liền có thể từ đầu mà á i đôi. Cho nên, tại đến kết nên, Trần Cho Mạch trước, tờ một mực dọ tổ l quán bên tại r offer rất trò Inter o n cuốn lịn, nhiều người đến này quán bên trong. g game lôi là tiếp chơi xúc đều Mà t ở thế giới song song bên trong trần mạch mình làm tờ d õ tổ y nghiên cứu phát minh t h ư ờ n g khẳng định phải hảo hảo lợi dụng điểm này tuyệt đối không thể có thể chơi miễn phí sách lược thành trò chơi này trò chơi đến bạo chết tại trần mạch hướng các đại vờ giờ cà phê inter phát ra ý hướng hợp tác về sau cái này chút vờ giờ cà phê inter nhao nhao biểu thị nguyện ý hợp tác có chút mua nhiều có chút mua ít nhưng bất luận bao nhiêu bọn họ đều nguyện ý cầm trò chơi này tới phong phú một cái cà phê inter trò chơi kho cái này chút cà phê inter các lao bản vậy đều phi thường khôn khéo bọn họ phi thường nhạy cảm cảm giác được trò chơi này phi thường phù hợp vờ giờ cà phê inter đặc tính đây cũng chính là tờ dọ tội y nếu như là đ ặ c xào ồ lời nói hiệu quả hẳn là sẽ không như thế tốt cái này chút vờ giờ cà phê inter tại lấy được tờ dọ tổ ý, hợp tác phương án về sau toàn đều trước tiên treo lên nhãn hiệu thậm chí hoành phi dùng bắt mắt kiểu chữ tuyên truyền bàn web giả có thể trực tiếp trải nghiệm trần mạch tân tác tờ dọ tổ ý. trần mạch vậy cố ý làm ra một nhóm a lét khốc huyễn áp phích cùng xung quanh sản phẩm đưa cho một chút đặt hàng trò chơi tương đối nhiều cà phê inter dùng làm tuyên truyền thủ đoạn ngoài ra lôi đỉnh trò chơi trên bình đài vậy mới tăng tờ dọ tổ y hợp tác vờ giờ cà phê inter danh sách chương á c n sáu trăm hai mươi lăm đem bán ngày hai tháng hai ngày tờ dọ tổ y chính thức đem bán trải qua cái này mấy ngày thử chơi cùng thêm nhiệt tờ dọ tổ y nhiệt độ có thể sưng nhất thời có một t r ă n h hai cái này quy công cho trò chơi này đặc tính cùng trần mạch đại lực tuyên truyền tại các đại video trên website tờ dọ tổ y đã trở thành vờ giờ khu trò chơi lôi cuốn tài liệu xuất hiện đại lượng một tuần mắt nội dung cốt truyện giới thiệu video tại các trực tiếp trên bình đài rất nhiều lh l oveh cùng game of the l ỉ n dẫn chương trình nhóm vậy đều đang mong đợi trò chơi này đem bán mà trên n b i bù hoan n g h ê n đi vào đỉnh t r ô i thực vật càng là trở thành một cái lôi cuốn chủ đề tại video trên w e b sẽ có rất nhiều đút chủ làm tợ dọ tổ y nhân vật chính a l e x màn ảnh lăn l ộ t kéo đồng dạng thu được rất cao phát ra lượng tuy nói đã có rất nhiều út chủ hòa dẫn chương trình tại trần mạch trải nghiệm tiệm bên trong thể nghiệm trò chơi này vậy có rất nhiều video tư liệu chạy đến trên mạng nhưng cái này tuy không ảnh hưởng chút nào các người chơi đối trò chơi này nhiệt tình nguyên nhân rất đơn giản nhìn người khác chơi cuối cùng không bằng mình chơi tới thoải mái a giống đặc sản ồ, loại trò chơi này cực kỳ nhiều người chơi chọn video thông quan bởi vì quá khó khăn mình chơi thụ ngược đãi rất có thể kiên trì không đến một tuần mắt thông quan liền ném qua một bên nhưng là t ợ dọ tội không giống nhau dạng trò chơi này bất kể là ai vào tay đều có thể ngược quái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cánh cửa với lại nhìn thấy dẫn chương trình nhóm có thể tại trên đại lầu vượt nóc băng tường biến thành các loại hình thái tùy ý hành hạ đến chết địch nhân các người chơi cũng cảm thấy mười phân tâm ngứa bởi vì bọn họ biết cái này chút k h ô n g huyến động tác căn bản vốn không cần bất luận cái gì cao cấp thao tác là cá nhân đều có thể dùng ra tới Húng chi, dịch hình thức hạ thể nghiệm, giờ tại vờ cùng trong video nhìn nhưng là hoàn toàn khác biệt cực kỳ nhiều người chơi đang nhìn thử chơi video về sau ngược lại càng thêm chờ mong nếu như là mình tại vờ giờ hình thức hạ như thế trèo tường cái kia đến là một loại gì cảm thụ chẳng phải là thoải mái lật ra huống chi tờ dọ tổ y định giá tại vờ giờ trong trò chơi xem như rất rẻ các người chơi nhao nhao biểu thị ta mẹ nó mua bạo đế đô khóc vui cà phê inter cổng khóc vui cà phê inter là trong nước so khá nổi danh một dãy nhà vờ giờ cà phê inter quy mô khắp các chủ yếu một hai giây thành thị hoàn cảnh tương đối tốt vờ giờ cabin trò chơi phối trí tương đối cao với lại giá cả thân dân cho nên rất thụ các người chơi hoan n g ê n trước mắt vờ giờ cà phê inter vẫn tương đối được hoan n g ê n bởi vì có rất nhiều người là mua không nổi vờ giờ cabin trò chơi tại vờ giờ cà phê inter bên trong tốn hai ba trăm khối tiền trải nghiệm một cái mới nhất vờ giờ trò chơi cũng coi là cực kỳ có l ợ i mấy cái người chơi lại hẹn nhau đi vào k h ố c vui cà phê inter cổng vờ giờ cà phê inter tiêu phí tương đối cao giống k h ố c vui cà phê inter giá cả cỡ này tương đối thân dân cà phê inter đại s ả n h phổ thông vờ giờ cabin trò chơi tiêu phí là 60 khối tiền liền giờ một ngày chơi 4 giờ liền là hơn 200 khối tiền đi ra cho nên cái này chút người chơi vậy không có khả năng mỗi ngày của ở chỗ này bất quá cuối tuần cùng một chỗ tại vờ giờ cà phê inter bên trong đánh online đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói cũng là lựa chọn tốt a làm sao có cái mới hoành phi t ờ dọ tổ y hợp tác cà phê inter ngoa tạo thật giả đây không phải là trần mạch mới trò chơi sao mấy người trẻ tuổi phi thường tò mò mà tiến lên thấy được cửa tiệm hoành phi cùng nhãn hiệu phía trên rõ ràng địa viết bản điếm có thể trải nghiệm trần mạch mới trò chơi t ờ dọ tổ y không cần mua sắm có thể trực tiếp chơi t ờ dọ tổ y ngoa tạo cái kia thiên chúng ta không đánh ồ vệ y hoát chơi tợ dọ tổ y a vì cái gì ta còn muốn hảo hảo tú một cái ta gần gì đâu tú cái gì gần gì? ngươi không thấy gần nhất tợ dọ tổ y đều tại trên mạng soát bình phong sao trò chơi này có thể so sánh ngươi cái k i a gần gì thoải mái nhiều thật giả có bao nhiêu thoải mái ha ha ha đi vào chơi ngươi sẽ biết vượt qua ngươi tưởng tượng tranh thủ thời gian đi đi vào hỏi một chút lão bản trò chơi này không phải bán 9 9 8 n à vậy mà có thể tại cà phê inter trực tiếp trải nghiệm đây là cùng nghiên cứu phát minh thương đạt thành cái gì hợp tác sao mấy người trẻ tuổi đi vào khóc vui cà phê inter trước sân khấu một bên x o á t thẻ căn cước một bên hỏi trước sân khấu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cà phê inter có thể chơi t ờ dọ tổ y thật giả tiểu tỷ tỷ mỉm cười gật gật đầu không sai bởi vì chúng ta cà phê inter cùng lôi đình giải trí bên kia là quan hệ hợp tác mua xuống rất nhiều tờ dọ tổ y cà phê in t ơ bản các n g ư ờ i có thể đi bên kia mấy đài vờ g ờ cabin trò chơi bên trong trải nghiệm hơn hết giá tiền là một trăm khối tiền đến giờ một cái người chơi hỏi trò chơi này tất cả nội dung đều có thể chơi à, vẫn là nói chỉ cấp chơi phía trước bộ điểm tiểu tỷ tỷ hồi đáp tất cả nội dung đều có thể chơi theo thời gian thu phí nysa、nice, mấy người trẻ tuổi không kịp chờ đợi địa soát thẻ căn cước riêng phần mình chiếm một đài vờ g ờ cabin trò chơi trước đó cũng có một chút vở giờ trò chơi thương làm qua cùng loại hợp tác hoạt động nhưng trên cơ bản đều là hạn chế nội dung trò chơi nói cách khác tại giai đoạn trước thử chơi giai đoạn khả lấy trực tiếp trải nghiệm nhưng theo trò chơi tiến hành đến nhất định quá trình nhất định phải trả tiền mua sắm trò chơi cái này chút thử chơi bản trò chơi là trò chơi thương miễn phí cung cấp cho vở giờ cà phê inter vì liền là để các người chơi trải nghiệm một cái trò chơi mở đầu về sau bị hấp dẫn đến tiếp sau trả tiền trước mắt các người chơi đến vờ giờ cà phê inter chủ yếu vẫn là chơi cỡ lớn game online t h như n g u y ệ t thần chi dụ loại này bản thân cánh cửa phí rất thấp chủ yếu nguồn kinh tế là ngoài định mức tăng giá trị tài sản phục vụ cực kỳ nhiều người chơi đều bị cái này chút trải nghiệm trò chơi cho hô qua có chút game of lìn đánh lấy trải nghiệm cờ hiệu treo ở vờ giờ cà phê inter bên trong mở đầu chơi rất tốt chơi đến một nửa không thể chơi nhất định phải trả tiền mua sắm theo lý thuyết loại này thu phí sách lược ngược lại là vậy tính hợp lý có thể hỏi để ở chỗ không ai nguyện ý mua a mà tờ dọ tô y thì dùng khác biệt sách lược tương đương với canh t r ư ờ n g hiểm tái giá đến vờ giờ cà phê inter cho nên đối các người chơi tới nói loại này thu phí sách lược liền muốn hư h ả o nhiều kỳ thật cái này sách lược không có gì ý mới sớm đã có cái khác nghiên cứu phát minh thương nghĩ tới nhưng sở dĩ không có lưu hành bắt đầu một mặt là bởi vì những trò chơi này không có đủ tờ dọ tô y đặc tính khác một phương diện thì là bởi vì bọn họ không có trần mạch danh tiếng chính là bởi vì trần mạch rất nhiều khoản kinh điển trò chơi tại cái kia bày biện cơ hồ mỗi một khoản đều lấy được nhất định thành công cái này chút vờ giờ cà phê inter l á o bản mới có thể yên tâm cùng lôi đình giải trí hợp tác đại lượng mua vào tờ dọ tổ y cà phê inter bản mà không hội lo lắng lô vốn rất nhanh mấy người trẻ tuổi tại vờ giờ cabin trò chơi bên trong mở ra giọng nói lẫn nhau chia sẻ trò chơi kinh lịch n g o tạo mảnh này đầu cờ g tại v r giờ cabin trò chơi bên trong trải nghiệm thoải mái cảm giác ga lét liền là từ trước mặt ta nhảy đi xuống như thế thật mẹ nó kích thích hoa、wow, quảng trường thời đại một đoạn này cùng trong video như thế a với lại mình chơi mới biết được v r giờ hình thức cùng nhìn video thật là cách biệt một trời a ngoa tàu ta tại trên đại lầu chạy a các loại lâu tùy tiện bỏ có chút sợ độ cao ta ngã xuống xe tăng máy bay trực thăng tất cả đều là cặn bà a Vô địch. Mẹ nó, tại r trò Trường ò chơi có cái chơi thể thẩm. hàng Vĩnh ngươi nội tin. viên này mà là vậy dám Đó qua địa chính thức đem bán về sau liên quan tới thiếp m g ờ i bắt đầu chiếm cứ các đại vờ giờ trò chơi khu thảo luận ở ngươi chơi nói chuyện phiếm trong đám vậy có số lớn người chơi tại tự phát an lợi trò chơi này các người chơi đối trò chơi này liền là một cái thái độ thoải mái Khi tại h thanh cực kỳ nhiều người chơi đều cho ngược đến có chút hoài nghi nhân sinh, chơi chút chơi ậ t trước người ngược người cực có cái cảm xúc đó đã đều đến đang đến đẻ đ sau, này nén kỳ giờ, về mà bây bị t một được lần p h thường hoàn mị phong thích. Tại hoàn phong mị diễn đàn bên trên liên quan tới thảo luận có rất nhiều nhưng cùng họa phong hoàn toàn khác biệt lúc ấy t h i ế h mời có phàn nàn độ khó có chia sẻ cách chơi tâm đắc có thưởng tích cửa khẩu thiết kế có phân tích nội dung cốt truyện nhưng là ở chỗ này kể trên một mực không có cũng chỉ có một loại t h i ế h mời trò chơi này thật sự s á n g khoái a vậy xác thực độ khó cách chơi cửa khẩu thiết kế cái này chút đều không có gì tốt phân tích bởi vì phi thường phổ thông về phần nội dung cốt truyện kỳ thật cũng chính là cuối cùng một màn tương đối có chủ đề tính mọi người đều rất có tố chất địa không có ký tấu tất cả mọi người cảm giác đều không khác mấy liền là trò chơi này phi thường thoải mái với lại cụ thể làm sao thoải mái đâu phần lớn người vậy nói không nên lời cái như thế về sau nhất định phải mình tự thể nghiệm mới được cực kỳ nhiều người chơi toàn đều trầm mê bởi vì tại vờ giờ hình thức dưới bất luận là tại trên đại lầu chạy khốc hay là tại quảng trường thời đại cùng quân đội xe bước cho người ta trải nghiệm đều phi thường kích thích nhất là tại trên đại lầu chạy khốc lúc mới bắt đầu đợi cực kỳ nhiều người chơi đều không thích ứng từ trên cao rơi xuống thời điểm còn hội bị dọa đến kêu thành tiếng nhưng ngã mấy lần về sau mọi người liền đều quen thuộc ngược lại còn có loại không hiểu chờ mong dù sao tại trong thế giới hiện thực có rất ít người cảm nhận được loại này từ trên cao trượt chân rơi xuống cảm giác tại h hoặc chơi h ể gặp người, qua n là vơ ừ g i ờ trong trò chơi mặc dù các phương diện cảm thụ còn không thể cùng chân thực giữa trận cảnh đánh đồng nhưng vậy đã cực kỳ tiếp cận nhất là theo người chơi năng lực không ngừng giải tỏa còn có thể thu hoạch được càng nhiều di động năng lực t h như không t r u n g đ ộ t gai lướt đi nhanh chóng lăn lộn các loại cái kia chút thuần thục cao thủ đang thao túng a lét thời điểm thật có thể cảm nhận được trên không t r u n g tùy ý phi hành cảm giác khác một phương diện tại đem bán sau cũng làm cho a l e x nhân khí nước lên thì thuyền lên trở thành lớn nhất đại biểu tính nhân vật trò chơi một trong mà hoan nghênh đi vào đỉnh chuỗi thực vật cùng a k cũng đã trở thành hai cái phi thường trọng yếu từ mấu chốt có một ít nổi danh út chủ vậy thưa dịp nhiệt độ đẩy ra a l e x nhân vật eo bun đây hết thể đều đại biểu cho a l e x đã không chỉ là một trò chơi nhân vật chính nó càng là trở thành một cái trò chơi bên trong kinh điển nhân vật thậm chí giả lập thần tượng có thể nói thành công cùng a l e t hình tượng là mật không thể điểm vậy có rất nhiều người chuyên môn phân tích a l e t cái này hình tượng thành công chỗ đầu tiên a l e t nhân khí cao chủ nếu là bởi vì đẹp trai m ặ t đẹp trai chỉ là một bộ điểm nhất chủ yếu vẫn là quần áo hãn thân trên xuyên qua ba tầng quần áo từ trong tới ngoài theo thứ tự là áo sơ mi trắng mang mũ t r ù m vệ áo cùng màu đen áo giả kít hạ thân thì là quần jean cùng giày da màu đen nhất là màu đen áo giả kít trên hai tay trên cánh tay đều có hai cái màu trắng vòng tròn mà phía sau thì là một cái màu đỏ hình như cánh hình vẽ nhất tao là vậy áo khoá kéo nhất định phải kéo đến ngực hơi dựa vào hạ vị đưa áo sơ mi trên nhất hai cái nút thắt nhất định phải giải khai áo sơ mi tuyệt đối không thể nhét vào trong quần phải ở bên ngoài thoáng lộ ra chút vạt áo dạng này quần áo phối hợp đột xuất tuổi trẻ quần thể tự do cùng phản đ ị n h nhưng ở khốc h u y ế n đồng thời lại chẳng phải sốc nổi lộ ra phi thường t h â m trầm lại thêm mũ t r ù m rất tốt địa phủ lên a l e t đại bộ phận điểm gương mặt Cái này để hắn để tiếp ạ phù hợp phân thẩm thời, nhiều thần hung không nhiều tính.、Có、thể cho hôm thẩm dù người đồng người nói nói, này người mặc dù cho lấy hôm nay giác. tuổi lại điệu cái trẻ Rất tốt đột xuất mỹ mấy cảm mặc mỹ đặc đ Alex lấy bí ác Có n vẫn như xem cũ là đ ẹ theo r a i nổ t i liên tới ê n quan thậm chí l a cái á này quần một bộ quần áo tại các đại các m u a sắm trên website trên thể đều có lét ụ c s o năng lực thiết kế phi thường hoàn mỹ loại này cường đại kim thủ chỉ không chỉ có không để cho nội dung cốt truyện sụp đổ ngược lại mang cho người chơi một loại cực hạn thoải mái cảm giác a l e t có thể treo tường có thể sử dụng các loại vũ khí có thể thu hoạch được những người khác ký ức có thể biến thành bất luận cái gì hắn ăn hết người hắn đồng thời gồm cả tốc độ siêu cao lực công kích cùng lực phòng ngự quả thực là hoàn mỹ mô bản với lại loại năng lực này toàn cũng thống nhất tại cùng một cái đóng gói phía dưới đều là nguồn gốc từ tại virus các người chơi cũng sẽ không cảm thấy nhiều như vậy siêu năng lực xếp vào tại cùng một cá nhân trên thân có gì không ổn ngược lại sẽ cảm thấy n g ọ a tào thực như bức thậm chí tại trần mạch kết trước a l e t năng lực vậy ảnh hưởng tới một nhóm lớn mạng lưới tác giả liên quan tới a l e t vi rút năng lực nguyên tố tại rất nhiều hiện đại đô thị đề tài dị năng đề tài tận thế đề tài bên trong đều có gia cảnh có thể rất hoàn mỹ phù hợp mạng lưới bên trong kim thủ chỉ thiết lập cũng có thể từ một cái góc độ khác biểu hiện ra a l e t năng lực thiết kế hợp lý tính cuối cùng liền là a l e t nhân cách bị lực cũng là trò chơi nội dung cốt truyện nhất điểm đặc sắc từ vừa mới bắt đầu bất luận là quảng trường thời đại tân thủ dạy học vẫn là phòng chứa thi thể bắt đầu đều là tại có thể kiến tạo một loại huyền nghi bầu không khí để các người chơi suy đoán a l e t đến cùng là ai hắn phải hướng ai báo thủ lại vì cái gì sẽ ở phòng chứa thi thể tỉnh lại theo nội dung cốt truyện không ngừng tiến lên a l e t gặp được càng ngày càng nhiều kẻ địch mạnh mẽ giải tỏa rất nhiều chỗ khác nhau năng lực đủ loại bí ẩn cũng không ngừng giải khai nhưng mà chân tướng lại làm cho a l e t cùng chức màn hình người chơi toàn đều ra ngoài ý định Alex đã trải qua một cái tàn khốc tuổi thơ cho nên hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào không có bằng hữu vậy không quan tâm người khác ý kiến gì mình hắn bị gdp ầ n b mướn trở thành một tên nghiên cứu phát minh nhân viên nhưng bởi vì cá nhân tính cách nguyên nhân bản thân hắn đã là một tên có phản xã hội lặn chất biên giới nhân sĩ mà gdp ầ n b mặc dù là màu đen canh gác thuộc hạ nghiên cứu cơ cấu nhưng thí nghiệm đã dần dần mất khống chế màu đen canh gác bắt đầu thành trừ gdp ầ n b nhân viên công tác lần lượt diệt khẩu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói a l e x vậy đem khó thoát chết tại chồng ngõ tối vận mệnh vì tự bảo vệ mình a l e x chạy ra ngoài cũng mang theo một chi bợ lệch lỉ tật vi rút hàng mẫu làm thẻ đánh bạc nhưng ở nhà ga a l e x bị màu đen canh gác vây quanh cùng đường mạt lộ hắn lấy một loại trả thù xã hiểu ý thái đánh nát vi rút lây nhiễm nhà ga tất cả mọi người vi rút tiến nhập thân thể của hắn bị cất vào bọc đường s á t trở về gần pet nhưng lúc này vi rút vậy tại cải tạo toàn thân hắn tế bào nói cách khác a l e t một mực tại tìm cái kia p h ó n g thích vi rút cũng để cho mình người biến dị nhưng người kia chính là chính hắn với lại nghiêm chỉnh mà nói a l e t lúc này sớm liền đã không phải là trước đó cái kia a l e t thậm chí không tính một cái nhân loại hiện tại a l e t là bờ lệch lì tật vi rút nguyên hình thể cũng chính là trò chơi danh tự tờ rõ tổ ỵ mà người chơi chỗ điều khiển nhân vật chính là lấy a l e t vẻ ngoài cùng bộ điểm ký ức làm dự thiết giá trị sinh mạng thể là kê hê elizabeth về sau lại một cái có được ý thức tự chủ bờ lệch lì tật vi rút tại biết được cái này chân tướng về sau tuyệt đại đa số người chơi cùng a l e x mình như thế là hoàn toàn m ộ t b ư ớ c bởi vì a l e x bun ba bận rộn đến bây giờ chính là vì ngăn cản bờ lệch lì tật vi rút mà tại ở sâu trong nội tâm hắn kỳ thật một mực đem mình làm nhân loại đối đãi nói cách khác hết thể tội nghiệt đầu n g u ồ n tựa hồ đều bắt nguồn từ mình cũng chính là trước đó nhân loại kia a l e x bốn chương sáu trăm hai mươi bảy quy hoạch năm mới hoạt động lúc này Quân đạn ộ i quyết định đ vận dụng đạn hạt nhân đem đã để cảm nhiễm mẳn triệt tở tàng tạc hạ bạo ằ n ngăn cản virus tiếp tục lan tràn. Mà lựa chọn đứng ra, dùng máy bay trực thăng đem đếm ngược dẫn g tục trực virus tiếp ra, đếm A-Led lựa bay Mà máy đem b bên tạc r o n g đ n nhân nằm hạt á c h lưu rót, đem chìm v à o đáy nước. Đạn nước. lét sẽ thành mảnh nhỏ đến tận đây tất cả mọi người tâm đều treo lên bọn họ rất rõ ràng a l e t là một cái thể virus là một cái chân chính đứng ở đỉnh t r ô i thực vật tồn tại là không cho tại nhân loại xã hội cái này có thể là một cái bi kịch kết cục nhưng tất cả mọi người vậy đều tại nội tâm đang mong đợi đang mong đợi a l e t có thể tại kinh khủng vụ nổ hạt nhân bên trong sống sót ngay tại tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng thời điểm một cái quả đen bay vào rác rưởi bên trên bị a l e t hấp thu tại cố sự cuối cùng a l e t thành công phục sinh cái này phần cuối vượt quá cực kỳ nhiều người chơi dự kiến mà cố sự bao hàm lấy hàm nghĩa vậy phi thường khiến người tỉnh n ộ làm nhân loại a l e t tại cùng đường m ặ t lộ chi hạ quyết định lôi kéo toàn n ệ u rót tất cả mọi người cùng một chỗ chốt cùng mà một cái vẹn vẹn sinh ra mười tám thiên thể vi rút a l e t lại vì cứu vớt người khác mà b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi thanh đạn hạt nhân trở đi phải biết a l e t đã đứng ở đỉnh chuôi thực vật chỉ nếu không phải mình đầu vóc ố ứt tuyệt đối sẽ không chết mà vì cứu vớt cái này chút cùng mình cũng không nhân loại liên quan hắn thậm chí c a m nguyện b ư ớ c lên bị đạn hạt nhân hòa tan phong hiểm cái này tạo thành một loại mãnh liệt tương phản cũng làm cho a l e t hình tượng trong nháy mắt đầy đạn tươi sống mà bắt đầu mà tờ rõ tổ ý hai bên trong a l e t người thiết sụp đổ là bởi vì từ bỏ loại này thiết lập a l e t hẳn là một cái độc lai độc vang thích khách hình tượng là no hoăn can cỡ dỏ t ẹ t diêu p h ở ồ me chỉ cần ta muốn giết ngươi ngươi liền chắc chắn phải chết đồng thời a l e t có mình giá trị quan cùng mình kiên trì Hiện nhiên, hắn không nên thành làm một cái mưu toan thống thế không thành hơi nhiều lời nhân vật phản diện nhân vật. Đương nhiên,、Trần、Mạch là không hội cho phép đây hết thể phát sinh. cái giới cái cái lời diện nên toan càng nên Đương Trần kẻ một trị tâm, một vật vật. làm làm là mưu dám dã đầy a l e x hình tượng đến tận đây đã đầy đạn hắn đem làm trong trò chơi kinh điển nhân vật hình tượng vĩnh viễn dừng lại tại trở đi đạn hạt nhân cho mượn quạ đen phục sinh một khắc này tại thông quan một tuần mắt về sau rất nhiều trò chơi truyền thông vậy đều đối tờ dọ tổ y làm ra xác định và đánh giá bình điểm cũng không tính cao trên cơ bản đều tại tám phân tả hữu đây là trò chơi bản thân phẩm chất chỗ quyết định nhưng cái này chút bình chắc truyền thông vậy đều rất rõ ràng địa viết ra tờ dọ tổ y ưu điểm một mặt là nhân vật chính a l e t hình tượng tạo nên phi thường thành công có thể nói toàn bộ t ợ dọn tố ý nội dung cốt truyện cố sự chiến đấu an bài cửa khẩu giải tỏa các phương diện tất cả đều là vây quanh a l e t tới tiến hành cho nên mặc dù cái khác nhân vật không có chút nào tồn tại cảm nhưng a l e t lại không hề nghi ngờ địa trở thành một cái kinh điển nhân vật trò chơi khác một mặt là trò chơi thanh thoải mái cảm giác làm được cực hạn mỗi cái người chơi đều có thể ở trong game trải nghiệm đến trong thế giới hiện thực không làm được sự tình là một cái vừa chính vừa tả nhân vật tại thế giới trò chơi bên trong đại s á t đặc s á t mà tại lượng tiêu thụ phương diện tờ dọ tổ y hiển nhiên thu được viễn siêu nó thực tế phẩm chất lượng tiêu thụ cùng nhiệt độ trở thành năm trước một cái chủ đề tính cực mạnh tác phẩm đương nhiên từ các hạng trên số liệu đến xem mặc dù tờ dọ tổ y tại lúc mới bắt đầu đợi lượng tiêu thụ thậm chí một lần tới gần đặc xảo ồ nhưng đến tiếp sau cũng có chút không còn chút sức lực nào bất quá ngay cả như vậy tờ dọ tổ y lượng tiêu thụ cùng nhiệt độ vậy đã đầy đủ để số lớn trong nước nghiên cứu phát minh thương đỏ mắt với lại cà phê inter bản cũng vì tờ dọ tổ y công hiến rất lớn một bộ điểm thu nhập đây cũng là tự mở ra một con đường trải nghiệm tiệm bên trong vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu như cũ b ạ mãn khả năng loại tình huống này hội một mực duy trì đến xuân trong lúc đó tuy nói tờ dọ tổ y tại các đại du hy truyền thông bên trên xác định và đánh giá bình điểm cũng không tính cao nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các người chơi đối với nó yêu thích nhất là đế đô xung quanh các người chơi toàn đều thật xa địa chạy tới trải nghiệm tiệm muốn trải nghiệm một cái trò chơi này loại này dậy sóng hẳn là còn sẽ kéo dài thật lâu mới hội biến mất mà trần mạch thì là đã tại cùng tiền côn quy hoạch xuân hoạt động sự t ì n h tới gần xuân các loại còn tại vận doanh game online khẳng định đều muốn thừa này cơ xảy ra một chút hoạt động một mặt là kéo cao trò chơi nhân khí khác một phương diện thì là doanh thu đối với rất nhiều trò chơi tới nói Không không phải có muốn hay không mở hoạt muốn có mở đối ộ động, hội hội n vấn đề, mà là người không ra hoạt động, các người chơi hỏi không phản vấn đề. Cực kỳ nhiều người chơi tại xuân trong lúc đó đều ngóng trong nhà trang cùng trang không nói bọn họ còn sẽ cảm thấy toàn thân g gạt gạt thấy đề, đề. đó đều đầu đẹp đ mà mắt cảm là lúc lừa lừa lời tư thời chơi chơi tại kỳ khắc, khó hoạt phục họ chịu. ra ra tạo các Cực sẽ với trần mạch mà nói trong tay hắn trò chơi rất nhiều cho nên làm vận doanh hoạt động thời điểm vậy đều phải chiếu cố quá xa xưa game o f f l i n liền không suy tính chủ yếu là trước mắt còn tại vận doanh game online d c trò chơi phương diện chủ yếu là lhgemo l ngai phương diện có lôi đỉnh c ơ bài âm dương sư d ị c h nót l u ộ t lộ họ cùng vương giả vinh diệu mặc dù âm dương sư đã đi thời gian rất lâu đường xuống dốc nhưng dù sao vẫn là có một đoàn tử chung người chơi vẫn như cũ lá gan đến bất tỉnh trời tối điện v r g i trò chơi phương diện thì là cực độ trường thọ mại nẹ cờ g i a n cùng người chơi cơ số rất lớn t ổ v ệ ủy h o ạ t ngoài ra super mazio Odyssey, dịp này, sạc đặc chơi những cũng xuân bán thể thừa trò có mặt ộ t chút cờ, h giờ lờ o c là d ứ khác o t một ra h ú trần miễn phí đổi mới Mặt đổi nội dung. phí khác, t mạch vậy chưa quên tiếp tục bán hắn sợ hụt còn đang suy nghĩ muốn hay không ra cái s ở hụt tân xuân bản là một điểm trung quốc phong màu đỏ chót đóng gói tới điểm trung quốc phong đồ án thích hợp điệu giảm giá đưa chút trò chơi cái gì ân các người chơi khẳng định hội mua mua mua lr h vận doanh hoạt động đơn giản nhất năm nay s 2 thế giới trận chung kết vẫn như cũ là tại ma đô tổ chức hơn hết thu hoạch được tổng quán quân cũng không phải là if hoặc là n g g mà là e c chiến đội đương nhiên ở trong đó khúc c h ế t liền không cần từng cái giảng thuật tại khắc thời điểm l h l ở vào sáng lập kỳ có thể cầm tổng quán quân đội ngũ một mặt là bằng vào cường hãn cá nhân thực lực k h á c một mặt là nương tựa theo linh quang lóe lên chiến thuật nhưng từ s 2 bắt đầu theo các đại câu lạc đ ộ nghề nghiệp hóa trình độ càng ngày càng cao Các chiến đại đội trong h không định phân định phối hợp, chiến thuật nghiên phiên thích hứng thủ anh ự lực lực, c cái cao câu lạc cứu, các liền lại lộ là lý, loại. vậy vẹn vẹn quyết mấy quyết tuyển bởi tại người, bởi tại đội quản đoàn bản năng hùng t bộ mà ao nước thi đấu vòng tròn chìm chìm nổi nổi cuối cùng vẫn uy tín lâu năm đội ngũ ở c cái sau vượt cái trước lấy hắc mã chi tư đoạt được s 2 tổng quán quân tốt lần này tổng quán quân c ú t vẫn như cũ là lưu tại trong nước tại thế giới song song bên trong trong nước lr nghề nghiệp thi đấu vòng tròn có thể nói là một bước dẫn trước từng bước dẫn trước tại trần mạch thúc đẩy cùng thôi t h ú c giới lh ở trong nước có được rộng rãi nhất người chơi quân thể lại là sớm nhất thành lập được thi đấu vòng tròn thi đấu khu đang kịch liệt chế độ thi đấu cạnh tranh giới các đại câu lạc bộ đều đang không ngừng hướng về càng thêm chuyên nghiệp hóa phương hướng chuyển biến trên một điểm này có thể nói là dẫn trước â u mỹ hàn ngoài ra bởi vì lh là l trong nước trò chơi mà k h á c tổng quán quân cúp v ậ y lưu tại trong nước cho nên các người chơi đối với các đại chiến đội đinh giá cũng rất cao lấy không được quán quân là phải bị phun ra liệm giống i f mặc dù là uy tín lâu năm hào môn vậy có mấy cái cao nhân khí tuyển thủ nhưng lấy không được quán quân vẫn như cũ sẽ bị đám f a n hâm mộ phun hoài nghi nhân sinh tại loại hoàn cảnh này phía dưới nước nội chiến đội áp lực đều rất lớn nhưng cũng làm cho trong nước lh ờ ọ lờ, nghề nghiệp vòng tròn càng thêm cố gắng địa muốn đánh ra thành tích gaming là thay đổi trong n g á y mắt thư giãn một tháng khả năng liền bị vô số người vượt qua nước nhân tuyển tay cũng không so ngoại quốc tuyển thủ phải kém cho dù là trần mạch kiếp trước l ờ tờ l ờ đã từng tại châu tế thi đấu cùng toàn minh tinh bên trên đánh bại không ai bị nổi hàn quốc đội ngũ cái này mạo xương phân trần m i n h quốc phục tuyển thủ chuyên nghiệp có cái này tiềm lực chỉ là thiếu chút lòng dạ thiếu chút quý củ tại thế giới song song bên trong trần mạch từ vừa mới bắt đầu ngay tại hết sức địa lần tránh lấy đây hết thẻ phát sinh hiện tại vậy rốt cục sơ hiện hiệu quả chương sáu Cuối năm cùng năm hoan, dây trắng do nguồn tẹt cũ thường xuyên gặp lỗi nên mình thay tạc khác hiện số chương lại bị đ ẩ y không ảnh hưởng nội dung chuyện tiền côn cuối cùng thanh tất cả trò chơi xuân hoạt động cùng trần mạch đúng một bản sau đó hỏi vậy liền theo cái này tối trung quyết định a cửa hàng trường trần mạch gật gật đầu ân liền theo cái này tới đi không sai biệt lắm có thể thả ra tin tức thêm nhiệt dù sao các người chơi cũng phải hơi chuẩn bị một chút mà tiền côn xứng sở chuẩn bị cái gì trần mạch nhìn một chút hắn đương nhiên là chuẩn bị tiền mừng tuổi a tiền côn tiền côn suy nghĩ một chút còn thật là chuyện như vậy sớm một chút thông chi để các người chơi thanh tiền mừng tuổi cùng cuối năm thưởng đều lưu tốt tỉnh hoa đến khác trò chơi đi lên tất cả an bài xong về sau trần mạch đứng dậy đối phòng làm việc những người khác nói ra t ố t năm trước làm việc không sai biệt lắm đều an bài xong xuôi mọi người thanh mình việc để hoạt động xong liền nghỉ đi các loại xuân qua đi mùng tám lại đến nếu như là có thể mang về nhà làm việc liền mang về nhà đi làm trần mạch vừa mới dứt lời đã là một mảnh tiếng hoan hô hoa、wow, cửa hàng trưởng thật tuyệt cửa hàng trưởng vạn tuế có thể về sớm nhà doài hoa、wow, có cái đảm nhiệm lý lao bản liền là tốt không duyên cớ nhiều thả một tuần nhiều giả trải nghiệm tiệm bên trong có đế đô bản địa nhân viên nhưng trung quy là số ít về phần những người khác thì là ngũ hồ tứ hải đều có xuân mua vé về nhà đều là phiền phức sự t ì n h trần mạch trực tiếp cho bọn họ sớm nghỉ không chỉ là ngày nghỉ thành dài cũng làm cho bọn họ về nhà dễ dàng hơn một chút lâm h i ể u nhắc nhở mọi người đừng quên năm hội à, ta nhắc nhở trước mọi người năm nay năm hội cửa hàng trưởng thế nhưng là chuẩn bị cho mọi người thật nhiều phần thưởng dương quang phổ chiếu thưởng đều là mười tám nghìn tám trăm tám mươi tám đại hồng ư bao ai không đi ai bệnh thiếu máu cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các n g ư ờ i à. đám người nhao nhao nói ra cái kia có thể quên sao chúng ta vẫn chờ cầm hạng nhất t h ư ở n g đâu đúng hạng nhất t h ư ở n g là cái gì à? lâm h i ể u mỉm cười nói Cái năm à hài là y tuyệt giữ ngươi ngươi lòng. gieo Ngôi liền biết, tuyệt đối để cho các hài lòng. Lại cuối bí mật. một trận gieo họ. Đến đó để đến n lúc các cho các họ. đều là l một ầ nay cung h o n đình hiện Lôi giải tại trí v ậ c à năm g càng làm càng, lớn, lợi nhuận càng ngày càng cũng càng càng làm lớn, lợi liền lúc lớn. mạch chân nhuận nhiều, n thủ bút cũng liền càng lúc càng lớn. Năm nay năm sẽ an bài tại một nhà khách sạn năm sao mắt mời chuyên nghiệp diễn xuất đoàn đội về phần phần thưởng càng là phong phú làm trò chơi nghiên cứu phát minh thương năm hội phần thưởng khẳng định vậy cùng trò chơi mật thiết tương quan trình diện năm hội mỗi người đều có một mươi tám tám trăm tám mươi tám hồng bao làm dương quang phổ chiếu thưởng ngoài ra còn có các loại cao phối điện thoại cao phối laptop các loại trong trò chơi hy hi hữu trang phục quy ra tiền của trò chơi vờ giờ trò chơi gói quả lớn các loại đồng thời bởi vì lôi đình giải trí nhân viên số cũng không có nhiều như vậy cho nên mọi người ngoại trừ dương quang phổ chiếu thưởng bên ngoài khẳng định còn có thể rút đến khác về phần cụ thể rút đến cái gì vậy liền nhìn nhân phẩm hạng nhất thưởng là trước mắt trên thị trường cao nhất phối trí vờ giờ cabin trò chơi giá cả trên cơ bản cùng một đài xe sang trọng tương tự đây đều là năm hội bên trên ngoài định mức phần thưởng về phần từng cái hạng mục tổ cuối năm thưởng sớm đều đã phát xong năm nay lôi đình giải trí cuối năm thưởng vẫn là cùng những năm qua như thế đơn giản t h u bạo với lại bởi vì tất cả hạng mục lợi nhuận năng lực đều rất mạnh cho nên khác biệt hạng mục tổ ở giữa cuối năm thưởng trình độ cũng không có cái gì quá lớn t r ê n l ệ n h tổng tới nói tuyệt tâm thành viên hẳn là đều lấy được 20 tháng trở lên tiền thưởng, cho dù là một chút gần đây mới nhập trước thưởng ít. Tết tuyệt trí tới một thường tình, hết trần đều đều vui lấy đây vậy này kiện biệt. đại đa được đối đại đa đình đáng đối đặc hạch mạch lại viên mới người mới, với với lôi giải viên nói phi giá với cái này, ngược lại là không có gì cảm giác An số số sự hẳn cho nhập không nhân hơn không ngược có cảm năm là là là là lên gần vẻ gì dù đối với hắn mà nói bất luận là trò chơi lễ trao giải năm sẽ trả là xuân đều chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi đối với loại này nghi thức tính hoạt động trần mạch không làm sao có h ứ n g nổi lúc này hắn muốn càng nhiều chuyện hơn là năm sau nghiên cứu phát minh kế hoạch đứng nên an bài thế nào đâu lại kết thúc một thành vô cờ dạp lý tính đứng lên tới rỗi lưng một cái tc trải nghiệm khu hiện tại trên cơ bản hơn chín thành người chơi đều là đang chơi lh ờ c lờ, giống lý tính loại này dị loại đã rất hiếm thấy tuy nói lý tính tại toàn bộ trải nghiệm tiệm người chơi quần thể bên trong nhan t r ị đều tính rất cao nhưng bình thường vậy không có nhiều người lại đây cùng với nàng bắt chuyện một mặt là rất rõ ràng nàng và trần mạch quan hệ khác một phương diện thì là một cái chơi game có thể ngược 99% n g ư ờ i chơi nam n ộ i tử nhất định sẽ cho người có một loại cao không thể chạm cảm giác kỳ thật lý t ĩ n h tính cách ngược lại là rất hiền hòa nhưng là chơi game đánh quá tốt rồi tự nhiên địa liền hội khiến người khác sinh ra một loại xa cách cảm giác não bổ một cái đi v ẩ y cái khác n ộ i tử đều là nói n ộ i tử tới cùng một chỗ mở đen a ta thế nhưng là kìm cương đại thần mang n g ư ờ i bay nhưng là tại lý tính nơi này kim cương trên cơ bản vậy thì tương đương với mới nhập môn a cái này mẹ nó liền cực kỳ lung túng lý tính nhìn đồng hồ tới đến đại sảnh nhìn thấy lý tính tới trần mạch đem trong tay sách b u ô n g xuống vừa lúc cho ngươi để tỉnh một câu n a m hội đừng quên đi ngươi bây giờ cũng là lôi đình giải trí chính thức nhân viên a lý tính gật đầu t ố t đúng hôm nay ta đường tỉ tới khảo sát cũng đừng lộ tẩy khảo sát trần mạch xứng sở làm sao khảo sát làm sao khác lộ tẩy Còn muốn tiếp một cái lắc cần. công muốn tính liền vội vàng lắc đầu. Không không không, đương nhiên không cần. Tiếp mới sẽ lộ đâu? Ngươi bản, mình nhân viên tiếp tân một mới đầu. đâu? tiếp Tiếp tẩy tự tiếp đãi vội đãi lộ à? là Lý lão sẽ A nói cũng là trần mạch gật đầu vậy ta coi như không sự tình xảy ra đúng ngươi không lộ diện đều được đến lúc đó ta để cá vàng hoặc là tiền côn tới lắc lư một cái nàng là được rồi lại nói đây cũng không phải là lắc lư ta hiện tại liền là ở chỗ này làm việc a Lý trần í n nói, chủ yếu vẫn là ta cái này bệnh đa nghi quá nặng h thích chủ giải cái đi, tỷ ta t yếu quá là đa ư ớ c mực thúc giục việc đó một tìm làm, tìm làm mà ta kết ta tin. t không nàng việc lại quả r mạch nói ra ân ngươi tại mình mỗi ngày chơi game trải nghiệm tiệm tìm một công việc nghe vậy xác thực chẳng phải có thể tin lần trước bị lý tính su c ư ơ n g ép an bài đi đế triều giải trí phỏng vấn để lý tính có chút phiền muộn không thôi cho nên trần mạch dứt khoát cho nàng trong lôi đình giải trí an bài cái làm việc chức vị tên đầy đủ là lôi đình giải trí thủ tịch trò chơi trải nghiệm sư ân chức vị này hiển nhiên là trần mạch soạn bậy thông tục một điểm nói liền làm ỗ i ngày tại trải nghiệm tiệm bên trong chơi game tuyển thủ tiền lương cùng các hạng đãi nộ g cũng không cần nói khẳng định là để lý tĩnh người trong nhà đều phi thường hài lòng loại kia hơn hết cũng chính bởi vì các hạng đãi nộ g đều rất hài lòng cho nên để lý tĩnh su sinh ra hoài nghi chẳng lẽ lại là bị cái gì bán hàng đa cấp tổ chức tẩy não vẫn là nói nàng tại nói dối a đây là lý t ĩ n h xu phản ứng đầu tiên dù sao lý t ĩ n h xu đều tại chức trên sân trà trộn ba bốn năm mới cầm đến bây giờ cái này tiền lương trình độ mỗi ngày còn mệnh hơn cùng chó như thế kết quả lý t ĩ n h vừa tốt nghiệp thứ công việc liền so với nàng kiếm được nhiều với lại mỗi ngày làm việc là chơi game bên trên lúc tan việc còn cực kỳ tự do cái này mẹ nó cũng làm người ta rất khó tiếp nhận cho nên lý t ĩ n h xu liền muốn tới trải nghiệm tiệm nhìn một chút xác nhận một chút lý t ĩ n h trạng thái làm việc trần mạch liền nghĩ tới một việc đúng năm sau hội có mấy người nhập chức ngươi hẳn là sẽ khá cảm thấy hứng thú lý tĩnh s ư ớ n g sở trần mạch nói ra cổ bằng thường tú nhã cùng văn l a n g vi mấy người bọn hắn đều bị ta đ à o tới chương 631, lôi đ ỉ n h trò chơi xuân hoạt động lý tĩnh kinh h ỉ nói học tỷ bọn họ muốn tới cái kia rất tốt ta về sau có thể thật vui vẻ năm người đen trần mạch nâng chán ngươi phản ứng đầu tiên là cái này à. lý tĩnh không phải đâu trần mạch suy nghĩ một chút ân xác thực có thể năm đen không có tâm b ệ trước đó văn lăng vi cùng cổ bằng mấy người bọn hắn đều là trải nghiệm tiệm khách quen hơn hết tốt nghiệp đại học về sau những người này liền đều tự tìm làm việc bận rộn về sau tới trải nghiệm tiệm số lần cũng liền giảm bớt trước đó trần mạch không có thanh bọn họ đưa tới lôi đình giải trí chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước công ty còn chô đang phát triển kỳ với lại mỹ thuật bên này không thế nào thiếu người với lại ngoại trừ văn lăng vi trình độ tương đối cao bên ngoài cổ bằng cùng thường tú nhã nguyên họa trình độ cũng chính là phổ thông thuộc khóa này tốt nghiệp tiêu chuẩn không đạt được công ty yêu cầu chiêu người chuyện này vẫn là đến dựa theo chính quy quá trình đến trước đó trần mạch mặc dù vậy nuôi nổi người rảnh rỗi nhưng dù sao đối toàn bộ hạng mục tổ làm việc không khí là cái không tốt ảnh hưởng với lại đối cổ bằng bọn họ tới nói vậy sẽ cảm thấy khó chịu bất quá bây giờ thì khác ba người bọn họ tại bên ngoài chỗ làm việc vậy trà trộn hai ba năm chuyên nghiệp trình độ cũng không tệ mà trần mạch bên này phát triển vậy trên cơ bản đi vào q u ý đạo có cả một cái mỹ thuật đoàn đội vậy có phù hợp bọn họ cương vị mà đối với cổ bằng bọn họ tới nói làm việc ở đâu không phải làm việc đâu trần mạch nơi này nhất định có thể cung cấp ngành nghề bên trong cao nhất tiền lương đây là không thể nghi ngờ cho nên trần mạch đi tìm tới bọn họ về sau rất nhanh liền ăn nhịp với nhau mọi người biểu thị các loại n ằ m sau cầm cuối năm thưởng bỏ nghỉ đông liền đi ăn mang khác lý tính ở trên ghế s a lon ngồi trong chốc lát đứng d ậ y được ta tiếp tục chơi game đi tránh khỏi một hồi ta đường tỉ sang đây xem ta ngồi trên ghế s a lon nói ta không làm việc đàng hoàng chân m ạ n h cái kia nàng nhìn thấy ngươi chơi game liền là tại theo việc chính lý tính hì hì một cười dù sao ta công việc bây giờ là thủ tịch trò chơi trải nghiệm sư nha giờ làm việc công việc chủ yếu là chơi game không có tâm bệnh chân m ạ n h cười cười công việc này xác thực cực kỳ thích hợp ngươi a lý tính bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đ ú n g ta vừa rồi nhìn ngươi chuẩn bị thả ra năm mới hoạt động còn có các loại xuân bán hạ giá kế hoạch trần mạch gật đầu đúng a có hay không mua mua mua xúc động lý tính hoàn toàn không có trải nghiệm tiệm có thể tùy tiện chơi a trần mạch tiền côn động tác rất nhanh trước đó quyết định xuân hoạt động về sau rất nhanh liền phát đến trên mạng đi mà lần này các trò chơi xuân hoạt động cũng làm cho các người chơi trong nháy mắt tinh thần đầu tiên là trước mắt đang tại vận doanh bên trong các game online trên cơ bản đều nhằm vào xuân làm mới hoạt động lôi đ ỉ n h cơ bài năm mới trong lúc đó lại lần nữa đẩy ra đấu trường đưa ca bin trò chơi hoạt động đang đánh bài trong lúc đó còn có thể thu hoạch được các loại ngẫu nhiên hồng bao mặc dù cái này chút hồng bao tất cả đều là người chơi trên thân vơ vét đến với lại mức cũng không cao nhưng dù sao đánh bài cầm tiền mặt thế nhưng là cái rất không tệ manh lưới đồng thời lôi đ ỉ n h cơ bài bên trong nhưng đổi mua vật thật phần thưởng hết t h ể đánh gãy hiển nhiên là muốn thanh không các người chơi trên thân tất cả hạt đậu âm dương sư vương giả vinh diệu lh cùng ô vệ Ý hát xuân phiên bản hiển nhiên là muốn ra một đống phát rộ chủ đề trang phục với lại những trò chơi này ở giữa lẫn nhau còn có liên động trần mạch cố ý đẩy ra một cái xuân chủ đề trang phục siêu cấp gói q u ả lớn bên trong bao hàm phía trên bốn trò chơi tất cả mới trang phục mà lại là táng tâm bệnh của ngũ gãy đương nhiên bởi vì những trò chơi này bên trong mới trang phục rất nhiều với lại rất đắt cho dù là giảm 50%, cái này gói quà giá cả vẫn là đạt đến phát rồ ba nghìn hai trăm tám mươi tám khối tiền hơn hết cái giá tiền này cũng không có để các người chơi trúng bước ngược lại có rất nhiều thổ hào người chơi biểu thị cái giá tiền này thật mẹ nó lương tâm mua b ả o bất kể nói thế nào công khai ghi giá trang phục dù sao cũng so rút thưởng đáng tin hơn nhiều không mua cái này gói quà lớn vậy không quan hệ dù sao trong trò chơi còn có rất nhiều cái khác thu hoạch trang phục đường tắt t ỷ như vương giả vinh d i ệ u tích điểm kim cương đ o ạ c bảo ô vệ ý h o á bên trong mở dương còn có lhl bên trong thần bí cửa hàng tóm lại có thể lái được tiêu kim hoạt động toàn bộ triển khai cảm thấy hô không quan hệ dù sao trần mạch trực tiếp từ từ nhắm hai mắt đi lên viết một cái chiết khấu liền xong việc liền là đơn giản như vậy thô bạo với lại những trò chơi này bên trong vậy đều đổi mới cùng xuân có quan hệ c h ẳ n g cảnh t h như lhl ô về y hát cùng vương giả vinh diệu đều đổi mới xuân đặc biệt bản bản đồ mặt đất toàn đều biến thành tuyết địa một chút phù hợp c h à n g cảnh bị phủ lên đèn lồng dán lên giấy cắt hoa còn thỉnh thoảng địa thả mấy cái pháo hoa bãi đổ bộ cảnh hoa chủ đề ui còn có trong trò chơi các loại thượng vàng hạ cám giao diện dù sao có thể đổi đều cho hắn đổi thành trung quốc phong giống lh ờ ọ lờ, ghi tên giao diện kim s á c thủy mặc phong thêm hoa hạ phong lục trang phục lại thêm hai cái khóc nguyễn môn u thần dù sao liền là đột xuất một cái đẹp trai đến không có bằng hưu giấy nóp luật lộ họ không có gì trang phục tốt ra nhưng cũng có thể sửa lại tràng cảnh bản đồ t h u ậ ngoài tiện tân t lại điểm tân Xuân chuyên môn、server. Xuân n ra server, o lúc c đó hy hữu thẻ xuất hàng xuất xuất nâng a như vậy 1%, các người chơi như thế muốn chen n chơi thế vậy các g bể. o ra liền là các loại vờ giờ game of the lin t ỷ như mãi nẹ cơ g i á p super mazio o d y s s e y đặc xảo ô các loại mãi nẹ cơ g i á p có rất mạnh lực tính chất cho nên trần mạch gan bài một chút đặc thù đạo cụ t ỷ như xuân pháo hoa truyền thống sần s á m nhân vật các loại cực kỳ nhiều người chơi còn tại chuẩn bị lấy tại mãi nẹ cơ giác bên trong một trận đặc thù pháo hoa tú chờ thêm thâm niên đợi làm thành video phát đến trên mạng s u p e r ma di o odc s s thì là làm một cái phi thường tiện nghi giờ lờ cờ đây là một cái trung quốc phong năm mới trắng cảnh không c h u n g khối lập phương đều là từng cái hộp q u ả thu thập tràng cảnh tiền tệ về sau còn có thể đổi mua trung quốc phong chủ đề phục s ứ c về phần đặc xạ ô xuân hoạt động thì là lộ ra yêu thiêu thân một chút ngoại trừ dựa theo bình thường quá trình đem bán giờ lờ cờ bên ngoài Trần mạch còn Mạch lần à m màu. hai chứng chỉnh thể sao, cái tiểu đạt Dù xào ồ, b u k h ô g khí t ư ơ này g đối sâu chịm, thật cho thật l m mừng năm được đặc đặc đã đến cùng cho chơi bản thân đặc biệt chất biệt bản biệt vui lời nói, Tuổi tiếng Trung đã gó vang, lại thân Trung vang, quá u không gó dự. n lượng ấy trần ố t t lành. Lần này、trần、mạch chuyên môn thanh trong trò chơi cả rốt kỵ sĩ bộ đồ tổ tiệp cho đổi đổi thành vui mừng màu đỏ chót cả rốt kỵ sĩ mũ giáp càng là bị đổi thành một cái xinh đẹp đại đèn lồng đỏ với lại giờ lờ cờ bên trong chứa chuẩn bị đại môn tấm cũng bị dán lên chữ phúc cùng môn thần cùng nổi lên đến từ sau đặc biệt vui mừng đương nhiên không mặc một bộ này lời nói là cảm giác không ra cái gì năm mới bầu không khí nhưng cực kỳ hiển nhiên các người chơi không có khả năng không mặc sơ huy thì là ra một cái năm mới đặc biệt bản bộ đồ màu đỏ đóng gói màu đỏ tay cầm khắp nơi tràn đầy tao khí cùng vui mừng với lại cái này đặc biệt bản bộ đồ bên trong bao hàm súp tơ ma di ô odyssey da sao cùng một đống lớn lôi đỉnh trò chơi trên bình đài số lượng bản trò chơi giá cả vẹn vẹn 2.222 khối tiền đột xuất một cái lương tâm mà nhất là phát rồ là tất cả lôi đỉnh trò chơi trên bình đài trò chơi toàn bộ đánh gãy cái khác nhà thiết kế tác phẩm đều là từ chính bọn hắn tới quyết định đánh giảm 10% t r ầ n mạch vậy sẽ không quản mà trần mạch mình nghiên cứu phát minh trò chơi năm nay mới nhất vờ giờ đại tắc là giảm còn 80%. cái khác trò chơi hết thể 50%. m h ầ t r ă n nhìn lôi đỉnh trò chơi trên bình đại khắp nơi đều là một mảnh lục đánh dấu 50%, 20%, còn có cá biệt trò chơi trực tiếp 90%, quả thực là rất rất hùng vĩ sẽ có hay không có thổ hảo thừa này cơ hội trực tiếp thanh không lôi đỉnh trò chơi trò chơi kho đâu ân trần mạch phi thường chờ mong chương 632, lý t ĩ n h xu thị sát các người chơi nhìn thấy lôi đỉnh trò chơi xuân hoạt động đơn giản đều kinh ngạc cái này mẹ nó an cướp trắng trận a xuân còn chưa tới nhưng là chính thức diễn đàn bên trên các người chơi đều đã truyền ầm lên cách trò chơi các người chơi cũng đang thảo luận trò chơi đặc biệt tân xuân hoạt động mà thảo luận nhiều nhất hiển nhiên là tân xuân chủ đề trang phục gói quá lớn các ngươi nhìn mới trang phục tuyên truyền video sao ta cảm giác túi tiền quân nếu không bảo đảm a mới ra hoa hạ phong trang phục quá đẹp a với lại lh l muốn mua ove y hoa hát muốn mua vương giả vinh d i ệ u vẫn là muốn mua cái này mẹ nó tc điện thoại cùng vờ giờ một cái cũng đừng nghĩ chạy a hi hi ngươi có thể trực tiếp mua tân xuân chủ đề trang phục gói quà lớn a không cần rút thưởng trực tiếp nguyên bộ trang phục năm mươi mẹ nó ba nghìn hai trăm tám mươi tám a ha ha đối với thổ hảo tới nói đây đều là tiền trinh ba n g h n khối nhiều nước rồi giống như tất cả đều đánh gãy a liên l i ê n lôi đỉnh cơ bài đạo cụ đổi mua đều đánh gãy ta hiện tại liền thanh hạt đậu toàn thanh đi cái này mẹ nó xuân hoạt động ngoại trừ tiêu kim vẫn là tiêu kim trần mạch ngươi lương tâm đâu lương tâm trần mạch lúc nào từng có lương tâm thật là mới mẻ trên lầu hai vị các ngươi nói như vậy liền không khách quan đi nhiều như vậy mới trang phục mạnh như vậy đánh gãy cường độ cái này còn không lương tâm tất cả trò chơi không phải năm mươi phần trăm liền là giảm còn tám mươi phần trăm các ngươi lại còn không hài lòng đúng à mẹ nó thật n g có thể làm a mẹ nó sơ hụt cái giá tiền này hai nghìn hai trăm hai mươi hai là đang d ế cận hai vậy nhưng là phía trên này phụ tặng một đống lớn trò chơi ách không được ta phải chống lại ở dụ hoặc các người chơi đều điên rồi c h â n mạch đây là không khiến người ta hảo hảo qua tết ta ngươi nói ngươi ra trang phục đẹp mắt như vậy coi như xong chiết khấu còn như thế thấp trò chơi còn mẹ nó toàn đánh gãy chiết khấu quả thực là làm cho không người nào có thể cự tuyệt nay làm sao xử lý túi tiền quân không muốn mua nhưng loại này dụ hoặc rất khó kháng cự a cực kỳ nhiều người chơi xoắn suýt thật lâu mới tỉnh táo lại trần mạch đây là sớm báo trước để mọi người thành cuối năm thưởng cùng tiền mừng tuổi cho lưu tốt trước thời gian thông chi dạng này liền không thể đem tiền hoa đến khác địa phương đi khoảng cách g a n tiết còn rất dài một đoạn xoắn suýt kỳ đủ các người chơi hảo hảo tiến hành một phen tâm lý đấu tranh uy thính a ta tới cửa trải nghiệm tiệm đại sảnh lý tĩnh xu đưa di động chứa về trong bao đeo đợi hai phút đồng hồ về sau lý tĩnh tới đến đại sảnh nên đón vì thật trước đó lý t ĩ n h su vậy không ít hướng trải nghiệm tiệm bên trong chạy bất quá nhiều nửa tình huống đều là tới bắt lý t ĩ n h liền cùng phụ huynh đi quán bắt con trai như thế bất quá lần này tình huống có chỗ khác biệt dù sao lý t ĩ n h hiện tại là lôi đình giải trí chính thức nhân viên hiện tại tương đương với thị sát địa điểm công tác một mực trốn học lên mạng con trai đột nhiên ở quán inter làm quản trị mạng tiền lương vẫn rất cao loại t r u y ề n biến này đối phần lớn người tới nói trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận lý tính su cũng là đầy bụng h ầ n g h chủ yếu là lý tĩnh thuận miệng nhấc lên mình công lương một tháng hơn hai mươi nghìn còn có cuối năm thưởng để lý tĩnh s u có một loại phi thường ngộng bức cảm giác làm sao so chính mình cái này chỗ làm việc tinh anh lừa còn nhiều tuy nói lý tĩnh chơi game rất lợi hại nhưng vậy không nghe nói thuộc khóa này tốt nghiệp vừa lên tới liền lấy nhiều như vậy à với lại chức vị vậy phi thường quỷ dị cái gì lôi đỉnh trò chơi thủ tịch trải nghiệm sư cái này mẹ nó thấy thế nào làm sao giống như là biên đi ra cho nên lý tĩnh xu tin mất quá liền muốn tới khảo sát một cái lý tính mỉm cười hỏi ngươi muốn nhìn một chút cái gì lý tính s u suy nghĩ một chút ân xem trước một chút ngươi công vị đi ở chỗ nào lý tính chỉ chỉ đại sảnh ghế sofa À, không có việc gì thời điểm an vị ghế sofa nghỉ ngơi cần trải nghiệm trò chơi thời điểm liền trực tiếp đi các trải nghiệm khu trải nghiệm trò chơi lý tính s u ta ít đọc sách ngươi không nên gặp ta có dạng này chính thức nhân viên lý tính cười ha h a ai nha làm việc tính chất khác biệt mà ngươi lại chưa làm qua thủ tịch trò chơi trải nghiệm sư làm sao ngươi biết chức vụ này cần công vị lý tính s u lý tính nhìn nàng hiển nhiên là không tin đề nghị nếu không như vậy đi ta tới cấp cho ngươi nhìn một chút ta hợp đồng ngươi đi theo ta hợp đồng cái này không thích hợp a lý tính s u có chút buồn b ự c lẽ ra hợp đồng là cá nhân cùng công ty trong tay cắt có một phần nhưng nhìn lý tính bộ dạng này là chuẩn bị trực tiếp mang nàng đi xem công ty trong tay cái tiệp phần lý tính dẫn nàng đi thẳng tới bốn tầng tại phòng họp ngồi xuống sau đó tìm tới tô c ẩ n du cá vàng a giúp ta cầm một cái ta hợp đồng thôi tô c ẩ n du gật gật đầu được rồi chờ một lá ta lý tính su hư suy nghĩ vị này là lý tính nói ra à là chúng ta phó tổng giám đốc nhất lao công nhân hiện tại là toàn diện chủ tính chung tất cả hạng mục nghiên cứu phát minh tiến độ lý tính su cao mày ngươi vừa rồi bảo nàng cái gì lý tính nói ra cá vàng a lý tính su nhỏ giọng nói ra không nên gọi kim tổng loại hình sao lý tính một cười không có công ty game không có quy củ nhiều như vậy lại nói nàng họ tô không họ kim lý tính su còn đang hoài nghi lấy tô cẩn du đã thanh hợp đồng trò cầm đến đây đến n g à i xem qua tô cẩn du nói ra lý tính su thụ sùng nhược kinh hai tay tiếp nhận trong lòng tự nhủ cái này phó tổng giám đốc còn thật là một điểm đều không có kiêu ngạo lôi đỉnh giải trí tốt xấu là trong nước số một số hai trò chơi nghiên cứu phát minh thương cùng tổng đài cái này phó tổng giám đốc làm sao cũng phải giá trị bản thân hơn trăm triệu đi thấy thế nào lấy liền cùng cái cán bộ hội học sinh giống như có thể là kẻ có tiền thế giới ta không hiểu sao lý tính xu một bên cảm khái một bên lật ra lao động hợp đồng ân chức vụ không có vấn đề tiền lương không có vấn đề các loại loạn thất bát tao điều khoản cũng không thành vấn đề đây chính là một phần phi thường chính quy lao động hợp đồng không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong nhưng chính là trên hợp đồng viết tiền lương số lượng cùng các hạng điều khoản để lý tĩnh xu có chút mọi bức cái này không có chút nào hợp lý à nhưng là thật sự là nhìn không ra nghi điểm gì tới chẳng lẽ mình cái này đường m ộ i thật là bánh từ trên trời rớt xuống nhặt được công việc tốt lý tĩnh nói ra thì ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao nếu không ta đi thanh l á o bản gọi tới lý tĩnh xu vội vàng khoát tay không không không vậy không cần vì chuyện này kinh động trần tổng đúng à không thể để cho ngươi tại trần tổng trước mặt lưu lại không ấn tượng tốt à. được thôi ta lần này tới cũng chính là xác nhận một chút để cha mẹ ngươi cũng tốt t i ê n tâm tìm công việc tốt là chuyện tốt ngươi nhưng phải nỗ lực làm việc a lý tính hé miệng một cười đi thì ta đã biết chương 633, t r ầ n mạch thủ chi quỷ xúc đơn khúc trả lại hợp đồng lý tính thanh lý tính xu đưa ra trải nghiệm tiệm cửa tiệm lý tính xu còn tại lo lắng nói tính t ư à. tục ngữ nói bánh từ trên trời rớt xuống khẳng định có bấy giờ mặc dù nói ngươi là đại học danh tiếng tốt nghiệp trò chơi đánh cho cũng không tệ nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi cái này tiền lương a có chút hư cao ngươi nhưng phải lưu ý cái này bên trong có cái gì bấy dập loại hình tuyệt đối đừng có chuyện gì giấu giếm tỷ ngươi ta à lý tính nói ra tỷ nếu không ta còn là để cho ngươi biết tình hình thực tế a kỳ thật đâu công việc này là trần m ạ n h cho an bài lý tính su lông mày nhớ lên ngươi ý tứ là trần tổng đối ngươi có ý tứ lý tĩnh ách lý tĩnh s u phảng phất nghe được trò cười như thế phốc phốc một cái vui vẻ được rồi được rồi ngươi nghĩ ra được là đẹp vô cùng ta nói cho ngươi chân thật làm việc ít nhìn cái kia chút bá đạo tổng giám đốc nào tàn kịch còn thật sự cho rằng có thể có cái kia chuyện tốt lý tĩnh lý tĩnh s u cười cười ngươi tâm tình t ỷ lý giải t ỷ lúc tuổi còn trẻ vậy cùng ngươi yêu như nhau nằm mơ tới đi ta đi trước nhớ đến làm việc cho tốt ta lý tĩnh tỷ hẹn gặp lại trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch đang tại suy nghĩ viển vông năm sau chính yếu nhất trò chơi hạng mục còn không có tin tức không có quá n g h ị kỹ rốt cuộc muốn khai phát cái nào trò chơi vương giả vinh diệu lh l đã phân biệt chiếm cứ điện thoại cùng d c mở đầu duy chỉ có vờ giờ tờ m i nộ còn không có chiếm cứ thống trị địa vị game online xuất hiện tuy nói đặc s ả n ồ, thành tích rất tốt nhưng cái kia dù sao cũng là game of f l e a e tuy nói cắt g a o hẹ việc này không nóng nảy nhưng tổng giữ lại không cắt vậy không có ý gì không phải trần mạch đang suy nghĩ lấy liền nghe tô cẩn du hết sức vui mừng địa cầm điện thoại di động nói ra cửa hàng trưởng ngươi nhanh vào inter nhìn xem có người làm cho ngươi quỷ xúc video trần mạch đều kinh ngạc cái quỷ gì quỷ xúc video cái kia không đều là một chút inter đại lão lưới đỏ cùng đại chủ truyền bá mới có đãi n ộ sao làm sao ta vậy được gan bài lên trần mạch từ tô cẩn du trong tay tiếp quá điện thoại di động xem xét còn thật là tiêu đề là trần mạch bản nghèo vui vẻ bài hát này trần mạch ở kiếp trước liền nghe qua cũng là quỷ xúc lôi cuốn khúc mắt thế giới song song bên trong mặc dù ca sĩ đổi ca tử cùng từ khúc vậy hơi có khác biệt nhưng trên đại thể khác biệt không lớn trần mạch khoe miệng có chút co rút lấy ấn mở mình quỷ xúc video nho nhỏ lôi đỉnh chỉ có mấy trăm ứ c mỗi ngày chỉ có thể ăn khang uống hiếm trò chơi lại đánh gãy may mà sạch sẽ cười toe toét chỉ có thể nghèo vui vẻ ta chỉ là cái nhà thiết kế trò chơi chơi cực kỳ rát rưởi hiện tại ở vào p h ầ n đấu kỳ ta đối tiền không có hứng thú ta không nhà lại không xe chỉ có thể khổ bức làm trò chơi ta căn bản vốn không yêu tiền mặt ta đối tiền tài không ưa một mươi chiến tích bởi vì ngươi còn không có tiêu kim trang phục trò chơi toàn mua đủ đổi u mau đi ra cái bức trò chơi này lại đánh gãy lại cho ngươi nhóm kiếm được ngọn nguồn muốn nói cuối cùng ai nhất thua thiệt trần mạch thua thiệt thành thiên hạ đệ nhất nho nhỏ lôi đỉnh chỉ có mấy trăm ứ c không có tiền cho quét rác ga gì. trang phục lại đánh gãy may mà sạch sẽ cười toe toét chúng ta nghèo vui vẻ cái này mẹ nó ai làm thật tài tình a trần mạch mình đều nhịn cười không được còn cố ý thanh video kéo đến mở đầu lại nhìn một bản cái này chút quỷ xúc khu đại lao thật là mỗi cái đều là nhân tài a hiển nhiên đối mặt trần mạch phát rồ xuân nạp tiền hoạt động Các người chơi cũng không có ngồi chờ c người không ngồi h ế trong bọn họ phản kích. Ma phương thức phản kích. thức kích súc. Mà tương là quỷ danh, n cảnh, mở trực tiếp đều không ra camera, nhưng ngươi quần trực chơi thể mở camera, tiếp t đều ra nước h trò chơi lễ trao giải các loại bài tin tức còn có trước đó đại chiến trí tuệ nhân tạo thời điểm phỏng vấn toàn đều lưu xuống không ít hình ảnh tư liệu Hiện nhiên. cái này chút quỷ xúc khu đại lão liền là tại những video này trong tư liệu lấy tài liệu làm ra một đoạn quỷ xúc video đoạn video này rất nhanh liền phát hỏa ngắn ngủi mấy giờ liền quét ngang quỷ xúc khu hơn nữa còn như b ứ c hống hống trên mặt đất trang đầu đề cử còn có thật nhiều người chơi tại trong màn đạn biểu thị chúng ta phải hướng âm nhạc khu tuyên chiến vậy xác thực đoạn này quỷ xúc dạy dỗ phi thường đúng chỗ có thể xương ngức vạn điều âm sư tác phẩm mà trần mạch thanh âm là tương đối bình tĩnh tiếng phổ thông cực kỳ tiêu chuẩn cũng không có nhiều như vậy âm điệu chập trùng cho nên phi thường thích hợp chế tác quỷ xúc video muốn nói nhất có mới vẫn là tác giả làm thơ bản lĩnh không chỉ có toàn đều nhất trí áp vận còn thuận tiện thanh trần mạch trước kia trang bức ngạnh cho toàn đều đã vận dụng ta chỉ là cái nhà thiết kế trò chơi chơi cực kỳ rắc rưởi hiện tại ở vào phân đấu kỳ ta đối tiền không có hứng thú các loại cái này tất cả đều là trần mạch trước đó phỏng vấn bên trong lý do thoái thác ca quỷ xúc trong video vậy có rất nhiều mưa đạn trần ỷ như thật sự cho sự ằ n g t r mạch k h ô nhìn g đứng, lên bước o toàn a gia n nghênh Zen nhập Sệ mình quỷ xúc video trong khoảng thời gian này ba phút đồng hồ phát ra lượng liền tăng trưởng năm mươi n g h n nhiều lộ ra nhưng đã phát hỏa nhất tao là video bên trong mưa đạn lại còn có t h ú c trần mạch mở trực tiếp trần mạch chỉ có thể cảm khái ai xem ra các người chơi đối ta thật là yêu thâm trầm a các loại năm sau lại nhiều đánh gãy mấy trò chơi tốt các loại trò chơi tiêu kim hoạt động đều đã sắp xếp xong xuôi năm trước vậy cũng không có cái gì công tác bất quá đối với trần mạch mà nói còn có hai cái trọng yếu hơn lễ trao giải muốn tham gia một cái là trong nước lễ trao giải liền là mỗi năm trần mạch đều hội tham gia cái kia hiển nhiên liền năm nay trò chơi mà nói đ ặ c xảo ồ thỏa thỏa hàng năm trò chơi không có chạy không chỉ có là đ ặ c xảo ồ năm nay mới nghiên cứu phát minh s u p tơ ma di o o d y s s e y tờ dọ tổ ỉ thậm chí vương giả vinh diệu đều có hy vọng cầm thưởng bất quá đối với cái này chút tiểu tường hạng trần mạch tại năm ngoái liền đã nắm bắt tới tay mềm n ũ ú n ngược lại cũng không phải đặc biệt bức thiết khác nhà thiết kế muốn cầm bất kỳ một cái nào thưởng đều rất tốn sức trần mạch một cái cầm mấy cái đều không mang theo thở ngoài ra tgn chính thức cũng đ ố i trần mạch phát ra mời hy vọng hắn có thể bay qua đại dương đến tgn lễ trao giải hiện trường bởi vì đ ặ s xa ô chúng tuyển tgn hàng năm tốt nhất trò chơi hậu tuyển mà Super Mario Odyssey vậy thu được nhất giai bình đài trò chơi để danh hiện nhiên tgn để danh càng có phân lượng một chút tuy nói tgn chỉ là một cái trò chơi truyền thông nhưng dù sao cũng là trên thế giới tương đối có tính quyền uy trò chơi truyền thông với lại tham gia bình trò chơi đều là toàn thế giới năm nay đại tác có thể tiến vào tốt nhất trò chơi hậu tuyển danh sách vậy đủ để chứng minh cái này hai trò chơi phân lượng đối với xuất ngoại t r ầ n mạch vốn là rất bài xích bất quá lần này tình huống đặc thù đó còn là cố mà làm địa đi một chuyến a về phần trong nước lễ trao giải bởi vì là thời gian xung đột trần mạch liền không có ý định đi đến lúc đó cùng kiều hoa chào hỏi để tiền côn hoặc là tô cẩn du đi thay mình lĩnh một cái cúp là được dù sao hàng năm hàng năm trò chơi đều là mình c ầ m cũng trách không có ý tứ chương sáu trăm ba mươi bốn t g n lễ trao giải trải nghiệm tiệm bên trong rất nhiều người đều trong đại sảnh vây quanh tv nhìn tờ gn năm nay trò chơi lễ trao giải a không phải nói cửa hàng trường ở đây à ở chỗ nào nhiều như vậy người xem cái này thế nào nhìn a những người nước ngoài này hẳn là cũng không hội cố ý cho cửa hàng trường cái màn ảnh a sợ cái gì chờ thêm đài lĩnh thưởng thời điểm còn có thể không cho màn ảnh trận này đ ị a thật to lớn thật khí phái a người chủ trì đứng trên đài đều cảm giác c h ố n g trải còn tốt cái này màn ảnh cho đến gần hiện tại thứ mấy cái thường a cửa hàng trưởng trước đó cầm thưởng sao cầm đặc xà ô、oh, trước đó đã cầm tốt nhất g ờ t gờ trò chơi lh cầm tốt nhất vận doanh s u p e r ma di o o d y s s e y cầm tốt nhất gia đình trò chơi ngoài ra còn có một cái lh ec lấy được tốt nhất game minh đội ngũ mới như thế mấy cái mẹ nó đó là tgn hết t h ả vậy không có mấy cái thưởng n g ư ờ i coi là bán rau cải trắng đâu còn luận cân bán b u ô n thường mặc dù nhiều nhưng đều hợp tình hợp lý à đúng ặ c s mấu chốt liền nhìn nhất trọng đầu hí hàng năm trò chơi có người đang nhìn du ủy hội lễ trao giải sao cá vàng t ỉ đi lấy mấy cái thưởng du ủy hội lễ trao giải có nhìn hay không đi làm sao đều là bị cửa hàng trường ô m đồm không có huyền nhiệm đ ề u trải nghiệm tiệm đại sảnh trên tv đang tại trực tiếp tgn ờ lễ trao giải rất nhiều lôi đỉnh giải trí nhân viên cùng các người chơi đều t r e n tại trước tv mặt chờ lấy cuối cùng hàng năm trò chơi sao là năm nay du ủy hội lễ trao giải trên cơ bản cùng tgn ờ lễ trao giải xung đột nhau cho nên trần mạch liền không có đi để tô cẩn du đi qua nhưng là phần lớn người đều không chú ý bên kia bởi vì đối trần mạch tới nói năm ngoái đều đã cầm qua trong nước hàng năm trò chơi năm nay đã xào ô càng là không chút huyền nhiệm chú ý bên kia vậy không có ý gì liền để tô cẩn du mình lên đài trang cái bức liền xong việc mấu chốt vẫn là nhìn tờ gn bên này làm trên thế giới nhất quyền uy trò chơi truyền thông một trong tờ gn bình điểm trên cơ bản xem như khách quan công bằng công chính thế giới phạm vi bên trong là không có cùng loại với du ủy hội chính thức tổ chức có thể ống đến tất cả trò chơi thường cho nên thế giới phạm vi bên trong hàng năm trò chơi chỉ có thể dựa vào cái này chút quyền uy trò chơi truyền thông tới bình phán Mà tg r o n n ư chưa ớ giới c còn cầm chơi đặc công chơi. nhà bên trong cầm xuống hàng năm trò chơi vinh hạnh đặc biệt. Đến rồi, đến rồi, trọng đầu ý, công bố hàng năm GN thiết thế phạm hí, trò biệt. trò Tờ giờ vi rồi rồi, kế, bao bố ở đầu sân khấu to lớn vô cùng trước đó một mực chờ đợi đợi giai đoạn trên màn hình lớn vậy thả mấy trò chơi mới nhất video trong đó bao quát super mazio o d y s s e y năm mới đặc biệt giờ lờ c ờ còn gây nên hiện trường người xem một mảnh tiếng hoan hô chuẩn bị hoàn tất về sau người chủ trì lại lần nữa lên đài Tờ g người n chủ trì là cái đẹp trai tiểu tử vậy đã chủ trì tờ gn lễ trao giải cực kỳ nhiều năm đối với rất nhiều hải ngoại lão người xem tới nói đã là người quen người chủ trì đi vào trước sân khấu hiện trường hoàn toàn yên tĩnh mà trải nghiệm tiệm bên trong trước tv đám người vậy toàn đều đại khí vậy không thở tất cả mọi người đều rõ ràng đến mấu chốt nhất hàng n ă m trò chơi trao giải vòng người chủ trì chỉ trịnh trọng địa thanh thanh tiếng nói dùng cực kỳ trang trọng ngự khí nói ra năm nay là đặc thù một năm cũng là trò chơi ngành nghề nhanh chóng phát triển một năm d ư ớ i trò chơi tuân gia hiện rất nhiều có tính đột phá đại tác hàng năm tốt nhất giải thưởng cạnh tranh phi thường kịch liệt mà năm nay nhất làm cho người cảm thấy ngạc nhiên là hoa hạ trò chơi lực lượng mới xuất hiện kỳ thật lôi đ ỉ n h trò chơi tại năm ngoái liền đã nương tựa theo lho ờ lờ, thu được tốt nhất gaming đ ể danh nhưng khi đó chúng ta không thể không nói đây là một nhà phi thường trẻ tuổi trò chơi công ty còn không thể thu hoạch được hàng năm trò chơi chiến đấu tư cách nhưng ở năm nay lôi đỉnh trò chơi phi thường cường thế địa thông qua đặc xao ô cùng s u p e r ma r i o odyssey cái này hai trò chơi s á t nhập vào chúng ta tầm mắt vậy đem cùng toàn thế giới đỉnh tiêm trò chơi thương chiến đấu hàng năm tốt nhất trò chơi vinh hạnh đặc biệt đối với tờ gn tới nói đó là cái phi thường tốt hiện tượng chúng ta đang mong đợi có thể có càng nhiều trò chơi thương quật khởi vì toàn thế giới trò chơi ngành nghề phát triển trợ giúp như vậy hiện tại cho mời tờ gn g i à n nhạc vì tất cả để dành trò chơi diễn tấu một khúc m à như ả n hoan đổi, bởi vì t r ớ trước c mực chủ cho đó đặt một màn trì tả, là người chủ trì màn ảnh đặt tả, cho nên vậy đám người đều đài đã Đầu đề để đám một cầm màn mắt người không có chú ý tới hiện trường trên võ đài nguyên một chi giàn nhạc đã chuẩn bị sẵn sàng.、Đầu、tiên là tiểu đề cầm tay gần cảnh, ảnh người hiện trường toàn cảnh. Như tới chi tiểu về sau kéo chú thể thấy có có ý tay võ v là bị xa, đại võ đài bên trên nguyên một chi giàn nhạc đang tại diễn tấu trò chơi chủ đề âm nhạc mà trên màn hình lớn thì là bắt đầu xuất hiện trò chơi đoạn ngắn những trò chơi này tất cả đều là năm nay kinh đ i ể n trò chơi mỗi cái trò chơi âm nhạc diễn tấu lúc lớn lên khái tại một phút đồng hồ tả h ư u ờ huyết s ắ c bờ biển chư thần bình minh bốn nguy cơ vận tốc ba chơi ạ tgn hàng năm trò chơi đều mẹ nó là loại này tuyển thủ a cũng quá dọa người đi cái này nhưng đều là trước kia chỉ có thể ngưỡng vọng đại hán thần tắc a đến rồi đến rồi đặc sao ô có vẻ như bản truyền cùng tiền chuyện bị bọn họ nhìn thành là một cái hệ liệt trò chơi ân dù sao cũng là cùng một năm ra trên cơ bản có thể nhìn thành là cỡ lớn giờ lqa c giảng thật ta có chút hư đặc xảo ô đã cầm tới tốt nhất giờ bg ờ còn có thể lấy thêm hàng năm trò chơi sao không biết tiếp tục sau này xem đi a kỵ sĩ vinh quang hoa、wow, tấm màn đen đi loại này cấp bậc tuyển thủ vậy có thể trúng cử hàng năm trò chơi hậu tuyển a cho người ta lưu c h ú t mặt mũi tốt xấu là ga xuất phẩm còn cần mới nhất ỏ dị gì gìn động cơ ngươi liền bồi chạy đều không cho người ta bồi chạy có phải hay không có chút bá đạo à? À, làm sao còn có odyssey a s u p t r ma dio odyssey có mặt bài à, người ta đều là diễn tấu trò chơi âm nhạc nó cái này trực tiếp bắt đầu hát khúc chủ đề ta nhớ đến lúc ấy là trực tiếp tìm âu mỹ ca sĩ biểu diễn cho nên vậy rất thuận tiện trực tiếp mời đến hiện trường trước máy truyền hình rất nhiều người đều hơi kinh ngạc đặc xào ồ, nhập vây là hợp tình lý nhưng s u p t r ma dio Odyssey, nhập vây liền để rất nhiều người có chút không tưởng được bởi vì trò chơi này mặc dù cũng rất tốt nhưng ở trong nước lực ảnh hưởng kém xa đa xa ô thậm chí nghiêm chỉnh mà nói còn không bằng tợ dọ tổ y đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói s u p e r ma di o o d y s s e y chẳng qua là rất tốt hoàn thành cho sở hữu hộ giá hộ tống nhiệm vụ cũng không có sinh ra lớn như vậy lực ảnh hưởng nhưng hiển nhiên tại tờ gn ban giám khảo nhóm trong mắt Nó là hoàn toàn là c ó năng n lực c đi ạ h t r a n h h à n g năm trò chơi c á i vinh i này hạnh đặc b ệ t t r ê n m à n hình lớn ba ắ t đầu biểu hiện r Super mươi a r trò i chơi o Odyssey, t hình ợ n nhiều một mực tại sở bên trên g rất một tại huyệt mực c sở đùa nhà mới phát hiện, nguyên phát mới l a i chơi trò tượng hình h này p ẩ m c hàng ấ t cao như、vậy. Trường h vậy. 635, hàng năm trò chơi hiện trường biểu diễn đô thị nước cái kia nguyên một thủ khúc chủ đề không chỉ có như thế dưới đài còn có rất nhiều mang theo mũ đỏ người xem h i ệ n n h ư là s u p e r ma r i o o d y s s e y f a n hâm mộ tự phát ủng hộ không nghĩ tới a o d y s s e y ở nước ngoài vậy mà có nhiều người như vậy ưa thích a liên liên tiền côn cũng không khỏi đến lưỡi l ư ớ i đây quả thật là để rất nhiều trong nước người chơi cảm thấy ngoài ý muốn rất nhiều người đều cảm thấy khả năng super mazio o d y s s e y căn bản cũng không khả năng nhập vây tờ gn hàng năm trò chơi liên quan tới điểm này chỉ có thể nói đây là trong nước người chơi cùng trong nước người chơi trò chơi kẻ yêu thích cùng chuyên nghiệp trò chơi xác định và đánh giá truyền thông ở giữa nhận biết khác biệt tại trần mạch kiếp trước nhất định phải theo người chơi số đến nói chuyện n ỉ tẹn h đ ồ hệ trò chơi ở trong nước chỉ có thể coi là tiểu chúng nhưng không nên nói n ỉ tẹn h đ ồ ở thế giới phạm vi bên trong là tiểu chúng trò chơi cái kia chính là nói hiệu nói vượng cái này bên trong nguyên nhân tương đối phức tạp bao quát trong nước chính sách nguyên nhân máy chủ lệnh cấm trò chơi đặc tính người chơi khẩu vị tiêu phí thói quen trò chơi thẩm mỹ các loại các loại rất nhiều phương diện nguyên nhân mà tại thế giới song song bên trong tuy nói chính sách nguyên nhân không còn tồn tại nhưng trong nước người chơi cùng nước ngoài người chơi trò chơi khẩu vị vẫn như cũ là tồn tại khác biệt với lại khác biệt to lớn một cái phi thường rõ rệt khác biệt chính là trong nước người chơi là mục tiêu khu động mà rất nhiều âu mỹ người chơi là niềm vui thú khu động nói cách khác trong nước đại bộ phận điểm người chơi chơi game nhất định phải có một cái phi thường rõ ràng mục tiêu mục tiêu càng rõ xác thực bọn họ chơi đến liền càng thoải mái giống mổ bạ trò chơi mục tiêu là vì giết người đẩy tháp vì thắng mà ăn gà mục tiêu là vì lục soát tài nguyên giết người sống đến cuối cùng pham l à loại này mục tiêu dẫn hướng rõ ràng trò chơi chỉ cần phẩm chất không có trở ngại cách chơi mới lạ lại là game online lại sao một xào thêm điểm chủ đề tính cùng nhiệt độ cơ hồ toàn đều có thể đạt được thành công lớn mà rất nhiều âu mỹ người chơi là niềm vui thú khu động nói cách khác bọn họ chơi game chú trọng hơn hưởng thụ trong trò chơi niềm vui thú mà không lấy nhất nhanh thông quan làm đầu mục mục tiêu cho dù là mục tiêu tính phi thường rõ ràng lh ờ lờ, vậy có rất nhiều người ngoại quốc tại đ ế m thử loại này yêu thiêu thân cách chơi thường xuyên bên trên đặc thù trò chơi tuyển thợ đương nhiên thuyết pháp này cũng không phải áp đặt trong nước vậy có vui thú khu động người chơi nước ngoài vậy có mục tiêu khu động người chơi chỉ nói là nước ngoài có thể cảm nhận được loại trò chơi này niềm vui thú người chơi càng nhiều mà thôi t r ầ n mạch lúc ấy chế tác s u p đơ ma dio odyssey vậy có phương diện này cân nhắc liền là hy vọng trò chơi này có thể tận khả năng mở rộng người chơi quần thể thậm chí tại hải ngoại vậy thu hoạch được tương ứng lực ảnh hưởng hậu tuyển trò chơi đã toàn bộ công bố tiếp xuống liền là phi thường khẩn trương kích thích cuối cùng trao giải vòng người chủ trì tay nâng cút lại lần nữa đi vào trên đài năm nay là một cái trò chơi tết hiện ra các chủng loại hình ưu tú trò chơi nhưng tốt nhất trò chơi xưng hào chỉ có một cái tiếp đó thỉnh cho phép ta lại lần nữa giới thiệu lần này hàng năm trò chơi nhập vây danh sách người chủ trì lần nữa chính thức mà nói xuất nhập vây hàng năm trò chơi trò chơi danh sách mà mỗi niệm đến một cái danh sách dưới đài đều buộc phát ra một trận tiếng hoan hô tại niệm đến đặc s xa ô cùng s u p t r ma di o odyssey thời điểm dưới đài tiếng hoan hô vậy mà so cái khác trò chơi muốn lộ ra càng thêm nhiệt liệt hiển nhiên cái này hai trò chơi tại âu mỹ khu vực vậy lấy được không tầm thường lực ảnh hưởng thậm chí hoàn toàn không thua cái kia chút đại hán kinh điện ip làm phần tiếp theo người chủ trì dừng một chút Các loại hiện trường tiếng hoan hô cùng Chính loại lắng lại hoan cao tại, hiện tiếng tiếng nói, hiện tại, ta cao hứng phi hô chọc hứng trường thường tay ta sau. vỗ về đây ị bị a fan tuyên toàn cầu 47 cái truyền thông cầu cùng bố, cái 47 đám h m mộ lựa chọn ra năm lựa ra a chọn n tốt nhất trò chơi được chủ được là lôi đình ỉ n Người h chơi, chủ trò t r đặc xào ồ. vừa dứt lời, i h ệ trường đã buộc p á trò a tay hoan như rển tiếng cùng tiếng đỉnh hô. sấm r t lôi vỗ Đây là lôi đỉnh trò chơi lần thứ nhất cầm tới tờ gn hàng năm tốt nhất trò chơi giải thưởng đêm nay đ ặ c xào ồ. đồng thời lấy được tốt nhất giờ t g trò chơi cùng tốt nhất hàng năm trò chơi hai hạng thưởng lớn màn ảnh nhất c h u y ể n đập tới ngồi tại thính phòng t r â n mạch t r â n mạch đứng dậy phi thường lưu nhã địa cùng bên cạnh nhà thiết kế ôm một cái sau đó một bên hướng khán giả ngoắc một bên hướng trên đài đi đến trải nghiệm tiệm bên trong cũng là một mảnh vui mừng ngựa cửa hàng trưởng vậy mà thật cầm tới hàng năm trò chơi ha ha ha trong nước hẳn là còn có cái khác nhà thiết kế đang chú ý t gna cửa hàng trưởng cái này thế nhưng là ngưu bức đến nước ngoài đi nhưng nhìn cửa hàng trưởng biểu hiện tốt bình tĩnh a ngưu bức ta p h ủ tại trong tivi bên ngoài đều đang nhiệt liệt gieo hò đồng thời lễ trao giải còn đang tiếp tục tiến hành trần mạch cùng đi nghỉ s ệ một t r ư ớ c một sau đi đến sân khấu lúc này trần mạch trên mặt vậy tràn đầy ý cười người chủ trì hai tay dâng cút phi thường trịnh trọng địa giao cho trần mạch trong tay kéo g i ả i không thôi tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô trần mạch đi vào trước ô n g nói Hài lòng nhìn nhìn hàng chơi khảo, thế thích đỉnh chơi chơi. chế thể nhân viên công tác, cảm các vị người chơi trải qua thời hộ. toàn toàn giám giới lôi người đại biểu viên người trải gian dài lòng trò trong GN năm ơn GN ban cùng công ủng tay tờ cút. tờ trò Ta tác tổ tác, tạ qua yêu Cảm cảm các các các vị vị vậy chúc mừng tất cả chúng tuyển trò chơi tất cả mọi người là vì cùng một mục tiêu vì để cho trò chơi ngành nghề có thể tốt hơn địa phát triển vì để cho các người chơi có thể hưởng thụ được càng đỉnh tiêm tinh thần giải trí lại lần nữa cảm tạ mọi người ủng hộ lôi đỉnh trò chơi biết dùng tốt hơn trò chơi vừa đi vừa về quỹ mọi người c ả m ơn trần mạch nói một câu đi nỉ h sệ liền phiên dịch một câu hiện trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vậy lần lượt vang lên kỳ thật lấy trần mạch tiếng anh trình độ mà nói nói như thế vài câu đơn giản tiếng anh hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì bất quá hắn lần này tới là đại biểu hoa hạ trò chơi t h ư ờ n g cho nên vẫn là cố ý dùng tiếng trung tới nói cuối cùng hiện trường càng là buộc phát ra như sấm rền tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô kéo dài không thôi tại t r ầ n mạch một tay cầm cút một tay giống khán giả phất tay trong tấm hình tgn hoàn mỹ hạ màn kết thúc trải nghiệm tiệm bên trong tiền côn bọn họ đã tại mở trạm ấn chúc mừng rất nhiều người chơi nhóm vậy đều tại c u â n hoan toàn bộ trải nghiệm tiệm đều dòng chơi tại cực kỳ sung sướng trong không khí lợi hại lần này là thật mở mày mở mặt ta cửa hàng trưởng lúc nào trở về a t r ư ớ c chúc mừng lại nói đặc xa ô cường vô địch cửa hàng trưởng cường vô địch tgn lễ trao giải đã kết thúc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 cái này hai trò chơi tại chuyên nghiệp trò chơi bình chắc truyền thông mắt trong cơ bản bên trên là chia năm năm trạng thái khả năng o d y s s e y hơn một chút đặc xảo ô ba sở dĩ không bằng o d y s s e y là bởi vì đặc xảo ô ba dù sao không giống đặc xảo ô một như vậy có khai sáng tính chương sáu trăm ba mươi sáu cái gì rác rưởi t s t có thể chơi vương giả vinh diệu sao tại trần mạch kiếp trước năm hai nghìn m ư ờ i bảy nếu như không phải theo lệ gần ó c d ẹ n đa bật ó c theo hiệu cái này đầy điểm quái vật xuất hiện hàng năm trò chơi hơn phân nửa liền muốn cho o d y s s e y mà họ gì r ồ n x ệ r ô đa đỡ lẽ ở dù nào ép bà tô ơ nơ các loại trò chơi đều chỉ có thể biến thành bồi chạy hơn hết tại thế giới song song bên trong tình huống lại không quá như thế tại thế giới song song bên trong đặc sản ô hệ liệt một cái ra hai bộ là hồn hệ trò chơi khai sáng chi tác lại là được hoan nghênh nhất vở giờ bình đại còn dùng tới mới nhất trí tuệ nhân tạo động cơ mà súp đơ ma o d y s s e y chỗ dựa vào là sơ h u y ệ t bình đài ở kiếp trước sơ h u y ệ t là cùng các đại chủ cơ cùng một cấp bậc bình đài nhưng ở thế giới song song bên trong h i ệ n nhiên ở mọi phương diện đều so với giờ bình đài muốn kém hơn một chút cũng chính là xuất phát từ dạng này cân nhắc tờ gờ nờ ban giám khảo tại trao giải lúc mới thanh hàng nằm trò chơi ban đặc xà ô hơn hết có thể xác định một điểm là dù cho không có đặc xà ô cầm xuống hàng năm trò chơi vậy có thể là super mazio o d y s s e y từ trên máy bay xuống tới trần mạch không tự chủ được địa quấn chặt lấy trên thân áo lông lại hội trang bức người cũng vẫn là hội lạnh a năm trước lần này buôn ba hành trình mặc dù tại toàn thế giới người chơi trước mặt l ấ p cái b ư ớ c nhưng vậy thanh trần mạch giày vò quá xước chạy về quốc nội về sau còn có mấy ngày liền muốn qua tết lại lập tức phải ngồi đường sắt cao tốc về nhà xem phụ mẫu có thể là bởi vì t r ê n lệch nguyên nhân trần mạch cảm thấy mình đầu vẫn có chút choáng choáng nhưng là lại không thể ngủ còn muốn ngồi đưa đỏ xe từ cọt kỷ trở lại sân bay đưa đỏ hành khách trên xe thật nhiều từng cái phong trần mệt mỏi trần mạch vừa vặn có chỗ ngồi mắt nhìn thấy đưa đỏ xe muốn đi đoạn đường này còn rất dài từ thiếp thân trong bọc xuất ra s ợ h uyển chuẩn bị đuổi một ít thời gian ngồi tại trần mạch bên cạnh là cái thanh niên hai mươi tuổi ra mặt bộ dáng trên thân một đống hàng hiệu quần áo h i ệ n nhiên cũng là phú nhị đại l i ê n cái tuổi này nói là giàu một đời vậy không ai tin a cái này tiểu ca nhìn thấy trần mạch từ trong bọc móc ra s ơ huyt có chút hiếu kỳ địa đ ụ n g lại đây tsta trần mạch gật đầu đúng s ơ huyt chưa từng nghe qua sao chưa từng nghe qua cái này đều cái gì năm tháng còn có người chơi tsg cái này tiểu ca một mặt khinh thường hiển nhiên là chưa từng nghe qua s ơ huyt vậy không biết trần mạch trần mạch cười cười tsg thế nào tiểu ca hừ một tiếng ta nói anh em nhìn xem ngươi cũng liền lớn hơn ta bốn năm tuổi đi chơi như thế nào trò chơi còn như thế phục cổ đâu tờ sớm s đều muốn bị đào thải rồi trần mạch vui lên ngươi k h ô n g định nó đào thải theo ta được biết sợ hít bán được rất tốt ta tiểu ca nhữ nhữ mày hiển nhiên cảm thấy trần mạch là tại tranh cãi c ư từ đoạt lý liền không có ý nghĩa ai ta hỏi như vậy ngươi đi cái này phá tờ sợ có thể chơi vương giả vinh d i ệ u à. hiện tại nóng nhất game mobile đều chơi không được ngươi nói một chút ngươi dùng tiền mua nó có cái gì dùng a i trần mạch trầm ngâm một chút không có ý tứ thật đúng là có thể a tiểu ca một mặt một b ư ớ c trần mạch liên lặng địa đóng lại chính ở trong game đ ặ t xào ồ mở ra vương giả vinh diệu tiểu ca đều sợ ngây người hắn cảm giác được mình tam quan nhận lấy phá vỡ thật đúng là mẹ nó là vương giả vinh diệu tiểu ca không thể tưởng tượng nổi xem lấy s ở hụt màn hình phía trên liền là quen thuộc vương giả vinh diệu trò chơi hình tượng với lại cái này màn hình là thật to lớn không chỉ có như thế giống như toàn bộ uy bố cục vậy đều sửa lại bỏ đi những cái kia loạn thất bát tao giả lập ơn phím về sau toàn bộ hình tượng lộ ra thanh sướng rồi rất nhiều để cho người ta nhìn xem phi thường dễ chịu màn hình lớn hd biểu hiện giống như liền liền xây mô hình vậy tinh tế rất nhiều tiểu ca gãi gãi đầu cảm giác là không phải mình mở ra phương thức không đúng trần mạch thanh s ở h uy đưa cho hắn đi thử một chút tiểu ca kinh sợ địa tiếp nhận s h uy hiển nhiên nhìn đài này tờ ép tờ ánh mắt đều có chút không đồng dạng c h â n mạch cho hắn bật máy tính lên đ ố i chiến cái này tiểu ca lập tức tràn ngập hiếu kỳ địa chơi mà bắt đầu ôi cái này thực thể chụp quay xúc cảm coi như không tệ a màn hình lớn như vậy cái này so điện thoại cái kia tiểu màn hình thoải mái hơn a di động cùng thả kỹ năng đều dùng rất tốt a ai ra ngoài ý định mới tốt s ư a tiểu ca cảm giác mình tam quan lại lần nữa bị phá vỡ tại s ở hụt bên trên chơi vương giả vinh diệu có vẻ giống như so trên điện thoại di động còn muốn dễ chịu nhiều a không thử không biết thực thể t r ụ c quay đối với trò chơi trải nghiệm tăng lên thật sự là quá lớn tiểu ca hiếu kỳ nói cái này tờ ép tờ bao nhiêu tiền a trần mạch nói ra a không quý hai nghìn khối tiền xuân còn có hoạt động xuân bản hai nghìn ra mặt còn đưa một đống lớn trò chơi tiểu ca kinh ngạc hai nghìn khối tiền dễ dàng như vậy hiện tại hai nghìn khối tiền cũng liền mua trong đó thấp phối điện thoại a tuy tiện một cái cao phối điện thoại đều phải bốn năm ngàn thậm chí hơn vạn trần mạch ha ha một g ư ờ i là liền là dễ dàng như vậy tiểu ca giống như phát hiện đại lục mới như thế lại bắt đầu xem xét vương giả vinh diệu giới diện khác anh em ngươi cái này ngươi cái này toàn anh hùng toàn trang phục tiểu ca đều kinh ngạc cái này tài khoản phía trên vậy mà có được toàn anh hùng toàn trang phục giống kim cương cùng tích điểm đoạt bảo cái kia chút anh hùng cùng trang phục vậy mà vậy toàn đều có hy hữu trang phục càng là một cái không kém nhưng là từ cái này tài khoản trò chơi ghi chép nhìn lại rõ ràng là không thế nào chơi a tiểu ca nhìn về phía trần mạch ánh mắt đều không đồng dạng lão ca ngươi có tốt như vậy máy móc lại có toàn anh hùng toàn trang phục tài khoản vậy mà không thế nào chơi ngươi là thật thổ h à o a trần mạch ha ha một cười ai không có chút nào thổ h à o đây chính là cái tiêu phí quan niệm vấn đề tiểu ca xứng sở lời này nói thế nào trần mạch giải thích nói ngươi nói một chút ngươi mua một bộ y đ ệ phục mấy ngàn mua cái g i à y hơn vạn mua cái bao khả năng hơn vạn không có nhưng là ngươi mua được cho ai nhìn đâu đúng hay không cho mình vòng tròn bên trong những người có tiền kia nhìn người ta vậy tất cả đều là một thân hàng hiệu cho không có tiền người nhìn người ta căn bản liền quần áo ngươi bảng hiệu cũng không nhận ra nhưng là trang phục cái này nhưng không đồng dạng ngươi liền nói cái này tài khoản toàn anh hùng toàn trang phục mặc kệ ngươi đến đâu mặc kệ ngươi cùng ai cùng nhau chơi đùa chỉ cần đang chơi vương giả vinh rượu ngươi nói ai ta cái này tài khoản toàn anh hùng toàn trang phục có phải hay không trong nháy mắt miếu sắt tất cả mọi người cái này có thể so sánh ngươi mua mấy món hàng hiệu quần áo dễ dùng nhiều đúng hay không tiểu ca hai mắt tỏa sáng đúng a ngươi nói cực kỳ có đạo lý a lão ca trần mạch ha ha một cười với lại toàn anh hùng toàn trang phục lúc này mới có thể bao nhiêu tiền ngươi đoán xem tiểu ca một mặt một bức cái này ta còn thực sự không có tính qua vấn đề này trần mạch ha ha một cười ngươi nhìn ngươi cái này không chuyên nghiệp ta tính qua tiểu h ca lên tinh thần ngươi tính qua vậy ngươi mau nói được bao nhiêu tiền trần mạch giải thích nói chúng ta liền hướng cao tính tốt ta toàn anh hùng đại khái ba nghìn tám trăm khối tiền giải quyết võ tác thiên tính sáu nghìn hàn tín tính một nghìn trên cơ bản cũng chính là mười một n g h n trong vòng toàn trang phục đâu mười lăm n g h n tả hữu toàn minh văn liền đắt một chút đến năm mươi n g h n nhưng kỳ thật cũng không cần toàn minh văn bởi vì có chút minh văn tương đối rắc rưởi chương ă n bản k sáu trăm ba mươi bảy trải nghiệm tiệm câu đối xuân trần mạch gật gật đầu không sai liền là dễ dàng như vậy có phải rất ngạc nhiên hay không cũng chính là cái hàng hiệu bao đúng không nhưng là toàn anh hùng toàn trang phục cái này trang bức có thể so sánh một cái bao hiệu quả tốt bên trên gấp trăm lần tiểu ca vô đủi đâu chỉ gấp trăm lần a một ngàn lần còn chưa hết ta ta còn thực sự không có tính qua toàn anh hùng toàn trang phục bao nhiêu tiền nguyên tới dễ dàng như vậy a không được ta cái này là một bộ quay đầu lại mua cái s ợ h uy cái này nguyên bộ nhất định phải đầy đủ a nhìn một chút đưa đỏ xe vậy nhanh dừng xe trần mạch mỉm cười thu hồi sợ uy thâm tàng công cùng tên tiểu ca cùng trần mạch ở phi trường tạm biệt vừa đi còn một bên nói cảm ơn a anh em ta trở về liền mua một bộ toàn trang phục trần mạch hơi cười không cần cảm ơn xin gọi ta lôi p h ò n g từ sân bay đón xe trở lại trải nghiệm tiệm trên đường đi còn hơi có chút chán đã nhanh muốn năm mới trải nghiệm tiệm các người chơi tới cũng thiếu năm biết mở xong đại bộ phận điểm nhân viên vậy tất cả về nhà chỉ có tiền côn mấy cái l a o công nhân còn tại an bài xuân trong lúc đó sự tình có mấy cái đế đô bản địa nhân viên tự phát yêu cầu trực ban trần mạch suy nghĩ một chút vậy đồng ý thuận tiện cho bọn họ nhiều mở điểm ngày nghỉ tiền lương trải nghiệm tiệm đóng cửa nhốt vào ngày mồng ba tết sơ tam bắt đầu liền có thể bình thường mở ra trải nghiệm hơn hết hạng mục tổ chính thức giờ làm việc là m ù n g bảy dù sao đ ố i rất nhiều đế đ ô người địa phương tới nói ăn tết thời điểm mấy người bằng hữu cùng ra ngoài mở đen cũng là trọng yếu giải trí hoạt động mùa xuân trong lúc đó trực ban sự tình tiền côn đều đã an bài không sai biệt lắm nhìn thấy trần mạch trở về mọi người đều rất cao hứng cửa hàng trường nhanh lên tgn cúc đâu cửa hàng trường a lễ trao giải ta xem đơn giản đẹp trai bạo không nói chuyện nói tgn bên kia không có lưu n g ư ờ i ăn một bữa cơm cái gì sao trần mạch vui vẻ ăn cái gì cơm a ngoại quốc không thể cái kia một bộ cúc tại ta trong giường chờ một lát ta lấy ra cùng cái khắc cúc thả cùng một chỗ a xuất ra tờ gn cúc tiền côn mấy người đều cầm ở trong tay thưởng thức hồi lâu lúc này mới phóng tới trong ngăn tủ cùng cái khắc cúc đặt chung một chỗ đúng tiền côn đột nhiên nhớ tới một sự kiện cửa hàng trường có người chơi cho chúng ta đưa phó câu đối xuân trần mạch kinh ngạc câu đối xuân làm sao ta xem một chút nhiệt tâm người chơi còn thật là nhiều a lại còn có đưa câu đối xuân tiền côn t ử trải nghiệm tiệm trên giá sách lấy xuống một bộ câu đối xuân cùng trần mạch hai người trong đại sành triển khai thật đừng nói cái này câu đối xuân chất lượng không tệ chữ vậy rất lớn nhìn phi thường khí phái nhưng nhìn đến cái này câu đối xuân nội dung trần mạch kém chút cười ra tiếng vế trên là giàu không nạp tiền dù có tiền tài gì đủ quý vế dưới là bần mà tiêu kim mặc dù không có công danh trí từ cao hoành phi là lá gan khắc quang i n h trần mạch lại nhìn một bản đừng nói câu đối này đối trận tinh tế với lại bằng chắc còn rất phù hợp nhất tao là cái này câu đối hàm nghĩa đơn giản liền là hoa thức l ử a gà ạ k h á c cái này thật không phải chúng ta công ty mình mời đến năm sao trần mạch cố nén cười cái này cái người chơi viết vẫn rất có t à i a tiền côn nói ra ân tựa như là một cái nhiệt tâm độc giả gửi đến còn phụ lên mình lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành id trần mạch nói ra có thể à cho hắn đưa cái năm mới chủ đề trang phục siêu cấp gói quá lớn thuận tiện đối với hắn biểu thị một cái c ả m tạng thiền côn gật đầu được rồi trần mạch còn nói thêm câu đối này rất tốt ta trực tiếp treo trải nghiệm tiệm cổng a thiền côn xứng sở a thích hợp sao làm sao không thích hợp trần mạch nói ra ngươi xem một chút câu đối này viết đối trận tinh tế h à n g nghĩa sâu xa cái này là một bộ tốt câu đối a với lại cực kỳ có thể thể hiện chúng ta lôi đỉnh trò chơi nội hàm nghe ta dán đi lên được rồi thiền côn gật đầu trao hỏi mấy cái nhân viên mấy người các ngươi cùng ta lại đây đi thanh câu đối dán lên tới gần xuân trải nghiệm tiệm lúc đầu đã có rất nhiều trang sức tỉ như các loại giấy cắt hoa cùng chữ phúc trải nghiệm tiệm cổng vậy treo mấy cái đèn lồng đỏ rất có xuân cảm giác đôi câu đối này lại vừa kề s ắ t bên trên trong nháy mắt đầy đủ chân mạch tại cửa ra vào nhìn một chút phi thường hài lòng trải nghiệm tiệm đại môn cũng không nhỏ cũng may đôi câu đối này kích thước đủ lớn không có một chút keo kiệt cảm giác hai y mươi hai nghìn Để bỏ lỡ một mươi o tám chỉnh rất vui mừng a đúng vậy a mấy cái này đèn lồng đỏ thật là dễ nhịn ân còn có câu đối xuân cái này câu đối xuân ngoa tạo ha ha ha cười chết ta rồi cái này trần mạch là cố ý sao cái này câu đối xuân cái này mẹ nó thiếu đánh a tại hạ mù chữ có người hay không cho giải thích một chút cái này câu đối xuân ý tứ ý tứ chính là mặc kệ ngươi là nghèo khó vẫn là giàu có chỉ cần nạp tiền ngươi liền q u a n vinh không nạp tiền có tiền nữa vậy không sẽ có vẻ phú quý cái này mẹ nó trần mạch đây là khiêu khích a đánh chết cái này cháu con rùa mẹ a chính thức cưỡng ép lửa gà ạ khắc qua điểm a A, câu đối tác giả phát huy bồ nói vừa vừa lấy được trần mạch đưa xuân chủ đ ể trang phục gói q u ả lớn mẹ nó trong chúng ta ra một cái phản đồ viết cái này câu đối xuân tác giả là ai ta muốn đi trong trò chơi đánh l é n hắn vậy bồ bên trên một mảnh h o à n thanh tiêu ngữ mấy cái nhân viên vậy nhao nhao hướng trần mạch cáo tử riêng phần mình về nhà thu dọn đồ đạc trên cơ bản về nhà v ẽ xe vậy đều mua tại cái này mấy ngày trần mạch v ẽ xe là trưa mai cũng không sốt ruột ban đêm cùng lý tĩnh cùng một chỗ ăn xong cơm tối hai người chậm ung dung địa hướng trải nghiệm tiệm phương hướng t à n bộ trải nghiệm tiệm tại tam hoàn phụ cận hai bên vẫn như cũ là nhà nhà đốt đèn cây bên này không có đặc biệt cao nhà cao tầng nhưng vẫn như cũ náo nhiệt đột nhiên nơi xa một chuỗi pháo hoa nhảy lên lên thiên không trong nháy mắt tung t ó á i ra thanh nguyên vốn là có chút không rõ ràng tinh thần chiếu dọi đến càng thêm ảm đạm qua một đoạn thời gian pháo hoa thanh em mới truyền lại đây không bao lâu lại là mấy đoá pháo hoa nở rộ hơn hết khoảng cách đều xa xôi hiển nhiên là tại ngũ hoàn g bên ngoài có thể ở chỗ này nhìn thấy pháo hoa đã rất không dễ dàng t r â n mạch nhìn một chút phương xa bầu trời cảm khái nói còn có pháo hoa a không sai lý tính vậy nhìn xem phương xa đẹp vô cùng đế đâu ngũ hoàn bên trong đều là cấm đốt pháo hoa pháo cho nên cho dù là đã nhanh đến năm mới vậy trên cơ bản nghe không được cái gì tiếng pháo nổ cũng may ngũ hoàn bên ngoài là có thể thả pháo hoa mặc dù chỉ là xa xa địa nhìn một chút nhưng d ầ u gì cũng là có chút năm vị ban đêm gió đêm có chút mát lý t ĩ n h khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đến đỏ bừng nhưng là trên mặt lại tràn đầy tiếu dung chúc mừng năm mới a lý t ĩ n h khẽ cười nói trần mạch cũng cười cười ân chúc mừng năm mới chương sáu trăm ba mươi tám nhiệm vụ mới xuân đầu năm mùng một năm nay xuân trần mạch không có lại rót đằng hố cha trò chơi nhỏ mà là thành thành thật thật địa chỗ ở ở nhà tuy nói trần mạch trong nhà thân thuộc quan hệ tương đối đơn giản không có nhiều như vậy cần đi lại thất đại cô bát đại di nhưng cái này xuân vẫn là trôi qua rất bận rộn bất quá bây giờ có một chút tốt mọi người đều đổi dùng thông tin phần mềm bái niên cũng liền bớt đi phiền thoái nhiều như vậy cùng chạy thật xa gặp một lần còn không bằng tại trong đám hoặc là nói chuyện riêng phát cái hồng bao tới thực sự trần mạch vậy phát một đống hồng bao đại l a o nhà thiết kế nói chuyện phiếm trong đám phát ba cái lôi đỉnh trò chơi nhân viên trong đám phát năm cái người chơi trong đám phát mười cái thuận tiện vậy lấy lôi đỉnh trò chơi chính thức thân phận trên ấy bổ làm cái rút thưởng hoạt động các loại dương quang phổ chiếu cùng rút thưởng để mọi người chơi quên cả trời đất cái này chút đ ố i trần mạch tới nói vậy không có nhiều tiền dù sao cuối năm c ầ u cái vui cười nhất là hướng người chơi trong đám phát cái kia chút cũng coi là lấy chi tại dân dùng tại dân khu khu nói như vậy giống như vậy không quá phù hợp phải nói là lông dê xuất hiện ở dê trên thân trần mạch cảm khai nói ai giống ta tốt như vậy nhà thiết kế cũng là không thấy nhiều cuối năm cho người chơi phát nhiều như vậy hương bao ta lại thua lỗ du ủy hội bên kia đương nhiên cũng là muốn ý tứ một cái trần mạch cho kiều hoa trương trọng tương mấy cái tương đối quen biết du ủy hội lãnh đạo phát hương bao tiền cũng không nhiều cũng liền sáu trăm sáu mươi sáu khối tiền kết quả còn tất cả cự tất thu. đều bị kiều hoa chuyển tay phát tới cái hồng bao đây là cho trần tổng tâm ý an tết tốt trần mạch mở ra xem sáu khối sáu lông sáu trần mạch trong nháy mắt có một loại trở lại thân thích bảy cảm giác phát hồng bao đều theo ba chữ số tới phát chỉ tiếp vị thứ nhất số đằng sau thường thường có số lẻ hai người lại rảnh rỗi giật vài câu kiều hoa nói ra đúng năm sau khả năng có nhiệm vụ đặc thù cho ngươi nếu không phải chuẩn bị từ sớm một cái nhiệm vụ đặc thù t r â n mạch s ữ n g sở lần trước đặc x ạ o ô kỳ thật liền xem như nhiệm vụ đặc thù chủ yếu là cho bản cổ động cơ chế tạo riêng về phần hoàn thành tình huống nha du ủy hội có lẽ vẫn là tương đối hài lòng mặc dù vừa mới bắt đầu lộ ra có chút hô cha nhưng liền tờ gn hàng năm trò chơi đều lấy được đủ để chứng minh trò chơi này sâu nổ t i ê n tiều hoa phát tới một đầu giọng nói tin tức là như thế này ngươi cũng biết vờ giờ trò chơi cùng bộ đội diễn tập huấn luyện một mực quan hệ tương đối mật thiết kỳ thật tại bàn cổ động cơ nghiên cứu ra đến từ về sau cấp trên liền đã đang thúc giục cái chuyện này hiện tại bàn cổ động cơ hiệu quả mọi người đều thấy được rất không tệ cho nên ta cảm thấy các loại năm sau khẳng định phải nhắc lại chuyện này vờ giờ trò chơi kỳ thật tại các ngành nghề đều có vận dụng nhất là tại lĩnh vực quân sự nước ngoài sớm đã có một chút chuyên cung cấp bộ đội huấn luyện sử dụng v r giờ bình đ à i fts cho chơi trong nước vậy có hơn hết chỉnh thể tương đối lạc hậu không phải đặc biệt để người vừa ý cho nên có khả năng muốn làm một cái fts trò chơi cái này ngươi có hứng thú sao muốn nói fts trò chơi ngươi cũng đã làm ổ v e ý hóa mặc dù là tương lai đề tài nhưng dù sao cũng là trong nước tam đại fts trò chơi một trong làm tiếp một cái vấn đề không lớn à? trần mạch suy nghĩ một chút trả lời làm là có thể làm liền là không rõ ràng yêu cầu cụ thể chỉ cần không phải mang theo xiềng xích khiêu vũ đều có thể nói thật làm một cái để người chơi ưa thích trò chơi ta lấy tay nhưng là muốn làm một cái để những người lãnh đạo hài lòng trò chơi cái này ta còn thực sự không có n ắ m chắc tiêu hoa lại phát tới một đoạn giọng nói cái này ngươi yên tâm du ủy hội đại bộ phận điểm lãnh đạo vẫn tương đối coi trọng ngươi dù sao có đa s a o ồ. tại mặc dù cái này chút những người lãnh đạo không phải đặc biệt ưa thích trò chơi này nhưng lấy được tgn ờ hàng năm trò chơi đã đủ để chứng minh vấn đề lần này fts trò chơi không sẽ cho ngươi làm ra quá nhiều hạn chế nhưng là ngươi cũng phải nhớ kỹ cái này đã là một cái cho các người chơi chơi game cũng là muốn lấy ra cho bộ đội diễn tập dùng ít nhất phải đối các binh sĩ huấn luyện có chỗ trợ giúp mới được giống ô vệ y hát loại này ý nghĩa liền không lớn xác thực Nhà ai bộ đội huấn luyện cũng không ai đội bộ tại h ể t vờ giờ thế r trò o n g c ơ chơi i cái hồi đi, minh Cái kia kiểu người tái cái, Hai người lại chuyện dưới, i nước Mạch phục, mạch. cầu cụ chút. chuyện Mạch cấp hoa nhà kho thanh thể phát nghĩ mình nhà gần gì vàng trưởng, dụng đầu Trân Trân vận mạ mở một một vậy ta. ta quay ta ta trò yêu suy bộ S t tra một chút tư、liệu. Tại thế kế quyền liệu. hạn giới song song bên trong vờ giờ trò chơi bị rộng khắp ứng dụng tại từng cái lĩnh vực điểm này trần mạch đã sớm biết cũng chính bởi vì vờ giờ trò chơi tác dụng trọng yếu cho nên mới sẽ bị các quốc gia coi trọng như vậy gây nên trò chơi ngành nghề địa vị nước lên thì thuyền lên còn thành lập chuyên môn du ủy hội tiến hành quản lý fgs trò chơi cũng chính là xạ kích trò chơi tại v giờ trong trò chơi một mực là một cái phi thường lôi cuốn phân loại cùng lĩnh vực quân sự mật thiết tương quan các quốc gia kỳ thật đều có cùng loại hạng mục chuyên môn tổ chức binh sĩ tại v giờ trong trò chơi tiến hành thực chiến huấn luyện có thể thông qua v giờ trò chơi mô phỏng để các binh sĩ đặt mình vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh bên trong mà không cần phải lo lắng có bất kỳ thương vong sinh ra đương nhiên thế giới song song bên trong vờ giờ cùng chân chính thế giới hiện thực còn có tương đối lớn chênh lệch nhưng cái này chút chênh lệch đang tại dần dần địa coi nhỏ lại nhất là fts lĩnh vực so với cái khác trò chơi loại hình mà nói fts trò chơi cần thiết nhân vật động tác muốn ít nhiều cho nên làm được về sau cùng hiện thực liền càng thêm tiếp cận trước mắt trong nước mặt khác hai khoản g lôi cuốn fts trò chơi liệt hỏa đột kích cùng lang hồn kỳ thật bên trong rất nhiều nội dung trò chơi đều là bộ đội đặc thù định chế dùng cho hoàn thành huấn luyện đặc thù hoạt động tuy nói vờ giờ trong trò chơi thương pháp cùng trong hiện thực thương pháp cũng không thể hoàn toàn cung cấp nhưng các binh sĩ vẫn là có thể ở trong game rèn luyện rất nhiều thứ tỉ như lực phản ứng ý thức đoàn đội hợp tác các loại bất quá cái này hai trò chơi dù sao đều nhiều năm rồi bản cổ động cơ nghiên cứu phát minh hoàn thành về sau cũng cần một cái tốt hơn fts trò chơi đương nhiên đối với loại hình này trò chơi cụ thể muốn làm thế nào cũng không có một cái nào phi thường rõ ràng thống nhất tiêu chuẩn nếu như là chỉ vì cung cấp binh sĩ diễn tập sử dụng lời nói vậy khẳng định là muốn làm thành cỡ lớn chân thực bắn nhau máy mô phỏng nhất có thể bảo chứng huấn luyện hiệu quả nhưng vấn đề ở chỗ một cái vờ giờ trò chơi nghiên cứu phát minh tài chính động một tí phá trăm triệu dù ủy hội cũng không sẽ thay công ty game móc số tiền này cho nên đ ố i công ty game mà nói đầu tiên vẫn là muốn làm để người chơi ưa thích g p s trò chơi trước được cam đoan trò chơi bản thân đầu nhập có thể thu hồi đến cũng không thể chính mình thua thiệt tiền đi định nọt lãnh đạo vậy được vốn có điểm quá đắt đỏ húng chi hiệu quả còn không thấy thật tốt tại bảo đảm trò chơi lừa tiễn tiền sách giới tận khả năng đ ị a thanh trò chơi làm được càng thêm chân thực cách chơi bên trên có thể đối các binh sĩ huấn luyện có chỗ trợ giúp là được đương nhiên nhiệm vụ lần này khẳng định vậy không hội chỉ phân phối cho trần mạch một người la hồn nhà thiết kế tần tiêu cùng Liệt hòa đột hòa k í chương nhà thiết kế nhiễm hạ đồng thời vậy nhận thiết hạ thời kế đ vậy ợ c nước cao cấp c nhiệm này. trong nhất h vụ Dù sao FGS trò i h thiết à kế c ũ n liền 3 người người hội bọn hắn. Bất quá, 2 người kêu sáu ẽ không tiếp nhận tiếp c i liền không nói được rồi. i này không bọn là ề họ được đế Dù sao bọn họ là đế chiều giải t r í trí cùng thiện ý giải trí giới cờ thiện nhà giải thiết dưới ý kế, m u cứu ố n nghiên phát m i n h c á i gì hạng m ụ chín cũng k ô n hoàn toàn mình nói g là t h Trường 639, đế triều fts hội nghị về phần fts trò chơi hiện trạng trong nước fts trò chơi so nước ngoài còn hơi kém hơn một chút với lại cùng tiền thế cùng loại trong nước fts trò chơi trên cơ bản là đều là vong du mà nước ngoài fts trò chơi thì là có rất lớn một phần là game ọ phở lìn muốn phải làm cho tốt một cái loại cực lớn fts trò chơi còn là rất khó không chỉ là các loại súng ống kiến thức chuyên nghiệp còn cần hùng vĩ hiện đại chiến trường cơ cấu chuyên nghiệp kiến thức quân sự lịch sử tri thức cùng các loại vũ khí hiện đại tiến giai tri thức nếu như có thể lời nói â nếu mạch làm lại ngược cờ cùng hy vọng làm cờ hóa giờ là y hóa bờ bòi phở loại kia loại n trường, nhưng độ khó khăn khó độ q á cao.、Nếu、như ế u n chỉ là làm cơ sở nhất fts ngược lại là dễ nói đơn giản liền là mấy cái bản đồ thêm một chút xuống ống lại thêm điểm nhân vật động tác nhưng vấn đề là loại kia fts trò chơi các người chơi sớm đều chơi chán lang hồn cùng liệt hỏa đột kích còn có nước ngoài mấy khoản fts trò chơi sớm đều đã thoát ly giai đoạn này tuy nói làm cấp s nhà thiết kế trần mạch có thể tìm đọc các loại kho số liệu cũng có thể thông qua du ủy hội quan hệ giải được một chút tương đối cơ mật kiến thức quân sự nhưng dù sao thời gian không còn kịp nữa huống chi trần mạch tính cách vậy từ không thích cưỡng ép làm mình không am hiểu lĩnh vực hoặc là chưa chuẩn bị xong trò chơi lúc trước hắn s á t thực rút đến qua hiện đại binh khí sách kỹ năng nhưng những điều đó là sơ dai tương đối dễ hiểu làm t ợ dọ tổ y loại trình độ kia c ộ t k ỳ xe tăng vẫn được đơn giản liền là làm cái thùng giống nếu là lại hướng phức tạp làm liền có chút lực bất t ò n g tâm đối với hiện tại trần mạch mà nói vẫn là lựa chọn một cái dung lượng tương đối so sánh nhỏ chế tác đơn giản lại nhận các người chơi rộng khắp hoan nghênh trò chơi tương đối phù hợp mùng bảy chính thức đi làm ngày đầu tiên đối với trần mạch mà nói hàng năm xuân đều không khác mấy không có ý gì khả năng đối với đại bộ phận điểm hiện đại người trẻ tuổi đều là như thế an tiết không giống một loại nào đó vui quên cả chơi đất ngày ngược lại càng giống là một loại nghi thức với lại để cho người ta cảm thấy khó chịu an tết thứ này là tránh không ra nếu thật không trở về nhà vậy khẳng định muốn trôi qua phi thường cô độc nhưng về nhà lời nói lại tổng phải đối mặt một chút mình cũng không thích sự tình hơi có chút tiến thối lưỡng nan ý vị thậm chí đối có chút người trẻ tuổi tới nói ngược lại n ó n g trông dứt khoát không có xuân tốt trần mạch vậy không có tâm tình gì tại phụ mẫu nơi đó thường ở dù sao làm trò chơi thời điểm mới là hắn thi triển quyền cước thời điểm cũng là vui vẻ nhất thời điểm với lại hiện tại thời gian tự do nếu như chỉ là vì về thăm nhà một chút phụ mẫu lời nói tùy thời đều có thể về vậy không nhất định không đến xuân trải nghiệm tiệm đại bộ phận điểm nhân viên đều đã đến đủ chỉ có cá biệt đường xa xôi nhân viên trước đó xin nghỉ còn chưa có trở lại trải nghiệm tiệm người chơi cũng không nhiều dù sao đi làm ngày đầu tiên nào có nhiều như vậy người rảnh rỗi không có chuyện làm tới trải nghiệm tiệm chơi game bất quá hôm nay ngược lại đã tới ba cái gương mặt quen cổ bằng văn lăng vi cùng thường tú nhã tôi cẩn du cùng tiền côn sớm liền đã sắp xếp xong xuôi thật lâu không thấy mọi người đều thật vui vẻ để ăn mừng trần mạch giữa chưa còn cố ý mời mọi người cùng nhau ăn cơm xem như hoan nghênh ba vị này trở về năm mới ngày đầu tiên h i ệ n nhiên phần lớn người còn không có từ xuân trong lúc đó trạng thái điều chỉnh trở về trần mạch vậy không có an bài cái gì đặc biệt làm việc chỉ là để mọi người đem trong tay còn thừa sống đều xử lý một chút mau chóng điều chỉnh một chút trạng thái Với lúc, trần mạch cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này trước thanh mới trò chơi thiết kế khái niệm bản thảo cho viết ra đế triều giải trí tổng bộ phòng họp lâm triều húc ngồi tại chính giữa vị trí không nói một lời xem lên trước mặt hội nghị tư liệu nghe cái khác nhà thiết kế nhóm thảo luận ở đây nhà thiết kế không nhiều nhưng ở đế triều giải trí bên trong đều là tương đối có phân lượng nhân vật với lại trên cơ bản toàn đều có f g s trò chơi thiết kế kinh nghiệm trong nước tam đại f g s trò chơi một trong lang hồn nhà thiết kế tần tiêu tuy h a m dự q a súng ống chiến vận ống kỷ, doanh Quang, u ê nói nghiệp cố vấn, cùng, súng ống chiến kỷ, hạch tâm chủ sáng nhân viên, hạch chủ loại. cố kỷ, tâm Tuy nói trong nước fts trò chơi nội tình so ra kem âu mỹ công ty nhưng đế chiều giải trí vậy trên cơ bản tập trung trong nước đại bộ phận điểm fts trò chơi nhân tài dựa theo thị trường quốc nội tới nói FTS trò chơi cũng coi là đế triều giải trí cường thế trò chơi loại hình c h ỉ ít tại trước mắt mà nói FTS trò chơi lĩnh vực vẫn như c ũ là đế triều giải trí thiện ý giải trí cùng lôi đỉnh giải trí ba nhà thế chân vạc cục diện về phần đế triều giải trí lần này hội nghị chủ đề thì là đang thảo luận mới FTS trò chơi hạng mục Hiện nhiên, đế chiều giải trí vậy nhận được du ủy hội thông chi, đang suy nghĩ nghiên cứu phát minh mới FGS trò chơi sự tình. Nhưng cụ thể muốn hay không giải mới đang muốn nào? đế được thế cứu du suy FGS trí trò vậy ủy sự làm, làm cụ lâm triều húc còn không quyết định chắc chắn được cho nên mới có lần này hội nghị triệu tập đế triều nội bộ tương đối thâm niên fts trò chơi nhà thiết kế tới cùng một chỗ thảo luận kim kiệt quang háng giọng một cái nói ra như vậy đầu tiên để ta tới nói đơn giản một cái tiếp xuống thảo luận trọng điểm lần này du ủy hội ý tứ tương đối rõ ràng kỳ thật vẫn là hy vọng chúng ta dùng mới nhất bản cổ động cơ chế tắc một cái fts trò chơi có một phương diện nguyên nhân là cung cấp bộ đội tại vờ giờ bên trong huấn luyện hôm nay chúng ta thảo luận trọng điểm là có thể hay không làm nếu như làm lời nói hẳn là hướng phương hướng nào tới làm lâm t r i ề u húc nhìn một chút tôn băng ngươi trước đến nói một chút ta tôn băng gật gật đầu thanh trước mặt tư liệu sửa sang lại một cái sau đó nói liên quan tới vấn đề này có lâm tổng cùng tần tổng tại ta ý kiến chỉ có thể coi là thả con kép bắt con tôn ta cũng không thể khẳng định nói làm hoặc là không làm chỉ là thanh ta đối với trước mắt trong nước fgs trò chơi hiện trạng một chút cái nhìn đàm một cái tôn băng là súng ống chiến kỷ chủ nhà thiết kế tuy nói súng ống chiến kỷ cùng thượng cổ hạo kiếp như thế thuộc về cơ bản lệnh hạng n g ụ c nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là so thượng cổ hạo kiếp hơi tốt đi một chút trước mắt còn có thể duy trì vận doanh với lại nghiêm chỉnh mà nói súng ống chiến kỷ chết bởi cuộc thi xếp hạng chỉ từ trò chơi phẩm chất tới nói ở trong nước thuộc về thượng du trình độ tôn băng làm súng ống chiến kỷ chủ nhà thiết kế lúc trước vậy có phong phú fg s trò chơi chế tác kinh nghiệm cho nên ý hắn gặp đối lâm triều húc mà nói vẫn tương đối trọng yếu tôn băng trước khi đến hiển nhiên cũng làm đủ bài tập nói chuyện đầu làm rõ lo dịp nghiêm mật trước mắt trong nước fts trò chơi là lang hồn liệt hỏa đột kích cùng ổ vệ ủy hoát tam cường cùng tồn tại cục diện từ cách chơi đi lên nói lang hồn cùng liệt hỏa đột kích hơi truyền thống một chút ổ vệ ủy hoát tương đối xem như tương đối sáng tạo cái mới fts cách chơi lúc trước mọi người đều cho rằng ô vệ ủy hoát đem đại biểu cho fgs trò chơi phương hướng phát triển bởi vì trò chơi này xác thực nóng nảy nhất thời hơn nữa còn lấy được hàng năm trò chơi hơn hết từ phía sau tình huống đến xem ô vệ y hát trước mắt phát triển đã hướng tới ổn định khả năng sẽ không còn có tiếp tục tăng lên không gian chương 640, fgs sáng tạo cái mới điểm tôn băng dừng một chút tiếp tục nói kỳ thật liên quan tới xuống ống ống chiến kỷ nghiêm chỉnh mà nói cuộc thi xếp hạng đúng là nó thất bại nguyên nhân dẫn đến một trong mà ô vệ ý hoạt thủy t r u n g đều không mở cuộc thi xếp hạng cũng hẳn là xuất phát từ loại này cân nhắc nhưng là căn nguyên không tại cuộc thi xếp hạng ở chỗ trò chơi dung lượng điểm này đã là chúng ta hạng mục nội bộ chung nhận thức bởi vì dung lượng có hạng ô vệ ý hoạt không ra cuộc thi xếp hạng cũng chỉ là kéo dài trò chơi tuổi thọ mà thôi cũng không thể tiếp tục phát triển cho đến thống cả một cái trong nước fts vòng tròn l a n hồn cùng liệt hỏa đột kích mặc dù cách chơi tương đối lão nhưng cực kỳ hiển nhiên tuổi thọ so ô vei h o ạ t m u ố n giải từ một điểm này tới nói ta cho là chúng ta mới hạng mục không thể lại đi ô vei h o ạ t con đường kia mang kỹ năng fts trò chơi đi không thông mang cuộc thi xếp hạng hình thức fts trò chơi cũng không phải đặc biệt đáng tin cậy thần tiêu khẽ gật đầu biểu thị đồng ý trước đó xác thực xuất hiện số lớn bắt trước ô vei h o ạ trò t chơi kết quả đều không ngoại lệ địa đều mát không sai biệt lắm thậm chí đôi toàn bộ fts lĩnh vực đều sinh ra tác động đến v u ệ vải suy sụp hiện tại nếu là còn có nhà thiết kế dự định chép o v ệ h o á t cái kia là phải bị người chết cười tôn băng tiếp tục nói nếu như chúng ta muốn làm mới hạng mục nhất vấn đề mấu chốt là cái này mới hạng mục so với trước mắt trên thị trường tam đại fts trò chơi mà nói hạch tâm sức cạnh tranh ở đâu ta cảm thấy cái này mới là chúng ta hôm nay cần muốn cân nhắc chủ yếu vấn đề từ âu mỹ đại hán fts trò chơi đại tắc đến xem trên cơ bản tại hướng càng thêm t à thực nội dung càng thêm hồng đại phương diện đi càng thêm phức tạp s ú n g ống linh kiện càng thêm có sử thi cảm giác nội dung cốt truyện càng thêm phong phú chiến trường tái cụ các loại nhưng cái này chút đều cần cực kỳ to lớn đầu nhập và đại lượng nhân viên chuyên nghiệp tôn băng nói xong hắn chỉ là trần thuật một cái trước mắt trong nước cùng nước ngoài fgs trò chơi thị trường hiện trạng nhưng ý tứ kỳ thật rất minh xác hạng mục này muốn hay không làm mấu chốt quyết định bởi tại có thể không thể làm ra mới cách chơi làm thế nào mới cách chơi đâu nếu như lấy âu mỹ đại hán kinh nghiệm đến xem liền là gia tăng đầu nhập làm ra càng hỏng cảnh tượng hoành tráng lâm triều húc ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn nhữ mày hiển nhiên là đối tôn băng mạch suy nghĩ không quá đồng ý lâm triều húc nói ra điều này cũng đúng một loại mạch suy nghĩ bất quá vấn đề không chỉ có tại tiền cái này một phương diện còn có nội tình cùng tích lũy lang hồn mặc dù vậy đọc lướt qua qua một chút đại chiến tranh c h ẳ n g diện nhưng cuối cùng cùng âu mỹ đại hán có khoảng cách với lại liền coi như chúng ta làm được vậy muốn cân nhắc trong nước người chơi khẩu vị cũng không thể trong nước người chơi không thèm chịu nể mặt mũi chúng ta đi hải ngoại thị trường a với lại dù cho đến hải ngoại thị trường vậy đánh hơn hết những âu mỹ đó công ty hắn nhìn một chút tần tiêu ngươi cảm thấy thế nào tần tiêu trầm mặc một lát thanh trước mặt tư liệu mở ra nói thật ta không phải đặc biệt muốn làm mới f g s hạng mục nguyên nhân vậy rất đơn giản tạm thời không có đặc biệt mang tính cách mạng kỹ thuật tiến bộ bàn cổ động cơ đúng là một cái vượt thời đại vật lý động cơ không sai nhưng ở f g s trong trò chơi khả năng không có cách nào biểu hiện được như vậy đột xuất đơn giản liền là thanh trúng đạn thụ lực làm được càng chân thực một chút trúng đạn hiệu quả càng bức thật một chút cái này chút đối với người chơi mà nói cảm thụ là không có như vậy đột xuất cho nên trần mạch mới đi làm vũ khí lạnh chiến đấu cũng là bởi vì vũ khí lạnh chiến đấu cảm giác khả năng hội càng trực quan một chút khác một phương diện trước mắt fts hình thức game cũng không có cái gì mang tính cách mạng cách chơi xuất hiện không vẫn là an bao hủy đi bao vô nao đột đột đột đặc thù s ú n g ố n g chiến đánh cương thi cái này chút hình thức ô vệ ý hát o xe đẩy cùng chiếm chút cách chơi mặc dù nhìn tương đối mới mẻ nhưng đó là phối hợp ô vệ ý hát o anh hùng đặc tính mới có ý tứ cương ép lấy ra phóng tới phổ thông fts trong trò chơi khẳng định cũng tốt không chơi được đi đâu lâm t r i ề u húc trầm ngâm nói người ý tứ là tận lực không làm tần tiêu nói ra làm là có thể làm nhưng là muốn buốc lên một chút phong hiểm lâm t r i ề u h ú t cười cười phong hiểm không quan hệ nói một chút người ý nghĩ tần tiêu suy nghĩ một chút nghiêm túc nói ta ý nghĩ kỳ thật cùng tôn băng ý nghĩ tới một mức độ nào đó cùng loại liền l à tại la n g hồn loại này tương đối truyền thống f g s bên trong gia nhập càng nhiều cảnh tượng hoành tráng cùng vũ khí hiện đại tỉ như càng nhiều hỏa lực xe tăng cùng có kỳ đương nhiên làm như vậy có phong hiểm bất quá chúng ta mục tiêu cũng không phải là cùng âu mỹ công ty đi so chúng ta mục tiêu chủ yếu vẫn là trong nước chỉ cần hơi thêm một chút cọt kỳ xe tăng đại pháo trội hơn l i ệ t hỏa đột kích là được rồi ngoài ra cái này chút hiện đại binh khí kỳ thật càng có thể thể hiện bản cổ động cơ tác dụng tỉ như đạn pháo trên mặt đất bạo tạc trên mặt đất lưu lại cái hố đồng thời tạo thành sóng sung kích đem người chơi bắn bay đạn pháo mảnh vỡ lối người chơi tạo thành tổn thương các loại đều có thể làm trò chơi manh lưới lâm triều húc suy nghĩ một chút ân nghe không sai nói cách khác chỉ là nhằm vào trước mắt truyền thống hình thức game tiến hành một chút cải tiến cùng ưu hóa mới tăng nội dung đồng thời cường điệu biểu hiện vật lý động cơ hiệu quả mà không phải toàn bộ đi học c âu mỹ đại hán thần tiêu gật đầu đ ố i học c âu mỹ đại hán không thực tế một phương diện chúng ta năng lực không đủ khác một phương diện trong nước người chơi thật chưa chắc ăn cái kia một bộ c h í ít trước mắt lang hồn bên trong tuyệt đại đa số người chơi chỉ là vì đột đột đột sảng khoái đối với fts trò chơi trên cơ bản không có gì nội dung cốt truyện nhu cầu lâm t r i ề u húc gật gật đầu hiển nhiên hắn càng đồng ý tần tiêu thuyết pháp tần tiêu phương án tương đương với điều hòa dưới lấy lang hồn làm cơ sở gia nhập càng lớn bản đồ phong phú hơn s ú n g ống tái cụ cùng hiện đại binh khí đồng thời vẫn như cũng là lấy vực đối chiến là chủ yếu cách chơi tận khả năng địa thích đứng trong nước người chơi khẩu vị mặc dù vẫn sẽ có một chút xíu phong hiểm nhưng hiển nhiên mánh lưới rất đủ đáng giá nếm thử lâm triều húc suy nghĩ một lát t ố t như vậy thì tạm định cái phương án này thần tiêu ngươi tới tự mình phụ trách ta thần tiêu gật gật đầu không có vấn đề lâm triều húc rất rõ ràng thần tiêu cái phương án này mặc dù có một ít phong hiểm nhưng hoàn toàn ở có thể khống chế phạm vi bên trong trò chơi này coi như không thể đại hỏa cam đoan lợi nhuận hẳn là cũng không khó dù sao bọn họ cân nhắc chủ yếu là thị trường quốc nội đối thủ cạnh tranh là liệt hỏa đột kích cùng t ổ vệ y hoạt lâm triều húc nhìn một chút kim kiệt quang mặt khác quan tâm kỹ càng một cái thiện ý giải trí cùng lôi đình giải trí động tĩnh bọn họ hẳn là cũng nhận được du ủy hội thông chi nhất là trần mạch bên kia quan tâm kỹ càng kim kiệt quang gật đầu yên tâm đi lâm tổng thần tiêu nói ra không quan hệ vậy không cần quá lo lắng nói đến tài chính cùng f g s lĩnh vực nội t ì n h hiển nhiên vẫn là chúng ta càng hơn một bậc húng chi t ổ vệ y hoạt cũng không có nhiều thành công đã nói lên tại fts lĩnh vực sáng tạo cái mới nhưng thật ra là rất khó tại truyền thống fts lĩnh vực chúng ta có lang hồn số lớn người chơi các hạng số liệu ở phương diện này là có ưu thế tuyệt đối tôn băng vậy gật đầu nói đúng ta cảm thấy trần mạch làm ô vệ ý hát o đúng là tại fts lĩnh vực một lần trọng yếu nếm thử chỉ là kết quả cũng không lạc quan hạn tại trong ngắn hạn không có khả năng lại nghĩ tới mới sáng tạo cái mới điểm a chương sáu trăm bốn mươi mốt tớ l ấ ở dù nào ép b tôn đại đảo sát trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch còn tại viết thiết kế khái niệm bản thảo đối với trần mạch mà nói fts trò chơi có thể chọn hạng kỳ thật thật nhiều tiếp trước rất nhiều tinh phẩm fts trò chơi đều đều có nó ưu thế hơn hết lấy trần mạch hiện tại năng lực cùng trước mắt cái này mới trò chơi nhu cầu tới nói có thể chọn hạng cũng không tính nhiều đầu tiên loại cực lớn chiến tranh hiện đại đề tài có thể bạt rơi mất một mặt là nội tỉnh không đủ năng lực không đủ khác m ộ tiếp mặt trong là nước n g ư ờ chơi chiêu chơi không dính Loại vậy này. này n quá trò u quả Âu、Mỹ、khu vực là chủ yếu yêu thật rất thể thị trường, trong liệt đột thật thế chủ hồn, hòa kích, chưa chắc vậy làm là lấy là lang Mỹ được, nước cũng có vực cùng, cùng, có gì. ra ế ở so i theo tuy nói là hội cầm đi cho bộ đội huấn luyện sử dụng nhưng chủ yếu vẫn là m u ố n chiếu cô trong nước người chơi khẩu vị đây là một trò chơi mà không phải cho bộ đội đặc cung chiến tranh hiện đại máy mô phỏng nếu như hoàn toàn vì tiến hành chiến tranh mô phỏng lời nói cái kia lựa chọn tốt nhất khẳng định là vũ trang tập kích nhưng cực kỳ hiển nhiên là một trò chơi mà nói nó muốn cầu máy móc phối trí quá cao với lại các loại thao tác quá rừng già đến gần vô hạn chiến tranh hiện đại tình huống thật làm được cũng không thấy thâm hụt tiền nhưng thật chưa chắc có thể l ự a lại nói lấy trần mạch trước mắt năng lực làm vậy phi thường cố hết sức với lại cho bộ đội sử dụng cũng không có nghĩa là chuyên cung cấp bộ đội đặc trùng cả nước có như vậy đa phổ thông binh sĩ cảnh sát bộ đội đặc trùng mới bao nhiêu nếu như vẹn vẹn vì bộ đội đặc trùng khai phát lời nói kia liền càng xa xỉ bộ đội đặc trùng muốn huấn luyện lời hoàn toàn có thể dùng cảnh tượng chân thực chân nhân đóng vai con tin các loại phương thức dù sao bộ đội đặc trùng đều là tinh anh vờ giờ trò chơi lời nói lại chân thực vậy không có khả năng so ra mà vượt chân thực sân huấn luyện cảnh cho nên trò chơi này vẫn là muốn tương đối phổ biến tính một chút giống lang hồn cùng liệt hỏa đột kích làm cung cấp bộ đội sử dụng cách chơi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 k h á c một phương diện chính là cho buồn k h ẻ huấn luyện tìm một chút niềm vui thú vờ giờ trò chơi lại thế nào chân thực vậy không có khả năng thay thế bộ đội huấn luyện thường ngày thứ này liền là đưa đến một loại điều tác dụng cũng có thể hơi thư giãn một tí thể s á c tinh thần h u n g chi vờ giờ trò chơi trung quy vẫn là trò chơi trần mạch hàng đầu mục tiêu là làm một cái tốt fts trò chơi chiếm trước thị trường trở thành bộ đội vờ giờ huấn luyện hạng mục đây chỉ là mục tiêu thứ hai tựa như đế triều giải trí đang thảo luận thời điểm trước hết nhất muốn vậy là như thế nào thành trò chơi làm r a ý mới để các người chơi ưa thích mà không phải làm sao tốt hơn địa thỏa mãn du hủy hội yêu cầu các loại trần mạch có phong phú fts chế tác kinh nghiệm với lại điều kiện vậy cho phép về sau vờ giờ bình đài fts trò chơi mục tiêu cuối cùng khẳng định là giống vũ trang tập kích như thế toàn diện chiến tranh hiện đại máy mô phỏng hơn hết coi như thật làm được cũng chưa chắc có rất nhiều người chơi dù sao càng gần sát hiện thực liền càng dườm giả càng dườm giả liền càng tiểu chúng đến một bước kia liền không phải là vì lợi nhuận làm trò chơi mà là vì lịch sử địa vị đương nhiên cái kia đều phải có cái tiến hành theo chất lượng quá trình đừng nói là trần mạch hiện tại toàn thế giới trò chơi nhà thiết kế vậy đều còn không có làm đến bước này với lại vờ giờ bình đài trình độ kỹ thuật vậy còn không có đ ạ tới t cho nên vậy cũng là nói sau cái khác cùng loại game of the lynn cũng là như thế mặc dù những trò chơi này tại cứng rắn hạch người chơi trong mắt đều có các ưu thế nhưng đối với trần mạch mà nói nhất trọng yếu vẫn yếu là đồ sở、so、u nguyên làm ra tốt nhất hiệu quả, ấ nhất t tính ít tài tốt nhất thể đơn giản hóa cũng không cần phức tạp. Trước mắt sánh Dùng đơn giản cũng không cần Trần nói, hóa phức Mạch so giá cái đối với Trần Mạch mà nói, có cái mưu lợi cả. có có chọn. làm mà lựa mưu ra dĩ nói đó là cái tương đối mưu lợi lựa chọn là bởi vì nó cách chơi mặc dù cùng truyền thống fts hoàn toàn không giống nhau dạng nhưng từ chế tác độ khó bên trên mà nói kỳ thật không có gì độ khó làm một trò chơi mà nói ở dù nào ép bạ tô ơn n nên tính là phi thường thành công bất luận là ở trong nước hay là tại nước ngoài đều có cực cao nhân khí thậm chí canh trừng ư triệu mở rộng đến nguyên bản căn vốn không thế nào chơi fts trò chơi người chơi quần thể bên trong tại l h l đã thượng tuyến hơn hai năm về sau trần mạch còn không có một cái chân trinh có thể tại vờ giờ trên bình đài vậy có thống trị lực hiện tượng cấp vóng dù tại cái này điểm mấu chốt đẩy ra tờ lờ dù nào ép bạ t ổ nờ thời cơ vừa lúc đương nhiên đẩy ra Đỡ ở dù nào ép bạ tô nơ cũng không có nghĩa là có thể quét ngang toàn bộ vờ giờ bình đài vậy cũng không có nghĩa là có thể kết thúc tất cả fts trò chơi bản thân nó là một loại phi thường mới lạ cách chơi nhưng fts trò chơi cái này phẩm loại còn có rất lớn không gian phát triển đối với trần mạch mà nói tại đỡ ở dù nào ép bạ tô nơ về sau còn hội đẩy ra càng nhiều nội dung càng thêm phong phú fts trò chơi chỉ là những trò chơi này mắt không giống nhau mà thôi nói đến Đợi、ở dù nào s p bạ tô ơ n trò chơi này là hoàn toàn thiết kế lý niệm thắng lợi kỳ thật ở dù nào s p bạ tô ơ n trình độ kỹ thuật cũng không tính đặc biệt cao cái máy trò chơi này chế rất nhiều thời gian sớm hơn xa、đợi、ở dù nào s p bạ tô ơ n fts trò chơi kỳ thật đều có thể làm đến nhưng cũng là bởi vì thiết kế lý niệm không có đạt tới cho nên một mực đều không có một trò chơi có thể thành cùng loại đại đ à o sát hình thức cho làm được đầy đủ hoàn thiện từ đây đến h 1 z 1 lại đến tớ lở dù nào ép bạ tô ơn l cùng loại hình thức kỳ thật ở vào không ngừng địa diễn hóa bên trong tại chân mạch kết trước đây sớm nhất v ẹ n vẹn căn cứ vào a ma hai một cái mô tổ mà a ma hai là tại năm 2009 đem bán một trò chơi tại a ma hai bên trong liền đã có thể thực hiện nhiều tên người chơi tại cực kỳ rộng lớn trên bản đồ sinh tồn và đối chiến nhưng chân chính hoàn thiện cái này như lúc thước tớ lở dù nào ép bạ tô ơn l lại là tại năm 2017 m ớ i đại hòa bắt đầu ở trong đó dòng giã cách xa nhau tám năm lâu muốn nói kỹ thuật tiến bộ khẳng định là có một ít nhưng còn lâu mới có được đạt tới quyết định một trò chơi sinh tử tình trạng từ năm 2012 đẩy mô tổ xuất hiện đến năm 2015 h 1 z 1 lại đến năm 2017, g h là ở dù nào ép bạ tổ u n e cái này hình thức một mực tại không ngừng phát triển cùng hoàn thiện bên trong mà ở trong đó vậy cách không ra tợn lở dù nào ép bạ tổ ơ dư nở cha vợ dẹn đ ồ n không ngừng cố gắng từ c h í n h độ nào đó tới nói vợ dẹn đ ồ n cũng coi là hoàn toàn xứng đáng cao cấp nhất nhà thiết kế bởi vì toàn bộ đại đào sát hình thức game là hắn một tay sáng tạo không hề đứt đoạn hoàn thiện đương nhiên đại đào sát trò chơi cái ý tưởng này sớm nhất bắt nguồn từ bùn doanh điện ảnh đại đào sát nhưng dù sao điện ảnh cùng chân chính trò chơi ở giữa còn cách cách xa vạn d i m toàn thế giới mấy tỷ người c ũ nhưng g c ỉ có bờ chân chính cái bờ dẹn đồn địa thành t ý ở này biến thành hiện thực. Tại Trần Tại thực. Mạch không ế p trước, tớ S.B.A.T.O.N. từ là ở dù nào ẩ m chất đi lên nói đương nhiên h đi đương nói lên k thể xem như cao c ấ phủ n ấ Rất rất t trò thể từ rất nhiều phương diện pha trò FGS FGS cứng người phương rắn chơi. hoạch chơi có chơi nhiều nhiều pha Nhưng không thể h diện này. p dẻm nhận một điểm là bờ rẽ luôn làm nhà thiết kế hắn ý tưởng là đầy điểm về phần trò chơi làm tốt không tốt đó là nhân viên kỹ thuật nổi cùng nhà thiết kế không có quan hệ gì nhà thiết kế lại không thể viết cái trù hoạch á n liền thanh trong trò chơi b ở u g cùng h ợ p cho toàn xử lý chương 642, càng thêm hoàn thiện động tác hệ thống về phần rất nhiều người cảm thấy đại đ à o sát hình thức khó mà đến được nơi thanh nhã rất nhiều fts đại hán khinh thường ở lại làm h i ệ n nhiên đây cũng là lời nói vô căn cứ không chỉ là trong nước trò chơi công ty tại tranh nhau bắt trước nước ngoài đại hán cũng tương tự đều tại học tập đại đ à o sát hình thức ea thủ tịch chấp hành quan nạn dơ h i ệ u tán thưởng Đỡ lẽ ở dù nào u bị t rót o n nghiệp rơi job máu mới, đối, đỡ lẽ dù nào L, cứu phát minh đoàn đội phi -E、s ce uy vest gịu lộ hẹn một ở công ty tài vụ hội nghị qua điện thoại lần trước ứng tương quan vấn đề lúc vậy biểu thị trước mắt đại đảo sát trò chơi là một loại phi thường thú vị trò chơi cách chơi bọn bên họ cũng có thể là trong tương lai trò chơi giờ lờ cờ bên trong thể chơi có cờ giờ trò là lai lờ đối y này. này ra loại mô thức này. Liên đại cái này, chút kinh điển FGS đại hán đều đối, ở dù nào mô thức chút hán đều đ FGS tớ S.B.A.T.O.N. trọng lờ dù nào như coi với ậ y này cũng có thức chưa có công. nhìn từng thành thể ra loại Đối mô v trần mạch mà nói tớ ở dù nào s bạ tô ơ là trước mắt tính so sánh giá cả cao nhất một trò chơi nhất là làm một cái vờ giờ trò chơi nó tài nguyên lượng phi thường có thể khống chế từ máy chơi game chế đi lên nói Đỡ ở dù nào ép b a tổ ơn nơ chính là do một trăm tên người chơi nhảy dù nhảy dù đến đảo hoang mũi một góc tay không tấc sắt tìm kiếm vũ khí cỗ xe cùng vật tư cũng sinh tồn đến cuối cùng Đỡ ở dù nào ép b a tổ ơn nơ chúng đạn giới rất nhiều có gần ba mươi loại nhưng còn tại trần mạch nhưng trong phạm vi chịu đựng về phần các loại đạo cụ tái cụ tại rất nhiều f g s trong trò chơi kỳ thật vậy đều đã làm qua rất nhiều đơn giản là nhiều một ít hoa văn lớn nhất chỗ kho tại khắp cả bản đồ phục hiện không giống với HL. dù nào s ba tô l bản đồ cũng không phải có thể học bằng cách nhớ nhớ kỹ toàn bộ bản đồ lớn nhỏ là 64 cây số vông trong địa đồ vừa có các loại địa hình phức tạp cùng kiến trúc có thể nói tuyệt đại đa số lượng công việc đều tại tấm bản đồ này bên trên cũng may trần mạch kiếp trước đang chơi trò chơi này thời điểm vậy chuyên môn đi tìm một chút tư liệu một chút như là s v s v Giờ trên website vậy có toàn bộ bản đồ toàn cảnh lợi dụng ký ức chiếu lại dược thủy hẳn là có thể trở lại như cũ đến không sai biệt lắm cho dù có một chút sai lầm vậy không quan hệ trần mạch hiện tại hoàn toàn có thể dựa vào chính mình cửa khẩu năng lực đi bù đắp đương nhiên coi như hoàn toàn không nhớ nổi vậy không quan hệ cửa khẩu thiết kế loại vật này là có thể dựa vào thời gian mài đi ra tại thiết kế mạch suy nghĩ cùng cơ sở quy tắc đã phi thường rõ ràng điều kiện tiên quyết đơn giản liền là địa hình làm sao vẽ điểm phòng ở làm sao bày tài nguyên làm sao soát vấn đề tiếp theo là liên quan tới trò chơi một chút cơ sở thiết lập đang động làm phương diện t dù nào é bạ tô h ơ một a n nhất định sinh tồn tính nên g có chất, cho đ n g á c chơi tất nhiên truyền thống、FGS、trò nhiên so FGS mặt u hữu đầu, nhiều huống ố Đối n phong nghiêng tưởng động nói, Trần cân nhắc nhập càng động người nghiệm càng cận tình phú tiếp chút, thậm chí chơi Mạch chơi thêm thật. bao leo loại gồm giờ gia một mà Một m tải tác. trò tác, trải các với để vờ là gia nhập tìm kiếm công sự che chắn thao tác lúc này người chơi đem lưng tựa cũng kề sát công sự che chắn đồng thời có thể tùy thời n ô ra công sự che chắn tiến hành xa kích xạ kích sau khi hoàn thành tự động trở lại nương tựa công sự che chắn trạng thái tại gta năm cùng u n két bên trong đều có cùng loại thao tác hình thức khác một mặt là gia nhập bắn không ngắm thao tác khi người chơi trốn ở công sự che chắn sau lại không nguyện ý thò đầu ra tiến hành chính xác xạ kích lúc có thể sử dụng bắn không ngắm tức khẩu súng chi ngả vào công sự che chắn bên ngoài tiến hành xạ kích đương nhiên dưới loại tình huống này xạ kích độ chính xác hội trên diện rộng hạ xuống ngoài ra còn có thể gia nhập báng súng công kích thao tác khi người chơi cùng địch nhân khoảng cách rất gần lúc có thể sử d ụ n g báng súng đánh địch nhân đối với địch nhân tạo thành một cái tương đối ngắn tạm bị choáng hiệu quả cùng chút ít tổn thương đang di động phương diện tiến một bước tăng cường leo lên hệ thống cho phép người chơi bỏ lên trên một chút dốc đứng hoặc là phòng ốc vách tường nhưng leo lên hệ thống quá trình bên trong người chơi đem toàn bộ hành trình ở vào thu thương trạng thái với lại rơi xuống lúc hội dựa theo độ cao nhận rơi xuống tổn thương leo lên lúc còn sẽ có thể lực hạn chế một khi thể lực hao hết thì hội rơi xuống với lại cũng không phải là chỗ có địa phương đều có thể bỏ chỉ có một ít thổ chất tương đối xốp dốc núi cùng tồn tại leo lên gắng sức điểm phòng ốc vách tường mới có thể bỏ hiển nhiên loại này leo lên hệ thống là vì để người chơi có thể lựa chọn càng nhiều lộ tuyến là một loại cao phong hiểm cao ích lợi hành vi ngoài ra người chơi đem thu hoạch được càng đánh nữa hơn thuật động tác tỉ như lăn lộn bay nào các loại cái này chút thao tác đồng dạng hội tiêu hao người chơi thể lực hệ thống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 trong trò chơi v ậ y hội tiếp tục sử dụng một chút kinh đ i ể n thiết lập tỉ như người chơi áp dụng khác biệt tư thế đứng ngồi xuồng n ằ m sớp lúc x u ố n g ống sức giật khác biệt đạn phi hành sẽ có hạ xuống các loại xét đến cùng cải biến mắt chủ yếu là hai cái một là để trong trò chơi chiến cuộc tình huống càng thêm phức tạp để cái kia chút ưa thích động não người chơi có càng nhiều chiến thắng sách lược mặt khác thì là làm cho cả trò chơi càng thêm gần sát tại chân thực chiến đấu chí ít tại địch nhân t r ư ớ c phát hiện ngươi thời điểm còn có thể thông qua lăn lộn tìm công sự che chắn tùy thời phản kích mà đang thẩm vấn hạch phương diện kỳ thật vậy không có vấn đề gì lớn không nói đến thế giới song song cùng kiếp trước chính sách các phương diện cũng khác nhau các hạng thẩm tra muốn càng rộng rãi c h â n mạch lại là vinh dự ủy viên liền t ợ i dọ tổ y đều qua thẩm huống chi đợi ở dù nào ép bạ tổ ơn nơ khác một phương diện coi như thẻ xét duyệt đơn giản cũng chính là thay cái đóng gói mà thôi thanh c ố sự bối cảnh cải thành mô phỏng huấn luyện quân sự thuận tiện tại bắt đầu thời điểm nói rõ một chút trong trò chơi đều là giả lập cũng sẽ không chết người là được rồi thực sự không được còn có thể ở trong game kéo cái hoành phi viết lên cố gắng huấn luyện bảo vệ quốc gia nỗ lực phân đấu không ngừng tiến thủ loại hình quảng cáo muốn làm sao bao liền làm sao bao dù sao đột xuất một cái chính năng lượng đương nhiên trần mạch vậy không cần thiết cố ý đi chuyến lôi tớ lỡ dù nào ép bạ t ổ n nơ cố sự bối cảnh vẫn như cũng là thiết lập ở một tòa đảo hoang bên trên mà các loại nhân vật mô hình cũng là có toàn thế giới các t r ủ n g tộc các nơi khu nhân vật đặc thù dùng hết khả năng làm nhặt trò chơi này bối cảnh rất nhanh trò chơi thiết kế khái niệm bản thảo viết xong thông lệ mở hội giảng giải vòng nhìn ra được ở đây tất cả mọi người đều phi thường chờ mong dù sao đây là trần mạch tại năm mới muốn làm thứ một trò chơi ai đều đoán không được trần mạch rốt cuộc muốn làm gì dựa theo tuyệt đại đa số người suy đoán trần mạch hẳn là hội kéo dài đa sao ô cùng súpter ma Ô đi d c mạch suy nghĩ lấy càng thêm lớn tràng diện làm kinh điện làm chủ dù sao vừa cầm tới tờ gn hàng năm cho chơi hiện tại trần mạch hành trình là tinh thần đại hải kiếm tiền đã là thứ yếu mục tiêu trần mạch mỉm cười nhìn xem mọi người lúc này hình chiếu trên màn hình còn không có cho thấy khái niệm bản thảo tiếp xuống chúng ta chủ yếu nghiên cứu phát minh nhiệm vụ là đỡ lở dù nào ép b à tổ g n mọi người tại đây xứng sở thiên côn yếu đ ớt điệu hỏi ách cửa hàng trường ghệ tỉng v e chúng ta không phải đã đã làm sao muốn ra làm phần tiếp theo chương sáu trăm bốn mươi ba ăn gà mị lực cũng không trách mọi người lý giải sai dù sao ghệ tình ồ vơ cái tên này thật sự là làm cho người rất khắc sâu ấn tượng đừng nói công tác tổ những người này tuyệt đại đa số người chơi cùng dẫn chương trình nghe được cái tên này cũng phải khẽ run rẩy chân mạch cười cười không không không đây là k h á c một trò chơi cùng cái kia vung mạnh đại chủ ý mánh nam leo núi không là một chuyện nhìn khái niệm bản thảo a nhìn thấy hình chiếu trên màn hình khái niệm bản thảo tiêu đề đám người mới chợt hiểu ra a là cái này tờ lờ dù nào ép bạ tổ ưu dư nở a lại nhìn trò chơi cơ sở khái niệm ngược lại là thật phù hợp tờ lờ dù nào ép bạ tổ ưu dư nở cái tên này một trăm người hạ xuống một tòa trên hoang đảo chỉ có thể có một người sống đến cuối cùng đúng là tuyệt đ ị a n trần mạch bắt đầu giảng giải trò chơi một chút cơ bản khái niệm cùng thiết lập trò chơi hạch tâm niềm vui thú bản đồ cơ chế nhân vật động tác xuống ống hệ thống cùng linh kiện đạo cụ hệ thống cùng đổi mới cơ chế tái cụ tương quan nội dung Đỡ đến đối đảo đến Đồng đẩy lẽ lập lập lý Liên là lục ở dù dù dễ nào S.B.T.O.N Hình thức game cũng không mảnh bên trên tương Nhưng Nói ngắn gọn liền là thanh 100 cái người chơi ném tới đảo hoang bên trên tự hành lục soát vật tư, Tản sát lẫn nhau còn người không gian người trung nhập soát sở thức tạp thể một chút thiết tạp thiết rất tới Tự vật tư sát một thời trò thời Thúc tập phức phức chơi chỉ chế chơi chơi vì Mặc cụ cơ cái game giải Gia liên toàn cũng là vì trò chơi càng thêm phong phú càng thêm chơi vui trô gia nhập mảnh thiết lập kể xong về sau trần mạch nhìn một chút đám người thế nào đều hiểu đi không có người nào đưa ra nghi vấn bởi vì trần mạch giảng được rất rõ ràng máy chơi game chế cũng căn bản không khó lý giải có lẽ duy nhất nghi vấn là cứ như vậy hiển nhiên cái này cùng rất nhiều người suy nghĩ bên trong loại kia khai sáng mới đại t á c có chút khác rất xa không có đ t x à o ồ vừa lấy ra thời điểm loại kia rung động chỉ từ thiết kế khái niệm bản thảo bên trên nhìn lời nói đỡ lơ dù nào ép bạ tô ơ nơ trò chơi này chỉ là đang chơi pháp bên trên có sáng tạo mới phương diện khác thật không có gì đặc biệt đáng giá ca ngợi liền xem như dùng tới bản cổ động cơ nhưng cái này dù sao cũng là vũ khí nóng chiến đấu chủ yếu sát thương đến từ đạn dương hiện hiệu quả cũng sẽ không giống đặc xa ồ, như vậy đột xuất khả năng bởi vì là năm nay cái thứ nhất hạng mục cho nên trước làm đơn giản hạng mục luyện tay một chút ta rất nhiều người đều là nghĩ như vậy pháp chân mạch cười cười t ố t đã không có vấn đề tán hội rất nhiều người tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến tớ lỡ dù nào ép bạ tôn nơ trò chơi lý niệm lúc đều sẽ nhiều ít có một ít khinh thị nguyên nhân rất đơn giản bởi vì trò chơi này cách chơi nhìn cũng không khốc l y ễ n hiển nhiên công tác tổ rất nhiều người vậy có loại nghi ngờ này bản đồ súng ống tái cụ linh kiện đạo cụ động tác các loại các phương diện kỳ thật tại cái khác cỡ lớn fps trong trò chơi hoặc nhiều hoặc ít đều có chưa nói tới có cái gì quá lớn sáng tạo cái mới duy nhất đáng giá thổi thổi chính là cái này nuôi cổ như thế hình thức đêm nhưng các người chơi thật hội tiếp nhận à. vẫn là muốn còn nghi vấn kỳ thật tại thế giới song song nước ngoài đã từng vậy từng có một chút sinh tồn loại trò chơi tỷ như hai năm trước đã từng xuất hiện một cái gọi là d ọ m bỉ chi vây sinh tồn loại trò chơi người chơi đóng vai một tên trong mạt thế binh sĩ cần tại căn cứ địa chống cự dòm bì tiến công đồng thời không ngừng địa vơ vét vật tư tồn sống sót xác thực lấy được nhất định tiếng vọng lượng tiêu thụ vậy cũng không tệ lắm nhưng còn lâu mới có được đạt tới đại hòa tình trạng mà trần mạch hiển nhiên không phải loại kia tiểu phú tức gan tính cách hắn cho dù là lấy ra bơi khẳng định cũng là muốn chạy dễ bán bảng thứ nhất đi tờ ờ dù nào ép bà tô ơ nơ nhìn tựa như là một cái h ôn tạp sinh tồn nguyên t ố f t s cho chơi chỉ bằng một cái ý tưởng có thể thắng được cái kia chút truyền thống fps trò chơi sao trần mạch đáp án là có thể rất nhiều người tại phân tích tớ lơ dù nào ép bạ tôn nơ trò chơi này thời điểm thường thường ưa thích thanh vấn đề thấy đơn giản đơn giản liền là một cái ý tưởng mà thôi nhưng trên thực tế mộ bạ cũng là một cái ý tưởng cỡ lớn mọc cũng là một cái ý tưởng tuyệt đại đa số kinh đ i ể n trò chơi hình thức ban đầu đều là một cái ý tưởng mấu chốt là ngươi có thể hay không thanh cái ý tưởng này hoàn thiện thành một cái phong phú trò chơi có thể hay không để cho cái ý tưởng này nên hợp tuyệt đại đa số người chơi yêu thích nếu như lấy đại chúng khẩu vị mà nói đỡ lỡ dù nào ép bà tô ơ nơ trội hơn trên thị trường hết t h ể fts trò chơi vẹn vẹn chỉ trò chơi chơi vui trình độ đó cũng không phải một loại ngẫu nhiên mà là trò chơi lý niệm chỉ đạo hạ tất nhiên kết quả Đỡ lỡ dù nào ép bà tô ơ nơ ma lực chủ yếu ở chỗ năm cái phương diện đầu tiên là cường ngẫu nhiên tính cùng từ đầu tới cuối duy trì mới mẻ cảm giác thứ hai là thao tác có thể trưởng thành tính thứ ba là l ỏ n g có độ trò chơi tấu thứ tư là cường độ vừa phải đoàn đội hợp tác đối đồng đội tỷ lệ sai số cao thứ năm là phong phú thoải mái điểm cùng kích thích điểm thanh cái này năm điểm ưu điểm đơn độc lấy ra cùng trên thị trường cái khác fts trò chơi tương đối một cái liền có thể rất rõ ràng xem ra ăn gà trò chơi này đến cùng như bức ở đâu nếu lấy tớ lờ dù nào s bạ tô hơn ơ bình phân vì một trăm điểm lời nói Có t h đương nhiên cũng không phải là nói tớ lờ dù nào ép bạ tôn nơ miêu sắc những trò chơi này cái khác trò chơi có mình ưu điểm cũng không có đặt vào đánh giá phạm vi chỉ nói là tại cái này năm điểm phía trên tớ lơ dù nào ép bà t o ơ nơ có phi thường rõ ràng lưu thế tại cường ngẫu nhiên tính cùng mới mẹ cảm giác phương diện đây là cam đoan trò chơi tuổi thọ căn nguyên chỗ đơn giản tới nói tớ lơ dù nào ép bà t o ơ nơ cùng liên minh huyền thoại cùng loại đều là mỗi mở một ván đều sẽ đạt được hoàn toàn mới trải nghiệm trò chơi máy rời loại fts trò chơi các hạng chỉ tiêu đều rất tốt nhưng duy chỉ có về điểm này k h Ô n g thể vệ ì người chơi cung cường ngẫu nhiên tính n g chơi chơi trải i cấp h trò m coi như cho chơi, nhiều như thông lần dù tốt chơi, đã v ậ y sẽ cảm t hát ấ đấu y truyền buồn buộc thống chiến chiến thường thường thẻ. trò chơi, h Mà đối FGS p tại mặc ấ mấu chốt địa điểm, đánh nhiều sẽ cảm thấy y cái chốt cảm có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. đánh điểm, nhiều loại giống biết m quen như hoạt, từng địa đã về sẽ ý dù có thể đổi anh hùng tới hòa tan loại cảm giác này nhưng giao chiến địa điểm bên trên đã thị cảm vẫn như c ũ là không cách nào giải quyết vấn đề tỷ như xe đ ẩ i cầu mỗi khi gặp chối ngoặt tất đánh một đợt lại thêm đội hình sơ cứng vấn đề khả năng đánh mười mấy bản cho người ta cảm giác đều phi thường cùng loại đối với tiếp theo bản chờ mong cảm giác cũng liền hội trên diện rộng hạ xuống mà đây chính là tớ lơ dù nào ép bạ tô ơn nơ một đại sát thủ giản bởi vì bản đồ đủ lớn có ký đường biển khác biệt độc vòng khác biệt bay nào đó cái khu vực nhân số khác biệt nhặt được đồ vật khác biệt cho nên các người chơi thủy chung đều có thể thu được game khác nhau trải nghiệm về phần thao tác có thể trưởng thành tính thì là chỉ người chơi có thể hay không thông qua lặp lại huấn luyện tới không ngừng mà tăng lên mình trình độ điểm ấy là f g s trò chơi truyền thống ưu thế không cần nhiều lời duy nhất đáng nhắc tới là bởi vì tổ vệ ủy hoa bên trong tồn tại nghiêm trọng trận r ủ n k ẻ chế quan hệ có đôi khi luyện thương pháp vậy cũng không nhất định liền có thể thắng cho nên chụp hơn chương 644, t r í tuệ nhân tạo người chất pháp lòng có độ trò chơi tấu đây là tớ lơ dù nào ép bạ t ổ nở. có thể từ tất cả fts trong trò chơi trổ hết tài năng mấu chốt nhất yếu tố truyền thống fts đôi chiến trò chơi cùng o về y hát trổ đứng trước vấn đề lớn nhất liền là mệt mỏi tuy thời đều tại đột đột đột lúc nào cũng có thể phát hiện được nhân cho nên người chơi tinh thần thủy chung căng thẳng cao độ chỉ có chết mới có thể tạm thời nghỉ ngơi như vậy vài giây đồng hồ về sau liền muốn tiếp tục đầu nhập chiến đấu o về y hát bên trong người chơi mặc dù không nhất định sẽ bị dây nhưng cũng muốn từ đầu tới cuối duy trì tinh thần cao độ tập trung số 76 ngoại trừ tại đột đột đột liền là đang chạy đi đột đột đột trên đường mà tớ lờ dù nào ép bạ tô t n ơ thì lại khác tìm kiếm vật tư chạy độc vòng cùng bắn nhau là giao nhau tiến hành đang tìm kiếm vật tư cùng chạy độc vòng giai đoạn người chơi tinh thần là phi thường buông lỏng dạng này khi nắm khi bông để người chơi càng không dễ dàng mệt nhọc cũng chính bởi vì nguyên nhân này để tớ lờ dù nào ép bạ tô ơn ơ trở thành trực tiếp hiệu quả tốt nhất trò chơi một trong dẫn chương trình tại lục soát đồ vật chạy trốn thời điểm có càng nhiều thời gian cùng khán giả nói chuyện phiếm c á i c ỏ mà không giống một chút cái khác f g s trò chơi dẫn chương trình vừa đánh nhau liền cái gì tao l ờ i nói đều không để ý tới nói cường độ vừa phải đoàn đội hợp tác thì là chỉ cá nhân trong chiến đấu phát huy tác dụng nói cách khác người cùng đoàn đội phải có một cái tốt đẹp cân bằng đoàn đội hẳn là vì cá nhân cung cấp tiện lợi mà cái người không thể bị đoàn đội liên lụy ngược lại có thể dựa vào cường đại năng lực cá nhân dẫn đầu đoàn đội đi hướng thắng lợi cái này mới là tốt đẹp quan hệ mà ô vệ ý h o á t sở dĩ đối cá nhân không hữu hảo cũng là bởi vì đoàn đội tác dụng hoàn toàn nghiền ép cá nhân tại truyền thống fts trong trò chơi n g ư ơ i thương pháp dễ dàng đánh năm tại liên minh huyền thoại bên trong n g ư ơ i kỹ thuật tốt quả cầu tuyết về sau có thể đánh năm duy chỉ có tại ô vệ ý h o á t bên trong n g ư ơ i tại bất kỳ tình huống gì hạ cũng không thể đánh năm trừ phi đối diện là năm cái nhược trí đoàn đội tác dụng càng trọng yếu người chơi đối đồng đội dễ dàng tha thứ độ liền càng thấp tựa như ô vệ ý hát o bên trong một khi bị song phi đánh cho chạy chối chết tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là lập tức phun trong đội 76 m à tại truyền thống f g s bên trong đồng đội mặc dù vậy trọng yếu hơn nhưng không đến mức ít cá nhân liền hoàn toàn không có cách nào đánh tại ttl dù nào ép bạ tổ ở l ờ bên trong đối với đồng đội yêu cầu càng là giảm xuống rất nhiều dẫn người chưa hề trở nên đơn giản như vậy liên minh huyền thoại bên trong mang cái tay mơ còn có thể tặng đầu người quá nhiều thanh đối d i ệ n đưa mà tại đ ấ t là ở dù nào ép bạ tổ n r l bên trong chỉ muốn cái này tay mơ thành thành thật thật đi theo n g ư ờ i cái mông phía sau tránh đi nhiều người khu vực cậu thả sống một đoạn thời gian là không thành vấn đề khái quát mà nói tổ vệ ý hoạt là cái ngu xuẩn càng nhiều liền không có cách nào chơi game mà ăn gà lại là ngu xuẩn càng nhiều càng tốt chơi game cho nên ở dù nào ép bạ tô ơn nơ trò chơi không khí là tương đối tốt trong trò chơi lệ khí vậy không có nhiều như vậy oan trách đồng đội tình huống vậy cơ bản không có bởi vì coi như đồng đội rơi xuống đất thành hội ngươi cũng có thể mình cô độc c ăn gà về phần phong phú kích thích điểm cùng thoải mái điểm thì là chỉ so với cái khác trò chơi ở dù nào ép bạ tô ơn nơ có càng nhiều để người chơi thoải mái địa phương nhặt được tốt đạo cụ sống đến thời gian lâu tìm tới phù hợp tái cụ đánh chết người thành công tiến vọng nhặt được nhảy dù trợ giúp đồng đội thành công ăn gà tất cả đều là thoải mái điểm thoải mái điểm nương theo lấy trò chơi thủy chung chỉ là nhặt được một thanh đầy phối s x cả quá trình đều đủ người chơi tiểu thoải mái cái bốn năm lần về phần ăn một lần gà càng là có thể để tuyệt đại đa số tân thủ người chơi đều thoải mái bên trên ba bốn thiên trừ cái đó ra còn có rất trọng yếu một điểm liền là tớ l ở dù nào ép bạ tô hơn l ơ rất tốt địa thang bằng cứng rắn hạch người chơi cùng biên giới người chơi trò chơi nhu cầu cứng rắn hạch người chơi ưa thích thương thép ưa thích thông qua tăng lên thương pháp đạt được thắng lợi mà biên giới người chơi sợ hãi thương thép càng muốn dùng hơn những phương thức khác đạt được thắng lợi t ỷ như cầu thả cho nên truyền thống fts trò chơi là cứng rắn hạch người chơi coi yên vui người chơi quần thể rất khó k h u y ế t tán bởi vì biên giới người chơi không muốn ngày qua ngày địa khổ luyện thương pháp vậy rất khó cảm nhận được fts trò chơi niềm vui thú ô v ề ý hoa một vấn đề ở chỗ cứng rắn hạch người chơi trò chơi trải nghiệm cũng chưa chắc tốt bởi vì có đôi khi trận dùn kẻ chế sẽ để cho thương pháp trở nên vô dụng tớ nơ dù nào ép bạ t o n e ơ thì lại khác nhà thiết kế tại ngay từ đầu lý niệm chính là để đại đa số người chơi đều có thể lấy mình am hiểu phương thức đạt được thắng lợi có thể thương thép cũng có thể lờ y b ờ có thể phách lối địa bốn phía khuyên khùng cũng có thể cẩu thả trong phòng không ra khác biệt người chơi ở trong game có thể khai thác khác biệt sách lược thương pháp chơi vui nhà tự nhiên có rất lớn ưu thế thương pháp không giỏi người chơi vậy có rất lớn cơ hội thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất cũng chính bởi vì điểm này cùng trước đó đề cập tới đoàn đội quan hệ để t ấ lẽ ở dù nào ép bạ tôn ơ rất nhanh liền khuyết tảng ra người chơi quần thể không ngừng khuyết t r ư ơ n g cá đường càng ngày càng sâu mới có thể bảo chứng tuyệt đại đa số người chơi đều có thể hưởng thụ được trò chơi này niềm vui thú về phần ăn gà game mobile n h a u n h a u ở trong game thêm người máy kỳ thật vậy là một loại khuyết t r ư ơ n g cá đường thủ đoạn mà thôi ngoài ra tờ lờ dù nào ép bạ tôn nơ là một cái phụ phản hồi rất yếu trò chơi tại cái khác fts trong trò chơi nếu như ngươi cực kỳ cài bắp khả năng sẽ chết cực kỳ tấp nập tại bạo phá hình thức bên trong một khi chết cũng chỉ có thể toàn bộ hành trình ober ô về ý hoa bên trong bị chặn lấy môn g i ế t càng là dễ dàng tâm tính bạo tạc mà tờ lờ dù nào ép bạ tôn nơ thì lại khác tân thủ bình thường biết nhảy ít người địa phương tranh chiến lục xoát đồ vật coi như bị rết trước đó lục x o á t đồ vật còn sống thời gian cũng là cực kỳ có ý tứ đương nhiên vậy có rất nhiều tay mơ hội rơi xuống đất thành h ộ nhưng chết hơn nhiều mình điểm số liền lại không ngừng hạ xuống từ đó xứng đôi đến yếu hơn đối thủ chết về sau liền có thể lập tức mở lại một bàn đại bộ phận điểm người chơi đều hội rất nhanh quên trước đó không vui cảm thấy cái này một thanh nhất định có thể chơi tốt hơn Quyết cứu sau. kế S.B.A.T.O.H.N. phát định, nào nghiên minh hoạch là ở dù nào nghiên cứu phát minh kế hoạch về、sau. trần mạch vậy như cũ có một ít mảnh bên trên thiết kế muốn tiếp tục hoàn thiện ban của hệ thống là phi thường cường đại vật lý động cơ đồng thời vậy là phi thường cường đại trò chơi trí tuệ nhân tạo ở trong game làm người máy căn cứ phân đoạn tới quyết định người máy thực tế trình độ h i ệ n nhiên cũng là mở rộng cá đường chiều sâu một loại phương pháp nhưng đối với trần mạch mà nói thực sự quá cấp thấp không có ý gì trần mạch nghĩ là một chuyện khác tất cả fts trò chơi đều tại bị hặc k h ô n g nhiễu thế giới song song bên trong cũng là như thế trước đó ồ về ý hát o liền đã từng buộc phát qua đại quy mô hoặc sự kiện mặc dù sau đó tới tạm thời lắng lại nhưng cực kỳ hiển nhiên h o c thứ này là nhiều lần cấm không ngừng kỳ thật h o c thì tương đương với là chương trình đại thần ở giữa đấu trí đấu dũng hiện tại có rất nhiều đại chủ truyền bá bao nhiêu đều có một ít b ậ t h o c hiểm nghi chỉ hơn hết bọn họ dùng đều là cao cấp định chế bản giá cả đều là giá trên trời đổi mới lại phi thường tấp nập cho nên rất khó t r a được đi ra mà thôi tuy nói trần mạch thông qua phi thường thô bạo phương thức t h a n h thấp hạc cấp t o à như bộ cấm tiện, n n luôn g có tớ h ể có, có lơ dù nào ép bạ tôn nơ cùng kiếp trước như thế đại hỏa hắc vấn đề hội sẽ không lại độ xuất hiện đâu nếu như xuất hiện số lớn hắc trông cậy vào nhân công kiểm chứng không thực tế như vậy có thể hay không để cho trí tuệ nhân tạo để thay thế gm trở thành trong trò chơi người chấp pháp đâu chương 645, t r í tuệ nhân tạo phản hắc hệ thống fgs trong trò chơi hặc vấn đề vẫn luôn là nhất làm cho nhà thiết kế đau đầu cái vấn đề một dù cho đến vờ giờ bình đài vậy vẫn như cũ như thế chủ yếu vẫn là bởi vì trò chơi loại hình nguyên nhân fgs trong trò chơi vì cam đoan trò chơi trôi chạy tính dùng rất nhiều dựa vào bản địa tính toán phương án dạng này thì tương đương với là cho hặc tại hộ khách đầu sửa chữa số liệu không gian tuy nói tại vờ giờ bình đài các hạng kỹ thuật đã cách t ầ n nhưng toàn diện trừ tận gốc hặc ảnh hưởng vẫn là một kiện phi thường khốn chuyện khó nhưng ấ t tại trò tuyệt ty quyết từ thuật thân tới tay, tỉ là lĩnh là Mà xạ đại mạch chơi giải kích kỹ vực. công học nghĩ h vẫn bản n game suy đa số t h ô qua thuật trình thành trò chơi bản thân làm lỗ thủng càng ít, càng thêm bản càng càng lấn, càng chơi khó độ kỹ làm mà lại bị xâm lỗ dù ễ phát hiện cái kia chút ngụy trang thành trình bình thường học chương trình, cũng tăng thêm cái trang tự tăng kia kiểm ngụy cũng chắc n ngăn、lại. Nhưng g lại. dù sao đạo cao một thước m à cao một trượng hoặc người chế tác làm phe tấn công vốn là càng có ưu thế tựa như rất nhiều trong trò chơi tìm bụt dù sao cũng so sửa chữa bụt muốn dễ dàng hơn nhiều với lại xa kích loại trò chơi khai phát ích lợi thực sự quá lớn cho nên tại lợi ích dụ hoặc dưới có vô số hoặc người chế tác đều vì lấy lợi ích mà chạy theo như vị tại cái khác trong trò chơi dù cho đối phương bật hoặc vậy vẫn như cũ hội bị quản chế tại nhân vật bản thân thuộc tính vấn đề nhưng fts trò chơi hoàn toàn khác biệt mấy mì lì dây liền định sinh tử bật hoặc có thể thu hoạch được lớn nhất ích lợi về phần trần mạch kiếp trước nổi tiếng vang hệ thống mặc dù danh khí rất lớn nhưng vậy cũng không thể trừ tận gốc h o c chỉ có thể làm là một loại phụ trợ thủ đoạn v c kỳ thật liền là kiểm chắc đến người sử dụng bộ nhớ hoặc là cái khác phần cứng dị thường lúc hội cách một đoạn thời gian đem người sử dụng cấm dùng để h o c người chế tác khó mà phán đoán đến cùng là cái nào đoạn dấu hiệu dụ phát vác cái hệ thống này mặc dù sát xuất chúng tương đối tương đối cao nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất kém cỏi có thể nói là thu được về tính số sách đối với rất nhiều chuyên nghiệp b ậ t h ạ c tuyển thủ tới nói loại trình độ này phong cấm căn bản là không thương không ngứa dù sao tuyệt đại đa số chuyên nghiệp treo bức trên tay đều có rất nhiều tài khoản bịa một cái đổi một cái là được về phần dùng chương trình kiểm t r ắ c tới phân biệt t h ạ c tại trần mạch kiếp trước cũng là một kiện rất khó thực hiện sự tình rất nhiều phản gian lận hệ thống đúng là từ người chơi số liệu tới tay nhưng bởi vì trí tuệ nhân tạo trình độ không cao chưa đủ chi tiết căn bản là không có cách phán đoán chính xác người này đến cùng là b ậ t h ạ c vẫn là bản thân liền là cao thủ dù sao cao thủ cùng tay mơ ở giữa các hạng số liệu vốn chính là cách biệt một trời cho nên vậy có người thanh chiến địa một công bằng quyết đấu hệ thống gọi đùa làm quan phương phản cao thủ chương trình bởi vì cái này hệ thống đối với cao thủ là tại quá không hữu hảo thường xuyên ngộ phán mà cho tới bây giờ kỳ thật hữu hiệu nhất phương thức vẫn là chính thức đẩy ra kiểm tra hệ thống cũng chính là trần mạch trước đ ó tại ô về y hát o bên trong chỗ làm sự tình loại này kiểm tra hệ thống có được cực cao quyền hạn khi tiến vào trò chơi trước đó liền hội khởi động thu thập các loại số liệu đồng thời giám thị thiết bị tiến trình ẩn tàng trong trò chơi tồn một khi kiểm tra đến có chương trình ý đồ quấy nhiêu trò chơi số liệu liền hội khai thác tương ứng biện pháp mà kiểm tra đến một chút không cách nào giải quyết tình huống lúc thậm chí sẽ trực tiếp quan bế trò chơi đương nhiên từ trên nguyên lý tới nói loại này siêu cao quyền hạn cùng cái gọi là lưu manh luật in không có trên bản chất khác nhau dạng này đại giới liền là dùng hộ i nhất cử nhất động đều sẽ bị thu hết vào mắt một phương diện có khả năng sẽ đối với người sử dụng tư ẩn cấu thành xâm phạm khác một phương diện vệ hội ở một mức độ nào đó tạo thành trò chơi trôi chảy độ biến thấp nhưng bất kể nói thế nào đây đều là trước mắt hữu hiệu nhất biện pháp trần mạch biết rõ điểm này cho nên tại ồ vệ ý hoa hắc tràn lan lúc hắn vậy phi thường quả quyết dùng loại này kiểm tra chương trình cấm chỉ cái kia chút tương đối cấp thấp hắc loạn thế dùng trọng điện có đôi khi quá lo trước lo sau đối người chơi ngược lại là một loại tổn thương huống chi vờ giờ cabin trò chơi không giống với t c công dụng chủ yếu vẫn là dùng tới chơi game nhưng là cái hệ thống này cũng không phải văn năng tựa như kiếp trước t c trò chơi có con chuột hồng loại vật này như thế tại thế giới song song vờ giờ trong trò chơi vậy có cùng loại phụ trợ đưa vào thiết bị có thể lừa qua kiểm tra chương trình có thể đối người chơi ý thức tín hiệu tiến hành sửa đổi để cái kia chút lúc đầu thương pháp rất kém c õ i người chơi đều có thể trên diện rộng để cao độ chính xác đối với cái này trần mạch mạch suy nghĩ lại về tới ban đầu có thể hay không thông qua trí tuệ nhân tạo tiến hành thẩm phán phán đoán một tên người chơi đến cùng là cao thủ vẫn là treo bước đâu trước đó trò chơi làm không được là bởi vì trí tuệ nhân tạo trình độ quá thấp thông qua các loại số liệu để phán đoán người chơi tài nghệ thật sự lúc thường thường tồn tại rất lớn sai sót nhưng là ban của hệ thống trí tuệ nhân tạo đã đầy đủ phát đạt thông qua đối số lớn người chơi chân thực số liệu sàng chọn cùng kiểm tra hoàn toàn có thể tốt hơn đích xác định nào thao tác cùng nhân loại tiếp cận từ đó phân biệt ra được treo hòa cao thủ nói theo một ý nghĩa nào đó b à n của hệ thống cùng họ gì gỉn bản thân liền là toàn thế giới cao cấp nhất hậc, thậm chí có thể làm được toàn diện mô phỏng nhân loại thao tác lấy giả loạn chân trình độ như vậy bọn chúng đối với một loại nào đó thao tác phải trang giống là nhân loại làm ra cái này một phán đoán khẳng định muốn so tuyệt đại đa số nhân loại nhận biết rõ ràng hơn cho nên trần mạch phương án là đầu tiên thông qua đại lượng số liệu vì bàn cổ hệ thống cung cấp tương ứng thẩm tra tiêu chuẩn để trí tuệ nhân tạo có thể nắm giữ nhân loại ở trong game thói quen biểu hiện cùng tương ứng s á t x u ấ t số liệu tiếp theo người chơi ở trong game một ít điểm tỉ như giết người số vượt qua tám cái hoặc là ăn gà các loại hội phát động kiểm t r c lúc này hệ thống liền hội kiểm chắc nên người chơi cả bàn trong trò chơi truyền lại thua số liệu phải chăng có dị thường phát hiện dị thường liền tiếp nhận nhập mục tiêu hoài nghi Đương nhiên, đối với một chút bị tấp nập báo cáo người chơi vệ hội tiến hành thẩm tra với lại trong trò chơi số liệu xuất hiện tình huống đặc biệt lúc vệ hội dẫn phát trí tuệ nhân tạo báo động tỉ như nào đó người chơi nhắm chuẩn thủy trung khóa chặt địch nhân cổ hoặc là phần eo kỳ sổ theo rõ ràng trên diện rộng vượt qua bình thường giá trị đồng dạng hội dụ phát kiểm trác đối với xác nhận b ậ t hặc người chơi căn cứ b ậ t hặc khác biệt chế t ả i phương thức cũng khác biệt đối với khóa máu thấu thị bạo c ó kỳ hốt người các loại đặc thù hặc đem trực tiếp vĩnh cựu phong cấm loại này hoặc căn bản không có gì diễn kỹ vậy không có gì mê hoặc tính quá cấp thấp không có giữ lại tất yếu ngoài ra đối với mở hơi từ ngắm hoặc phụ trợ nhắm chuẩn người chơi trần mạch có ác ý chơi cười đang chờ bọn họ đầu tiên cái này chút người chơi tại kết thúc ván trong trò chơi liền sẽ trực tiếp gặp chế tài trong trò chơi đem sẽ trực tiếp tại ẩn nấp vị trí đổi mới một cái trí tuệ nhân tạo người chấp pháp đem nên người chơi tại chỗ đánh chết cái này về sau nên người chơi tại hệ thống bên trong đem sẽ có một cái ẩn tàng người ăn gian nhãn hiệu lại lần nữa xứng đôi về sau chỉ có thể cùng cái khác bật hặc người xứng đôi đến cùng một chỗ cũng chính là chuyên môn hặc phục hặc phục nhìn cùng bình thường sẽ vỡ hoàn toàn như thế nhưng cái này bên trong tất cả đều là sử dụng hặc người chơi với lại hôn tạp đại lượng trí tuệ nhân tạo bởi vì cái này chút hặc người chơi đều là mở cùng loại hơi từ ngắm hặc diễn kỹ phái người chơi cho nên bọn họ cũng không hội rất nhanh phát hiện chính mình đã tiến nhập hặc phục chương 646, t r ă n m ầ n mạch mới trò chơi là cái gì loại phục vụ này khí bên trong hôn t ạ p ba loại nhân vật một loại là tương đối đồ ăn trí tuệ nhân tạo một loại là treo bức một loại khác là phi thường cường trí tuệ nhân tạo cái này chút bật học người lúc mới bắt đầu đợi khả năng hội cao hứng bừng bừng địa i ế t như vậy tầm hai ba người bao quát phổ thông m á y tính cùng cái khác treo bức nhưng rất nhanh bọn họ liền sẽ bị cái khác bật học người chế cát với lại cho dù là mạnh nhất bật học người cuối cùng cũng sẽ bị mạnh nhất trí tuệ nhân tạo cho đồ sát hầu như không còn nói cách khác dù cho cái kia chút mạnh nhất thần tiên có thể sống đến vòng chung kết vậy vẫn như cũ sẽ bị trí tuệ nhân tạo đồ sát vịnh v i ệ n ăn không được gà đây hết thể đều là hoàn toàn ẩn nấp mặc dù treo bước nhóm sẽ từ từ địa minh bạch sự thật này nhưng rất nhiều h ạ c người chơi vẫn là sẽ bị lừa gạt thật lâu tại cái này hư hảo chư thần chi chiến sệ vỡ bên trong thụ ngược đãi thời gian thật dài mới hoàn toàn tỉnh lộ tại cái này về sau bọn họ hoặc là từ bỏ cái này tài khoản không còn chơi như thế liền cùng niêm phong hặc là đồng dạng hiệu quả hoặc là liền tiếp tục sử dụng loại này hơi từ ngắm hặc tại cái này sẽ vỡ bên trong không ngừng mà tăng lên mình bật hặc trình độ cuối cùng trở thành hặc tri vương đương nhiên dù cho bọn họ trở thành hặc tri vương đánh thắng trí tuệ nhân tạo tỷ lệ vậy hầu như không tồn tại đối với cái này cái trí tuệ nhân tạo hệ thống trần mạch cũng muốn một cái tương đối tốt nghe danh tự thần c h i nhãn g ộ h ạ i dù nào ép bà tôn ơ còn tại nghiên cứu phát minh bên trong cùng lúc đó đế triều giải trí cùng thiện ý giải trí mới fts trò chơi vậy bắt đầu có tiếng gió chảy ra bởi vì bàn cổ động cơ phi thường cường đại fts bên trong rất nhiều nội dung cũng có thể sử dụng chân thực vật lý động cơ đến hoàn thành mà cái này ba nhà công ty lại đều có fts trò chơi chế tác kinh nghiệm cho nên khai phát tốc độ đều thật nhanh đế triều giải trí mạch suy nghĩ là mở rộng bản đồ diện tích tại một chương tương đối khá lớn trên bản đồ bố trí nhiều loại phương thức chiến đấu tỉ như tái cụ súng máy hỏa pháo chiến hào các loại từ người chơi tiến hành nhiều nhất 1 6 v 1 6 chiến đấu hạng mục này danh tự là lang hồn hiện đại chiến trường mà thiện ý giải trí mạch suy nghĩ thì là khai phát một cái thiên hướng về âu mỹ đại tắc game of phơ lìn tên là l i ệ t hỏa đột kích 2, cũng chính là tại bình thường xạ kích tờ vờ tờ đối chiến bên trong gia nhập máy rời nội dung cốt truyện hình thức để cao cả cái trò chơi cố sự tính cùng bức cách hiển nhiên hai nhà này công ty bao nhiêu đều có kéo dài empty ý nghĩ liên l à tận có thể lợi dụng nguyên c o thành công trò chơi empty đem hoạch tâm người chơi toàn đều chuyển đổi lại đây cùng lúc đó một chút cứu cứu đảng vậy bắt đầu ở trên w e b s i t e vạch trần biểu thị hiện tại rất nhiều công ty game đều tại nghiên cứu phát minh hoàn toàn mới fts trò chơi trong nước tại hơn nửa năm khả năng liền hội nên đón một cô fts trò chơi dậy sóng đây đối với rất nhiều fts người chơi tới nói đều là một loại cuốn hoan bởi vì trong nước tam đại fts trò chơi mọi người đều đã có chút chơi chán ô v ề ý hát o mặc dù vừa lúc online đợi thu được nhiệt độ rất cao độ cùng chú ý độ nhưng cái này dù sao không phải một cái chuyên môn phục vụ tại cứng rắn hạch fts người chơi trò chơi nó người chơi quần thể cũng không có cùng truyền t h ô n g fts trò chơi hoàn toàn ăn khớp với lại trải qua thời gian dài như vậy ưa thích nếm thử ô v ề ý hát o người chơi đều đã chơi qua vậy sinh ra nhất định quyện đãi cảm giác cái khác hai trò chơi thì càng khỏi phải nói đều là vận doanh thật lâu truyền thống trò chơi từ trò chơi phẩm chất đi lên nói cùng âu mỹ đại hán sản xuất mới nhất fts trò chơi đã có tương đối lớn tranh lệch cực kỳ nhiều người chơi đều tại nhao nhao thảo luận đối sắp đến mới phát fts trò chơi có rất cao chờ mong các ngươi cảm thấy lang hồn hiện đại chiến trường thế nào hẳn là rất thú vị từ chảy ra trên tư liệu đến xem trò chơi này bên trong gia nhập rất nhiều chiến tranh hiện đại nửa đường cỗ người chơi có thể đóng vai khác biệt nhân vật không còn chỉ là đơn giản sử dụng ạ sốt phân hoặc là súng ngắm tiến hành chiến đấu mà là có thể tại trong chiến hào ném mạnh lựu đạn hoặc là khống chế súng máy hạng nặng đối với địch nhân tiến hành sát thương chiến thuật phối hợp hẳn là cũng hội càng thêm phong phú một chút đúng với lại từ tràng diện bên trên nhìn trò chơi này ủng hộ 1 6 v hơn 16 người đối chiến toàn bộ chiến trường cũng lớn hơn phải nói so lang hồn có càng nhiều tiến bộ ta cảm thấy liệt hỏa đột kích hai cũng không tệ trong nước trước mắt còn không có một cái fts trò chơi đọc lướt qua máy rời nội dung cốt truyện cái này một phương diện thủy chung là trong nước trò chơi thương yếu hạng liệt hỏa đột kích hai có can đảm mở cái này thiên hạ ta cảm thấy phi thường đáng giá cổ vũ đúng với lại từ hiện tại chạy ra một chút cơ sở tư liệu đến xem tựa như là lấy trong nước lính đặc trùng làm nhân vật chính ta cảm thấy đây cũng là cái tương đối tốt mạnh lưới dù sao chúng ta còn rất ít nhìn thấy lấy nước người làm nhân vật chính chiến tranh hiện đại trò chơi